Diêu Xuân Vãn trận mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, nghe được bọn họ mắng ghê tẩm, nàng lại cảm giác sâu sắc hạ giận, ghê tẩm là được rồi, ai cho các ngươi sáng sớm không làm nhân sự muốn tới ghê tẩm nàng. May mắn nàng tối hôm qua ăn đến thiếu, bằng không cách đêm cơm đều phải cấp đổ ra. Diêu Xuân đoán, ngươi là cố ý, ngươi thật sự thật quá đáng, ta muốn đem ngươi như vậy khi dễ chuyện của ta nói cho ta ca. Đi a, cần thiết đi, ai không đi ai là tiểu cầu. Mặt sau hình tinh nguyệt cáo không cáo trạng Diêu Xuân Đoán không biết, dù sao nàng không bị phạt cũng không bị hấn. Có lẽ là trời cao nghe được nàng hò hét, không quá hai ngày, Diêu Xuân Đoán liền nghe nói đại tướng quân đem hình tinh nguyệt tiến đi, gian phòng bên cạnh cũng không. Ngày hôm sau lại nghe nói may mắn không hảo gặp gỡ Sơn Tặc Cường đạo, liền người cũng chưa. Đại tướng quân dưới sự giận dữ, xuất binh đi đem cái kia sơn trại cấp chọn, liên quan cấp về không ít đồ vật. Diêu Xuân Đoán, các ngươi còn có thể càng có lệ một chút. 20 sơn trại chúng ta chiêu ai chọn ai mũ một mang đã bị người diện chọn rất sơn trại đêm đó chúc mừng bữa tiệc đại tướng quân sách theo một lọ rượu ỉ ở bên cửa sổ uống yên lặng mà nhìn chân trời một vòng trăng rằm nàng không phải nói trưởng huynh vi phụ hắn có thể làm chủ sao kia này chủ hắn liền làm nàng nếu cùng người tư buồn đơn giản coi như nàng không có đỡ phải hắn cha mẹ lại đây còn muốn xử lý này một sự sự không cần thiết lại làm cha mẹ thương lần thứ hai tâm diêu xuân đoán không quản hắn chọn suy nghĩ ăn đồ ăn, ăn. Dù sao người lại không phải chết thật, hắn có thể có bao nhiêu thương tâm. Nhiều lắm cảm thấy thương cảm thôi. Muốn nàng nói, liền thương cảm đều không cần, tiễn đi nàng người này, tương đương với tiễn đi một phen đòi mạng đoạt hồn nào, hắn nên cảm thấy may mắn mới đúng. Hơn nữa nàng tin tưởng hình trường phong cho dù đem nàng xa xa mà tiễn đi, cũng sẽ cấp đủ lộ phí, dù sao hắn cũng không thiếu điểm này. Chỉ là hình tinh nguyệt thủ không tuân thủ được kia bút bạc liền khó nói. Bất quá đều là nàng chính mình lựa chọn, quái được ai đâu. Bị Sơn tạc lực đi, bị chết bất đắc kỳ tử. Nghe thấy cái này truyền khắp Y Dì Xuân tin tức, hình tinh nguyệt đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó khóc đến không kèm chế được, cảnh thư, ta ca không cần ta, hắn tử bỏ ta. Nàng không ngừng là đã chết, vẫn là thanh danh hủy hoại mới chết, này nói rõ không cho nàng có đường rút lui có thể đi, hắn thật tàn nhẫn a. Lâm cảnh thư cũng là thâm hận, ngươi đừng khóc, chúng ta trở về đi. Cha mẹ ngươi bọn họ không phải muốn tới Y Dì Xuân sao, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ. Ngươi ca từ bỏ ngươi, bọn họ sẽ không mặc kệ ngươi. Nói, hắn đem sở hữu vàng bạc lộ phí đều phóng tới hình tinh nguyệt trong bao quần áo, làm nàng ôm đi. Đúng đúng, chúng ta hồi y xuân chờ bọn họ tới. Nàng ca sai rồi, lâm lang là phu quân, như vậy nhiều vàng bạc hắn đôi mắt chấp cũng không chấp mà cho chính mình, hắn là sẽ không lừa nàng. Quân đội làm việc hiệu quả chính là cao, sấm rền gió cuốn, nàng hôn kia cái mới vừa cùng đại tướng quân xin làm người trở về tiếp một chút nàng người nhà. Hôm nay Ngô Tổng Quản liền cùng nàng nói trở về người An Bài Hảo. Diêu Xuân đoán đi gặp thấy bọn họ, đi tiếp nhà nàng người chính là một cái tiểu đội, một đội 12 người, thả ai cũng có sở trường riêng, có trinh sát, có thiện ngự, có am hiểu cùng người giao tiếp. Giờ phút này những người này liền đứng ở nàng trước mặt, tuổi đều ở 16 sau đến 25 trì gian, một đám ưỡn ngực thu bụng, chạm đến thẳng tắp giống từng cây tiểu bệnh dương, tinh thần phấn chấn, nhìn lại nàng ánh mắt, ánh mắt thanh chính nhiệt liệt lại mang theo một chút tò mò. Diêu Xuân đoán đem sửa sang lại ra tới tín vật giao cho tiểu đội trưởng, khắc cho hắn 250 lượng, trong đó 200 lượng là cho nhà nàng người chuẩn bị. Nửa năm qua đi, nàng không biết trong nhà hiện tại quá đến được không. Nếu quá đến không tốt, có này 200 lượng, hẳn là đủ người trong nhà chuẩn bị. Đồng thời, đây cũng là thủ tín với người nhà phương thức chi nhất, rốt cuộc không có ai sẽ hoa 200 lượng bạc đi lừa dối bọn họ chuyển nhà. Này 200 lượng, trong đó có 100 lượng là lúc trước người trong nhà cấp ngân phiếu. Nàng hướng lên trên bỏ đến quá nhanh Này ngân phiếu không có có tác dụng Sấn lần này bọn họ đi tiếp nhà nàng người liền thuận tiện mang về kinh thành đi tiền trang đoái thành bạc hảo Mặt khác 100 lượng hiện bạc là nàng này 2-3 tháng ở mạc phủ công tác đoạt được đồng lộc cùng ban thưởng Mạc phủ đồng lộc không cao Nhưng ban thưởng cao Lần trước đại tướng quân bưng chu đại xoáy bí khố lúc sau Nàng đến ban thưởng liền có 600 lượng Nàng này phân ban thưởng thuộc về phân đến ban thưởng nhiều nhất đệ nhất thê đội người Cuối cùng kia 50 lượng Cung bọn họ một đội người ở trên đường chi tiêu. Tiểu đội trưởng chối từ, nói lần này bọn họ ra nhiệm vụ, phía trên là cho bạc. Diêu Xuân Ngoan nói thẳng nghèo ra phú lộ, nhiều bị điểm bạc để người vắn nhất, tiểu đội trưởng lúc này mới nhận lấy. Cuối cùng nàng thấp giọng giao đãi một ít người trong nhà yêu thích cùng thói quen từ từ, mới chưa đã thèm mà đỉnh chỉ câu chuyện làm cho bọn họ xuất phát. chương 53. Diêu Xuân Ngoan nhớ mong Diêu ra, lúc này chính không bình tĩnh. Ngày xưa bình tĩnh nông ra tiểu viện truyền đến áp lực lại phẫn nộ cãi nhau thanh. Diêu mẫu lạnh lùng nói, lúc trước ở ngươi không quan tâm khăng khăng gả cho Trần Đại thời điểm ta liền nói, con gái gả chồng như nước đổ đi, ngươi về sau mặc kệ bẩn cùng vẫn là phú quý, đều cùng chúng ta không quan hệ, cho nên ngươi việc này chúng ta sẽ không quản, bạc cũng sẽ không mượn. Diêu hạnh không phục, chính là, tiểu cô gặp nạn ngươi như thế nào không nói con gái gả chồng như nước đổ đi. Đến phiên ta gặp nạ, các ngươi liền nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn Tiểu cô đi lưu này, các ngươi còn trộm cho nàng một 100 lượng. Đây là lão nương bạc, lão nương vui cho ai liền cho ai, ngươi quản được sao? Cha mẹ ngươi nhị thúc nhị thẩm cũng không dám hé răng, ngươi nhưng thật ra ý kiến đại a. Nói lên cái này, Diêu Mẫu liền hận, nhịn không được xẻo Diêu Đại Tẩu liếc mắt một cái, đều do nàng nói lỗ miệng. Diêu Đại Tẩu có rúm lại một chút. Diêu hạnh dầm chân, các ngươi liền bất công đi, này 100 lượng, đến nay còn không xác định có thể hay không đến tiểu cô trong tay đâu làm không hảo đến cuối cùng đều bị áp giải quan thu đi rồi. Ngươi phóng một trăm tâm, ta biết ngươi không mong nàng hảo, nhưng ngươi tiểu cô thông minh đâu. Nói đến này, Diêu mẫu liền nhịn không được đắc ý điển khải vừa trở về lúc sau, hai tử hắn cha theo hắn đại bá một đạo huề lễ tới cửa bái phỏng, từ hắn nơi đó biết được nữ nhi dọc theo đường đi không ăn cái gì khổ, lại từ khác áp giải quan nơi đó nói bóng nói gió mà hỏi thăm một chút, xác định bọn họ cho nàng phùng ở dày mặt kia một trăm lượng ngân phiếu không có bị áp giải quan phát hiện cũng thu đi. Đắc ý xong, lại xem diêu hạnh, diêu mẫu lại ghét bỏ thượng, đều gả đi ra ngoài, còn nhớ thương nhà mẹ đại bạc, ngươi cũng thật đủ tiền đồ. Nàng ngại nói quá khó nghe, diêu hạnh thiếu chút nữa khí khóc, các ngươi thật sự quá bất công. Ta thành thân, các ngươi mới cho 20 lượng bạc gáp đáy hỏm, còn lại của hồi môn đặt mua xuống dưới cũng liền 10 lượng xuất đầu. Nàng gả đi ra ngoài thời điểm cũng không biết bọn họ còn cấp tiểu cô tắc 100 lượng, bằng không như thế nào sẽ nguyện ý trong nhà chỉ dùng hơn 20 lượng bạc liền đuổi rồi nàng. Giữa ngươi lớn như vậy, ngươi cấp trong nhà tránh quá một ly bạc sao. Cấp 20 lượng áp dương tiền, 10 lượng đặt mua của hồi môn, ngươi còn không biết đủ. Ngươi xem ta kim ngưu thôn cùng phụ cận mấy cái thôn, cái nào không phải 10 lượng trong vòng liền đổi rồi. Mãi, ta cầu xin ngươi công bằng điểm hành bất hành. Của hồi môn sự qua đi liền đi qua. Nhưng việc này, ngài liền giúp giúp chúng ta đi. Nói cách khác, nương bạc liền không về được. Chỉ cần 122, kia cửa hàng là có thể khởi tử hồi sinh. Đừng nói 122, 12 lượng lao nương đều sẽ không cho ngươi. Đến nỗi ngươi nương kia bạc, cũng chưa về liền cũng chưa về, dù sao kia bạc là con mẹ ngươi thể mình, cô phụ nàng tín nhiệm chính là ngươi, là ngươi cái này hảo nữ nhi làm nàng lỗ sạch vốn. Nói lên cái này, Diêu Mẫu lại hận không thể mắng tức phụ, nàng lần đó trở về mượn bạc khai cửa hàng ta liền nói không mượn, thiên ngươi muốn trộm cho nàng bạc. Hiện tại tổn thất là chính ngươi, ta nhưng không thể ngươi bù. Nàng ngại ý chí sắt đá nàng đã sớm biết Nhưng hiện tại vẫn là làm diêu hạnh kinh tới rồi, mãi, trong nhà lại không phải lấy không ra này bút bạc. Hắn không phiêu không đánh cuộc, chính là buôn bán mệt mà thôi, ngài vì cái gì liền không thể kéo chúng ta một phen đâu. Là không phiêu không đánh cuộc, lá gan lại đại đến dám đi mượn vay nặng lãi. Như thế nào sẽ không có cách nào đâu. Người có thể hòa ly à, hòa ly sau trần ra những cái đó nợ nần liền cùng ngươi không quan hệ. diêu mẫu hử lệnh, nàng trướng mắt diêu hạnh, cũng trướng mắt trần đại. Còn muốn cho nàng tại đây hai cái chán ghét quỷ trên người hoa bạc. Không có cửa đâu. Diêu hạnh sắc mặt biến đổi, gian nan mà nói, tục nữ nói, lấy chồng theo chồng tùy cầu tùy cầu. Như thế nào có thể dễ dàng hòa ly đâu. Húng hồ trong nhà đã có tiểu cô một cái hòa ly, ta lại hòa ly nói, trong nhà cô nương sợ nếu không hảo thuyết hôn. Vậy làm trần đại tướng huyện học phụ cận kia tòa tiểu phòng ở bán gắn nợ. Nghe phương, Diêu hạnh kinh hãi mà nhìn về phía Diêu mẫu, nàng như thế nào sẽ biết đặt mua kia tòa tiểu phòng ở khi bọn họ phu thê hai người rõ ràng là tiểu tâm lại tiểu tâm bị bóc gốc gác diêu hạnh chỉ có thể sám xịt mà lui lại diêu mẫu lạnh lùng cười tiểu dạng thành quỷ làm đến nhà mẹ để trên người tới nhìn đến một bên con dâu cả lại nhịn không được giận cho đánh mèo thượng người kia nữ nhi thật không giống chúng ta diêu ra người đầy người tâm nhãn tử đều nhắm ngay nhà mẹ để đại sứ diêu đại tẩu bị nói được đầu rũ đến thấp thấp diêu mẫu cảm thấy không thú vị liền về tới trong phòng. Ngồi vào trên giường sau, kia cổ dâng trào tinh thần khí lập tức liền bẹp, nữ nhi đi rồi, nàng liền cái nói chuyện chi kỷ người đều không có. Diêu hạnh chính là cái họa đầu lĩnh, mang thủ không nhớ ân, nàng là quyết sẽ không lại đắc bạc đến trên người nàng. Nàng ném ra diêu hạnh, chuyên tâm mà tưởng nữ nhi. Nửa năm, cũng không biết nàng quá đến được không. Hiện tại mùa đông, ý xuân như vậy lãnh, chủ phòng nhưng ấm áp, ăn như thế nào, xuyên như thế nào. Trong bụng hài tử có hay không lăn lộn nàng? Còn có sinh sản sự, không sai biệt lắm cũng nên chuẩn bị đi lên. Kiện kiện có cọc, thật sự là làm người quan tâm. Lấy Khang Hiểu Đông cầm đầu tiếp người tiểu đội, trải qua nửa tháng bay nhanh, bọn họ cuối cùng tới rồi kinh giao. Kim Như Thôn, hẳn là nơi này đi. Lao hắn nhi, Kim Như Thôn có phải hay không từ cái này giao lộ đi vào a? Là là. Đi. Khang Hiểu Đông đám người một đường hỏi thăm lại đây, thôn dân nhìn đến bọn họ đều lộ ra sợ hãi biểu tình, lại không thể không cho bọn hắn chỉ lộ. Chờ đi vào Diêu gia khi, Diêu gia chính náo nhiệt đâu. Nàng sớm gả đi ra ngoài, nàng cùng nàng trưởng phu thiếu nợ cùng chúng ta Diêu gia có quan hệ gì? Diêu phu hỏi. Ngươi cái ngôi sao chổi, chuyên môn cấp nhà mẹ để chiêu họa, lúc trước ngươi nương đem ngươi sinh hạ tới khi ta thật hận không thể một tay đem ngươi chết chìm. Diêu mẫu hẳn nào? Diêu hạnh co rúm lại ở một bên. Diêu đại ca Diêu đại tẩu đối cái này, nữ nhi cũng thất vọng đến cực điểm. Vay nặng lãi đầu lĩnh tiêu ngạo mà phóng lời nói chúng ta mặc kệ cái gì nhà mẹ để nhà chồng, chúng ta chỉ cần bắt được tiền. hắn phía dưới người ta nói, chân da quá gầy, ta không ra hai lượng du tới, vẫn là diêu gia của cải hậu ba. diêu gia người dám giận không dám nuôn, làm người đi nha môn tỉnh người sao? diêu tổ phụ hỏi. đi. kỳ thật diêu đại bá trong lòng cũng thấp vọng, hắn hiện giờ ở nha môn nói chuyện không thể so trước kia. hiện tại liền xem này vay nặng lãi hậu trường ngạnh không ngạnh. làm gì? các ngươi làm gì? Khang Hiểu Đông vung tay lên, phía dưới binh nhanh chóng đem vay nặng lãi tay đấm cấp chế trụ. Vay nặng lãi đầu lĩnh la lớn, các ngươi là ai? Đừng xen vào việc người khác. Các ngươi là? Nhìn một màn này, Diêu gia người cũng thực mê hoặc, những người trẻ tuổi này tuy rằng ăn mặc thường phục, nhưng khí chất thực không giống nhau, kỷ luật nghiêm minh, vận tác đồng dạng. Tại Hạ Khang Hiểu Đông, xin hỏi các ngươi là Diêu Xuân nhoãn người nhà sao? Diêu Mẫu vội gật đầu không ngừng, là là, ta là nàng nương, hắn là nàng cha. Khang Hiểu Đông nét miệng cười, bá phụ hảo bá mẫu hảo, tại hạ y xuân quân chân thiên phu trưởng Khang Hiểu Đông. Nha, này thái độ ngăn ra tới, khiến cho người biết bọn họ cùng Diêu ra là bạn không phải địch. Thiên phu trưởng, quân chức, vay nặng lái đầu lĩnh đồng tử co rụt lại, ngoài mạnh trong yếu địa đạo, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Đó là các ngươi quân gia tới, cũng không thể tổn hại này quy củ đi. Khang Hiểu Đông nhìn về phía Diêu phụ Diêu mẫu, trần trơ địa đạo. Các ngươi thiếu bọn họ tiền. Thiếu tiền khó làm, lợi tức bộ phận có thể lau sạch, liền không biết tiền vốn thiếu nhiều ít, hắn trong túi tổng cộng có 300 nhiều hay, không biết có đủ hay không còn. Diêu hạnh cuộn tròn ở nơi đó, cầu xin mà nhìn về phía nàng ra nai cha mẹ đám người. Không có. Diêu mẫu quả quyết phủ nhận, không phải nhà nàng nổi, ai đều không được bối. Kêu những người này. Khang hiểu đông đám người sắc mặt tức khắc liền thay đổi, nhìn về phía vây nặng lại đám người ánh mắt một đám hung thân ác sát dường như. Đều là thượng quá chiến trường gặp qua huyết dính qua mạng người, khi thế một phát, người thường chân đều đến mềm. Thiếu nợ người ở kia đâu? diêu mẫu tay hướng diêu hạnh nơi đó một lóng tay, sau đó dăm ba câu mà đem sự tình giải thích rõ ràng. Nàng là ta cháu gái, gã đi ra ngoài, nàng mượn tiền không về chúng ta quảng, chúng ta cũng không nghĩ quảng. Này đó đại huynh đệ bắt nạt kẻ yếu, không đi tìm nàng nhà chồng áo cố tình tới chúng ta riêu ra nháo, làm chúng ta còn tiền. Đại huynh đệ, đại nương, cầu xin ngươi bớt tranh cãi được không? Khang hiểu đông nghe minh bạch, vung tay lên, mười mấy binh lính cùng nhau, đêm này đó đại huynh đệ liên quan diêu hạnh cùng nhau ném đi ra ngoài, thuận tiện cảnh cáo, hoan, có đầu nợ có chủ, ai mượn các ngươi tiền các ngươi tìm ai muốn đi, còn dám tới náo, đánh gãy chân. theo sau, hắn lợi mắt đảo qua, ban đầu bái ở đầu tường, xem náo nhiệt, đều nhanh nhẹn mà chạy lấy người, các ngươi nhận thức nhà ta an ngoan a. diêu mẫu cho bọn hắn các đảo thượng một chén nước gấm, sau đó thân thiết hỏi. Khang Hiểu Đông đôi tay tiếp nhận chén, cười nói: "Nhận thức, chúng ta đều nhận thức Diêu chủ mỏng." "Chủ mỏng?" Diêu Tổ phụ lỗ hai thực linh, nhạy bén mà bắt lấy cái này từ, an Noãn không phải phạm nhân sao? Như thế nào ngươi lại xưng hô nàng là chủ mỏng?" Khang Hiểu Đông có vẻ nếp mà đáp: "Diêu chủ mỏng xác thật là chủ mỏng." Hắn phó đội đẩy ra hắn, "Đầu, để cho ta tới, để cho ta tới cùng đại gia đại nương Lao Lao." Diêu Mậu rất thích trước mắt vị này viên béo mặt tiểu tử, "Kia tiểu tử, ngươi tới nói" Viên béo mặt phó đội thanh thanh giọng nói liền bắt đầu, đại gia đại nương, việc này ta từ đầu nói lên đi. Diêu chủ mỏng ngay từ đầu đâu, xác thật là phạm nhân không sai. Nhưng nàng cũng là cái năng lực người, ở lưu đày trên đường khi, chỉ bằng một tay có thể phân biệt thảo dược cũng ngao nấu giải nhiệt trà công phu được đến áp giải quan ưu đãi. Sau đó diêu chủ mỏng trù nghệ cũng không tồi, mặt sau thuận thế ôm đồm áp giải đội công chiều. Diêu ra người đều yên lặng mà nghe, nghe đến đó, đều ở trong lòng gật gật đầu. Phụ trách giáp giải đội cơm chiều A, vậy có thể ăn chút tốt, lại vô dụng cũng có thể ăn no điểm. Diêu chủ mỏng tới rồi Y Hì Xuân sau, đầu tiên là bị triệu thiên phu trưởng thân binh trần tiến đề bạt trọng dụng. Sau đó chúng ta đại tổng quản tuệ nhãn thức châu phát hiện nàng, trước mắt ở Y Xuân quân chân quán quân đại tướng quân phủ mạc phủ nhận trước. Trước khi đi, nàng phân phó bọn họ có thể cùng nhà nàng người nhiều lời nói tình huống của nàng, là tưởng nói cho người nhà, này dọc theo đường đi nàng không ăn cái gì khổ. Cùng với nàng hiện tại đã có năng lực quan tâm bọn họ, làm cho bọn họ yên tâm chuyển đến, không cần quá mức lo lắng tới rồi bên này sinh kế. Nhưng nàng không nghĩ tới, khang hiểu đông này đó đại đầu binh, đối nàng phát tích sử rõ như lòng bàn tay, ở kể rõ thời điểm, còn dùng khoa trương tu từ thủ pháp, đem nàng đắp nặng đến quá năng lực. May mắn nàng không ở hiện thành, nếu không, nàng có thể xấu hổ đắc dụng ngón chân moi ra một cái sân tới, quá cảm thấy thẹn. Nói xong này đó, hắn thuận tiện đưa bọn họ chuyến này mục đích cũng cùng nhau nói. Diêu chủ mỏng ở y, y xuân thường xuyên nhớ mong các người, nàng lần này phí lao đại nhân tình mới nói động đại tướng quân phái chúng ta tới đón các người đâu, các ngươi thật sự phải hảo hảo suy xét chuyện này a. Đúng rồi, còn có này đó đều là diêu chủ mỏng thác chúng ta mang về tới cấp các ngươi. Khang hiểu đông vội vàng đem tay mải đưa cho diêu mẫu. Đây là chúng ta a non sao. Nghe như thế nào như vậy không giống đâu. Diêu đại ca sau khi nghe xong, như lọt vào trong sương ngủ. Nghe hảo huyền huyền a. Diêu nhị ca cũng giống nhau. Không phải ngươi muội muội còn có thể có ai? Ai sẽ lấy 200 lượng tới cùng ngươi nói dỡn a? Diêu Mẫu trực tiếp hai bàn tay chụp đến hai nhi tử phía sau lưng thượng, tay nải nàng nhìn, bên trong còn có một phong thơ, nàng lấy ra tới đưa cho lão gia tử. Chương 54. Diêu Tổ phụ xem xong tin, trầm ngâm không nói. Diêu Nhị ca chờ không kịp hỏi, "Gia a, A Noãn ở tin thượng nói cái gì?" "Nàng làm chúng ta cả gia đình đều đi Y hề Xuân." Lời nói là nói, nhưng tin chưa cho người khác. Bị Diêu tổ phụ gắt gao túm ở trong tay. Diêu đại ca Diêu nhị ca đám người a một tiếng, bọn họ còn tưởng rằng là a noãn tưởng cha mẹ, tưởng tiếp bọn họ đi trụ một thời gian mà thôi đâu. Không nghĩ tới lại là cả gia đình đều tiếp đi y y xuân sao. A noãn đây là làm chúng ta cũng đi. Diêu đại bá hỏi. Ra nói chúng ta mà không phải các ngươi, nơi này hẳn là bao gồm bọn họ một nhà. Diêu tổ phụ gật đầu. Tin thượng còn nói khác, nhưng đại khái ý tứ chính là cái này. Diêu đại bá nghe vậy, Đôi mắt cũng tỏa sáng. Này có đi hay không ý gì Xuân khác nói, nhưng đại chất nữ ở tin mời, thuyết minh nàng nhớ thương hắn này đại bá toàn ra đâu, nghe khiến cho nhân tâm thoải mái. Diêu mẫu mặc kệ cái này, là bọn họ hai già đi cũng hảo, toàn ra đi cũng thế. Nàng nhưng thật ra thật muốn đi xem nữ nhi, rốt cuộc nói đến lại hảo, hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, đi còn có thể thuận tiện chiếu cô nữ nhi ở cứ. Khang hiểu đông vội và nói, lao gia tử, bá phụ bá mẫu, chư vị ca ca tẩu tẩu. Diêu chủ mỏng sát thật là như vậy cái ý tứ, các ngươi nhìn, vì thế nàng còn cố ý an bài chúng ta nhiều người như vậy tới đón đâu. Phó đội Giang Văn Bân cũng theo sát phụ họa, ý đi xuân cũng không tệ lắm, thổ địa phì nhiều, hà thanh ca phì, trong núi thổ sản vùng núi cũng nhiều, trừ bỏ xa xôi một chút, lạnh một chút, liền không gì tật xấu. Diêu đại ca nói, biết nàng quá đến hảo là được, ý đi xuân chúng ta liền không đi đi. Người rời nhà tiện, nàng rằm xa xôi mà dọn cái ra, nói thật, hắn trong lòng rất ố huống hồ hù bọn họ cuộc sống này cũng không phải quá không đi xuống ngàn dặm xa xôi đi đến cậy nhờ muội muội cho dù này muội muội là thân cũng kỳ cục a mau câm miệng ngươi, việc này đều có trưởng bối làm chủ ngươi cấp gì cự tuyệt a diêu mẫu tức giận mà đối đại nhi tử nói đây là cái ngốc tử không gặp hắn ra cùng đại bá thân cha cũng chưa nói chuyện sao còn có ấn nàng nói đại nhi tử toàn gia mới là nhất hẳn là dọn đi y lì xuân không đúng hẳn là bọn họ này toàn gia đều đi đỡ phải bị diêu hạnh cấp liên lụy lần này vay nặng lãi sự kiện còn không có giải quyết chờ giải quyết lấy diêu hạnh gây họa liệu tính ai biết nhà mình còn có thể hay không bị nàng liên lụy ly loại người này phải rất xa làm nàng ai không thượng mới hảo sự tình quan trọng có thể hay không dung chúng ta suy xét mấy ngày diêu tổ phụ cẩn thận địa đạo khang hiểu đông gật đầu có thể chúng ta tới thời điểm mặt trên là cho đủ thời gian hơn nữa chúng ta một đường ra roi thúc nhựa mà tới rồi thời gian là đủ diêu mẫu vừa nghe liền đau lòng Vội văn nói, vậy các ngươi hẳn là còn không có ăn cơm đi. Ta đi nấu cơm. Đều là hảo tiểu hỏa. Giang văn bân chân chó địa đạo, đại nương, ta đi cho ngài nhóm lửa. Hảo tiểu tử, không cần phải ngươi, các ngươi hảo hảo ngồi nghỉ xe a. Nghe được lời này, Diêu Mẫu trong lòng cao hứng, không quan tâm là thật hỗ trợ vẫn là ngoài miệng khách khí, nhưng nghe làm người thoải mái. Khang hiểu đông cười nói, không, đại nương, chúng ta không mệt, ngươi khiến cho hắn đi cho ngươi nhóm lửa đi. Hắn là nhà bếp suốt thân, một ngày không thiêu cái hỏa hắn liền không dễ chịu. Giang Văn Bân nghiêng nhìn đội trưởng nhà mình liếc mắt một cái, đầu, ta nhớ kỹ. Diêu mẫu còn đãi nói cái gì, đã bị tự quen thuộc Giang Văn Bân vây quanh vào phòng bếp. Diêu mẫu biết nghe lời phải, Giang Văn Bân lại là cái có thể nói, vào phòng bếp, làm việc cũng không chậm trễ hắn lại nhải. Hơn nữa hắn lẩm bẩm vẫn là Diêu Xuân noan chuyện này, không đến lao thái thái mặt mày hớn hở, làm việc nhưng hăng hái. Nữ nhi làm giàu sử cùng thượng vị sử. Diêu mẫu đáng yêu nghe xong, thật là nghe hoài không chán. Nàng nữ nhi thật lợi hại, còn có nữ nhi thuộc hạ binh một đám nhưng quá sẽ đến sự. Diêu mẫu mỹ tư tư mà tưởng. Ở nàng ý tưởng, này đó binh theo nữ nhi ý tư ngàn dặm xa xôi tới đón bọn họ, bốn bỏ năm lên, nhưng không phải là nữ nhi thuộc hạ binh sao. Nếu là Diêu Xuân đoán biết được nàng ý tưởng, chỉ định muốn than một câu, nương, người nhưng quá biết. Diêu tổ phụ cùng Diêu đại bá cũng không đi, dị vãng lao nhỉ ra lai khách cũng sẽ thỉnh bọn họ tiếp khách, lần này trong nhà tới nhiều như vậy lại bình, bọn họ khẳng định muốn tiếp khách, nói nữa, nơi này còn có bọn họ sự đâu. Diêu tổ phụ cùng Diêu đại bá, Diêu phụ cùng Khang Hiểu Đông liều Diêu Xuân ngoãn Liêu Y thì Xuân quân Chuân Liêu Y thì Xuân cái này địa phương, có đi hay không y Liêu Xuân khác nói, nhiều hiểu biết điểm không có chỗ hỏng. Bất quá Diêu đại bá còn làm Diêu nhị ca đi một chuyến nhà hắn, nói cho hắn thê tử trong nhà lai khách, làm hắn cấp bắt được chỉ gà lấy điểm thịt. Diêu nhị ca khi trở về, không chỉ có mang về tới gà cùng thịt, hắn đại bá nương cũng theo tới, nói là muốn tới cho hắn nương trợ thủ. Diêu đại tẩu cùng Diêu nhị tẩu cũng không nhàn dôi, nàng hai vội vàng thu thập nhà ở nhiều người như vậy tới trong nhà, ngủ lại nói, bọn họ ít nhất đến đêm có thể ở lại người nhà ở đều thu thập ra tới, phô đệm chăn không đủ nói, còn phải cùng hàng xóm mượn mấy giường, ơn, đại bá gia hẳn là cũng có có dư nhà ở cùng phô đệm chăn, đến lúc đó nhìn xem có thể an bài vài người qua đi trụ. Diêu đại ca tắc cùng mấy cái tinh binh cùng đi an trí những cái đó, những cái đó ngựa, mười mấy thất mạnh mẽ tuấn mã liền ở bên ngoài cọp cây tử tùy ý mà hiên yêu cầu uy thủy vì cỏ khô. May mắn hôm nay không có hạ tuyết, bên ngoài không quá lánh, như vậy hiên cũng không có việc gì. Diêu đại ca mang theo bọn họ, vội đến hiếm chuyển. Nhà bọn họ dưỡng yêu, cỏ khô là có, nhưng bởi vì không biết bọn họ sẽ dừng lại bao lâu, mười mấy con ngựa chi phí sinh hoạt cũng yêu cầu không ít. Cho nên phòng ngựa Chu Đáo Diêu Đại Ca đã ở cùng trong thôn có cỏ khô nhân ra mua sắm đại lượng cỏ khô. Diêu gia động tĩnh như vậy đại, trong thôn người không có không hiếu kỳ, nghe nói tới vẫn là y xuân bên kia đại binh, mười mấy người, một đám đô kỵ con ngựa, khí thế thật sự. Dân không cùng quân đấu, càng không cùng binh đấu, đều là dân chúng khẩu khẩu tương truyền thưởng thức. Binh lính càn quái, binh lính càn quái nhất không nói đạo lý, đối thượng bọn họ, bị đánh cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng bọn hắn nghe nói, này đó đại binh vào Diêu gia, Đối Diêu gia nhân khách khí thật sự, còn ra tay hỗ trợ giải quyết bị Diêu hạnh đưa tới vay nặng lãi. Vây xem các thôn dân còn muốn nghe đi xuống, đáng tiếc những cái đó đại binh bá đạo thật sự, trực tiếp thanh tràng, dẫn tới bọn họ cũng không biết kế tiếp. Bọn họ đều nói, hẳn là Diêu gia cái kia lưu đẩy Y Xuân nữ nhi phát đạt, chính là mặc cho bọn họ tưởng phá đầu, đều tưởng không rõ, một cái lưu đẩy phạm nhân có thể như thế nào phát đạt. Dựa sắc đẹp thượng vị cũng không rất hợp à, Diêu gia an ngoãn là lớn lên khá tốt nhưng nàng không phải là vương gia tức phụ sao? nghe nói còn mang thai, chẳng lẽ Y Xuân bên kia thực sự có đại nhân vật không ngại thân phận của nàng nàng mang thai gì đó chỉ nhìn chúng nàng gương mặt kia. hiện tại Diêu đại gia tới, bọn họ không được dốc hết sức hỏi thăm sao? Diêu đại ca nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không có gì không thể nói, liền đem hắn muội hiện giờ ở Y Xuân quân chuyên đại tướng quân thuộc hạ làm việc, hôn đến cũng không tệ lắm, cho nên muốn đưa bọn họ toàn ra đều nhận được Y Xuân sự nói. hắn muội thành mạc phủ chủ mỏng sự. Vừa rồi Khang Hiểu Đông dặn dò chính bọn họ biết là được, đừng nói đi ra ngoài. Hắn cũng không rõ vì cái gì. Nhưng thật ra diêu tổ phụ cùng Khang Hiểu Đông liền điểm này liêu qua sau, liền minh bạch, cháu gái này chủ mỏng thân phận, nhân này mang tội chi thân, chưa được đến phía chính phủ thừa nhận, hiện giờ chỉ có thể hưởng thụ đối ứng đồng lộc cùng mặt khác phúc lợi bồi thường. Đó là đại tướng quân có tâm giúp cháu gái thoát tội, cũng đến nàng đem hải tử sinh hạ tới sau mới có thể làm, đến lúc đó nàng này chủ mỏng liền danh xứng với thật. Đó là như vậy, diêu đại ca lộ ra tin tức cũng đủ các thôn dân kinh ngạc cảm thán. Bọn họ phía trước nghe nói những cái đó lưu đầy phạm nhân tới rồi lưu đầy mà như khổ, làm đều là nặng nhất nhất dơ mệt nhất sống, an cũng không tốt, tỷ lệ tử vong cũng cao, thông thường hơn 30 hơn 40 liền qua đời, ít có trường thọ. Hiện tại diêu ra an oán ở đại tướng quân thuộc hạ làm việc A, kia nhất định rất được dùng, nếu không nói, đại tướng quân có thể làm một đội ngàn dặm xa xôi mà tới hỗ trợ tiếp người. Cũng không biết nàng như thế nào hốn Thật là có bản lĩnh, cũng thật sự làm người tò mò. Nói, Ngụy Thu Du không phải cũng là lưu đầy đi à Xuân sao. Đồng nghiệp vẫn là cùng phê lên đường đâu, hiện tại Diêu Xuân Nhuấn đều hôn suốt đầu, làm người trở về tiếp cha mẹ người nhà, nàng hôn đến làm sao vậy đâu. Lời này cùng nhau, câu đến mọi người tâm ngứa. Đi theo liền có người hỏi đang ở một bên dọn dẹp cỏ khô Diêu Đại ca, Diêu Đại, những cái đó Đại Bình có hay không nói lên cái này. Diêu Đại ca lắc đầu. Bọn họ vừa rồi liêu hắn muội muội cùng dọn không chuyển nhà sự còn không có đủ đâu, làm sao có thời giờ liêu khởi khắc không liên quan người. Lúc này, một cái đại binh tử có không ngẩng đầu, ôm ôm hỏi, các ngươi hỏi người có phải hay không gả cho họ hàn. Đúng vậy đúng vậy. Nga, đó chính là nàng. Nàng vẫn luôn tìm đường chết, vẫn luôn tìm diêu chủ mỏng phiên thoái, người lại xuẩn lại ngốc, hiện tại vẫn là tầng dưới chốt lao dịch, gần nhất nghe nói không biết bị cái gì kích thích, người đều tinh thần hoảng hốt không bình thường. Một câu chính là nàng lệnh. Lời này vừa lúc bị nghe được tin tức tới rồi ngụy bà tử nghe thấy, nàng cả người hướng đại binh phát tới, ngao, ta không tin. Sau đó không hề ngoại ý muốn bị đại binh một chân đá văng, cái gì ngọn ý? Ngụy bà tử còn không quên la lối khóc lóc, nữ nhi của ta thông minh đâu, nhất định là diêu xuân đoán cậy thế ước hiếp nàng. Mọi người chỉ thấy kia đại binh một phen xả quá ngụy bà tử cổ áo, lạnh lùng thốt, chúng ta quân chuyên công bằng đâu? người nữ nhi hồn thành như vậy chỉ có thể quái nàng chính mình. Ngươi. Đừng dính liễu diêu chủ mỏng, nếu không muốn ngươi đẹp. Ngụy bà tử run run, không dám lại làm cản, người này trong mắt có sát khí, hắn nói chính là thật sự. Đột nhiên, có người kinh hô, từ từ, ngươi vừa rồi nói diêu chủ mỏng, ai a? Này diêu chủ mỏng không phải là Diêu Xuân Nhuân đi? Kia đại binh nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Người nọ kêu sợ hãi, thật đúng là nàng a. Nói cách khác, Diêu Xuân Nhuân trở thành chủ mỏng. Diêu đại ca, không phải nói hắn mượi là chủ mỏng sự không thể nói lỡ miệng sao? Khang đội trưởng, ngươi dặn dò ta, như thế nào đã quên cùng thủ hạ của ngươi binh nói đi? Điên nhị, chủ mỏng là cái gì a? Chủ mỏng chính là quản lý công văn cấp chủ sự giả ra chủ ý. Mọi người hít hà một hơi, nói cách khác, Diêu Xuân Ngoán hiện tại là cho đại tướng quân quản lý công văn cùng với gia chủ ý người. Chủ mỏng cái này trước vị không hiếm lạ, mấu chốt là cho ai đương chủ mỏng. Thiên Trọc nói nhiều, nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Cái này Kim Nhu thôn các thôn dân đều đã biết, Diêu Xuân Ngoán là hôn suốt đầu Mấu chốt là người ta còn hiếu thuận không quên buồn, mới đứng lên đi, liền tưởng đem người nhà tiếp nhận đi hưởng phúc. Trong khoảng thời gian ngắn, Hâm mộ Diêu phụ Diêu mẫu có khối người, đại đa số vẫn là cùng thế hệ. Các thôn dân Hâm mộ ghen ghét đối Diêu gia người ảnh hưởng không lớn, bọn họ hiện tại quan trọng nhất vẫn là suy xét muốn hay không toàn ra Di rời đến ý xuân đại sự tình. Cơm nước xong, Diêu tổ phụ đám người phải đi về thời điểm, Khang Hiểu Đông còn chuyên môn tiễn bọn họ một đoạn đường. Lao gia tử, đại bá Các ngươi nhất định phải hảo hảo suy xét việc này A-Riêu chủ mỏng đang ở Y-Xuân y nhón chân mong chờ đâu Nàng một người ngồi ở chủ mỏng vị trí thượng Kỳ thật cũng rất vất vả Một cây chẳng chống vương nhà Các ngươi đi, có thể giúp nàng một chút là một chút Thật không giúp được Chiếu cố một chút nàng sinh hoạt Cũng là có thể Tuy rằng nàng hiện tại cũng không thiếu người chiếu cố Nhưng thân nhân trùng quy là không giống nhau Lại vô dụng, cũng có thể làm nàng không cần lo lắng xa Ở kinh giao các ngươi. Hắn đã nhìn ra Diêu phụ Diêu Mẫu bên kia vấn đề không lớn, mấu chốt vẫn là Diêu tổ phụ cùng Diêu đại bá hai người, chỉ cần hai người đồng ý, kia hết thảy đều không phải vấn đề. Yên tâm đi, việc này không nhỏ, chúng ta chắc chắn thận trọng suy xét. Diêu tổ phụ vẫn luôn muốn cho Diêu gia đổi mới môn đình, nhưng nghề Hà Diêu gia Nam Đình nhóm ở đọc sách khoa cử một đường thượng cũng không am hiểu, thưa cũng nhiều, khảo thí chính là khảo không chúng, Nghệ Hà. May mắn một đám làm người còn tính cơ linh, hiểu chút đãi nhân xử sự, sự chi đạo cho nên hôn đến so giống nhau các thôn dân cường chút. Nhưng hiện tại cháu gái hôn thượng chủ mỏng trước, tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân chỉ có thực chức không có thật danh, nhưng hắn nghe được ra tới, cháu gái ở đại tướng quân trước mặt rất được mặt thực chịu trọng dụ. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, tâm tư của hắn liền cắt mở, này đối bọn họ rêu ra tới nói, là một lần cơ hội đâu. Hơn nữa cháu gái này sẽ nói vậy cũng rất khó, không thể quang làm nàng chính mình nỗ lực à. chương 55 chờ an trí hảo này đội hộ vệ lúc sau diêu phụ diêu mẫu triệu tập nhi tử con dâu nhóm mở cuộc họp chủ yếu là tập trung một chút ý kiến phù ngay từ đầu diêu mẫu liền tỏ thái độ ta muốn nhất định phải đi lão nhân ngươi cũng đến cùng ta cùng nhau cha mẹ nhất định phải như vậy sao các ngươi đại có thể đi muội muội kia tiểu trụ mấy tháng nửa năm một năm đều được chờ trụ đủ rồi lại trở về không được sao diêu đại ca nhìn nhà mình tức phụ có điểm do dự này vừa đi thức phụ chỉ sợ cũng khó được hồi một lần nhà mẹ đẻ. Hơn nữa hắn nội tâm là không muốn rời, người ly hương tiện, ở Kim Như Thôn, hắn tùy tiện hốn, đều có thể sống sót, đi y hề xuân, bọn họ lại có thể làm cái gì. Kỳ thật diêu đại ca này trạng thái thực dễ dàng lý giải, đó chính là sợ hai không biết. diêu đại do dự cùng mâu thuẫn là như vậy rõ ràng, diêu mẫu tự nhiên cũng đã nhìn ra. Các ngươi không nghĩ đi y hề xuân, đều có thể lưu lại. Nhưng các ngươi lưu lại sau, ta chỉ có một điều kiện đó chính là không được cho ngươi muội trọc phiền toái. Diêu mẫu chỉ có một ý niệm, đều không được liên lụy nàng nữ nhi. Diêu đại ca, Diêu nhị ca bọn người vô ngữ, một ngàn nhiều kilômét khoảng cách, bọn họ có thể cho hắn muội trọc cái gì phiền toái nga? Còn nói đâu, lần này cần không phải ngươi muội muội người trở về đến kịp thời, chúng ta toàn gia phải bị Diêu hạnh kia cô nàng chết dầm kia hại chết. Này có tính không phiền toái? nhắc tới việc này, Diêu đại ca hảo không ấy nấy, hảo bá. Việc này nói đến thật đúng là chính là lấy hắn muội phúc. Cho nên hắn nương lời này cũng chưa nói sai. Cha mẹ, các ngươi đều đi rồi, chúng ta lưu lại làm gì, ta cùng ta tức phụ cập bọn nhỏ đi theo cùng nhau đi được. Diêu nhị ca cười hì hì nói. Đi theo cha mẹ, bọn họ còn có thể dính dính muội tử quang, có thịt ăn. Cha mẹ đi ý kìa xuân, bọn họ này đó trẻ tuổi lưu lại có ý tứ gì. Dù sao hắn không phải ái đương ra làm chủ. Diêu nhị tẩu đối trượng phu nói không ý kiến vốn bán đến lưng dựa đại thụ mới hảo thừa lương, làm hưởng qua ngon ngọt lại mất đi đại thụ bọn họ, biết rõ điểm này. Bọn họ kia cửa hàng, mới vừa khai trương thời điểm sinh ý thật tốt ta, kia sẽ vương ra còn không có gặp nạ. Sau lại vương ra thất thế lúc sau, bọn họ cũng mất đi vương ra che chở, thỉnh thoảng có du côn lưu manh tới cửa, làm cho bọn họ phiền không thắng phiền. Hiện giờ bọn họ ở chấn trên khai kia cửa hàng càng là sinh ý thường thường. diêu mẫu gật đầu, đối diêu nhị ca nói, có thể... Trễ chút các ngươi liền có thể bắt đầu thu thập hành lý, còn có nhớ rõ đem chấn trên cửa hàng đoái đi ra ngoài. Xong rồi, nàng lại đối diêu đại ca nói, trong nhà mà, chúng ta bán đi một nửa, dư lại một nửa sẽ để lại cho các ngươi, này tòa phòng ở cũng để lại cho các ngươi. Trong nhà bạc, liền lưu một phần ba cho các ngươi đi. Lưu nhiều này hai hóa cũng là thủ không được, mặt sau còn không biết tiện nghi ai đâu. diêu nhị ca nghiêng hay nghe, cảm thấy hắn nương như vậy phân pháp còn tính công bằng, liền không lên tiếng. Diêu mẫu lời này, cơ hồ liền tương đương với phân ra, sấm rền gió cuốn, làm cho Diêu đại ca Diêu đại tẩu tâm hoảng hoảng, cha mẹ cứ như vậy đưa bọn họ cấp bỏ xuống. Cha mẹ, các ngươi thật quyết định rời nha Mặc kệ ra nãi, Diêu đại ca dễ rủa hỏi ra như vậy cái vấn đề. Vẫn luôn không lên tiếng Diêu phụ nói chuyện, lấy ta đối với ngươi ra ra hiểu biết, hắn 8 9, phần 10 sẽ đồng ý cử ra dọn hướng y đi xuân Diêu đại ca không nghĩ tới sẽ được đến như vậy cái đáp án, ra nãi đều đi y, y xuân nói Hắn đại bá chẳng phải là cũng sẽ đi theo một đạo đi. Nghĩ đến Kim Như Thôn liền dư lại bọn họ cái này tiểu ra, hắn liền hoảng sợ. Đại ca, ta cảm thấy các ngươi toàn gia mới là nhất hẳn là đi người. Các ngươi phu thê hai người đều không bằng Diêu hạnh tâm tàn nhẫn, ta và ngươi cha vừa đi, các ngươi không bị nàng hủy đi ăn đến xương cốt bột phấn cũng chưa mới là lạ. Phải biết rằng các ngươi nhưng không ngừng hạnh nhi một cái nữ nhi, dù sao cũng phải vì hổ tử suy nghĩ một chút đi. Diêu nhị ca nói, Hắn thật sự không hiểu được hắn đại ca ở lưu luyến cái gì. Diêu Đại ca ngượng ngùng, lão nhị, không như vậy nghiêm trọng đi. Quả hạnh đều bị ngươi nói thành đáng sợ yêu ma. Diêu nhị ca nhướng mày, ta liền hỏi các ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy các ngươi hai vợ chồng có thể làm đến quá diêu hạnh? Diêu đại ca Diêu đại tẩu khó xử, cái này nữ nhi bướng bình lên, bọn họ thật đúng là làm mất quá. Diêu Mẫu nghe nhà nàng lão nhị nói, âm thầm gật đầu, lão nhị ở trấn trên làm đoạn nhật tử mua bán, người xác thật thông thấu điểm. Đại ca, đừng do dự, chúng ta cùng đi y, y xuân đi, ngươi đừng quên ngươi chính là trưởng tử. Yêu cầu đỉnh môn lập hộ. Lão nhị, ngươi cũng đừng miễn cỡ ngươi đại ca đại tẩu, dưa hái xanh không ngọt. Các ngươi tưởng lưu lại liền lưu lại, nhưng ta từ tục tiểu nhưng nói ở phía trước, chúng ta đi rồi. Các ngươi hai vợ chồng nhưng đến tự lực cánh sinh, ngàn dặm xa, có cái gì khó khăn được các ngươi bản thân giải quyết. Đừng hy vọng cha mẹ ngươi chúng ta cùng ngươi muội. Đến lúc đó không phải chúng ta không nghĩ rút mà là chờ tin tức chuyển tới Y Ý, Ý Xuân chúng ta lại trở về, phòng trừng giao kim châm đều lạnh, thật gặp gỡ nguy cấp tình huống, hẳn là vừa lúc có thể gấp trở về cho các ngươi thu cái thi. Diêu đại ca Diêu đại tẩu, lời này chất tâm. Cuối cùng Diêu đại ca lau một phên mặt, cha mẹ, chúng ta cũng đi theo các ngươi một đạo đi Y Ý, Ý Xuân. Bọn họ lời này bị ở trong khách phòng nghỉ ngơi khang hiểu đông đám người nghe tiếng lô thai, bọn họ lẫn nhau chi dàn so cái thắng lợi thủ thế. Đúng rồi, An oán viết lá thư kia đâu Diêu mẫu đột nhiên nhớ tới việc này tới, lúc ấy phong thư thượng viết tổ phụ thân khải, cho nên nàng mới có thể đem tin cho cha chồng. Hẳn là cha ta cầm đi. Diêu phụ không thế nào xác định địa đạo. Diêu mẫu buồn bực, lá thư kia cha ngươi nhìn lúc sau liền vẫn luôn không buông quá. Giống như thật là như vậy. Hẳn là đã quên đi, cha hắn tuổi tác cũng lớn, bệnh hay quên đại cũng bình thường. Bọn họ nào biết diêu tổ phụ vẫn luôn túm lá thư kia không buông tay nguyên nhân. Là bởi vì Diêu Xuân Ngoãn ở tin trung cấp Diêu ra quy hoạch tương lai phát triển phương hướng đâu. Nếu nói Diêu tổ phụ tuổi này, nhất lo lắng không gì hơn con cháu không tiền đồ. Hiện giờ hắn cháu gái ở tin trung cho hắn chỉ một cái minh lộ, hơn nữa nàng lo lắng cũng không phải không có lý, theo nàng càng ngày càng thanh danh bên ngoài, mặc kệ là nàng địch nhân cũng hảo vẫn là nàng quan trên địch nhân cũng hảo, không đối phó được nàng, khó tránh khỏi sẽ tưởng chút đường nàng ngõ tát, bọn họ hai nhà trí thân chính là biệng ngắm Cho nên Diêu Tổ Phụ đang xem xong tin lúc sau, liền bắt đầu suy tư toàn gia Di rời lợi và hại. Về đến nhà sau, Diêu Đại Bá gia cũng khai nổi lên hội nghị. Cha, ngươi là nghĩ như thế nào? Diêu Đại Bá trước hết muốn xác định hắn cha ý tưởng. Nói thật, ta muốn đi Y Lìa Xuân. Diêu Tổ Phụ không chút nào che giấu chính mình nội tâm ý tưởng, thậm chí đang nói khởi lời này khi, hai mắt sáng lên. Ngươi là biết ta tâm bệnh. Thân là trưởng tử, hắn đương nhiên biết đến. Ta làm ngộng đều muốn cho Diêu gia đổi mới môn đình, đáng tiếc các ngươi một đám đều không phải đọc sách khoa cử liêu, liền chỉ có thể như vậy chung không lưu mà hốn. Diêu đại bá hổ thẹn mà cúi đầu. Ngươi hẳn là minh bạch, một người có hay không xuất thân chi gian khác nhau. Diêu đại bá gật đầu, xác thật là cái dạng này, mấy năm nay, nếu không phải bọn họ Diêu gia liên tiếp ra hai nhậm thôn trưởng, nói không chừng bọn họ danh nghĩa thổ địa đều sẽ bị người giá thấp cường mua cường bán. Hơn nữa không điểm xuất thân, lại không điểm bản lĩnh nói Cầu người làm việc nhiều kho A, có đôi khi tiền tài đi, đều bái không đến chính thần. Hiện tại A noan thật vất vả tìm được rồi một con đường khác, hơn nữa đã đi tới, chúng ta hẳn là đi giúp nàng. Mà không phải tùy ý nàng một người đơn đã độc đấu, một mình dốc sức làm, chúng ta lại chỉ hưởng thụ nàng mang đến uy vọng cùng vinh dự. Diêu tổ phụ nói lời này khi, cả người thần thái sáng láng. Diêu đại bá có trong nháy mắt thất thần, hắn là đã lâu đều không có gặp qua như vậy có ý chí chiến đấu, như vậy tinh thần phấn chấn phụ thân rồi. Người đâu? Là ở do dự. Là cố thổ nan ly vẫn là luyến tiếp người thôn trưởng chi vị. Diêu đại bá lắp đầu, vốn dĩ sắc thật có điểm luyến tiếp, nhưng nghe phụ thân hắn buổi nói chuyện, so với chất nữ chủ mỏng chi vị, hắn cái này bất nhập lưu thôn trưởng chi vị, liền cũng không có gì hiếm lạ. Đến nỗi cố thổ nan ly gì đó, càng không tồn tại, bọn họ Diêu ra hướng lên trên số mấy thế hệ, cũng không phải kim nhiều thôn người. Hơn nữa đã trải qua chất nữ bị liên lụy lưu đẩy sự lúc sau, hắn uy vọng cũng không bằng trước kia. Làm việc không bằng trước kia mượt mà. Diêu tổ phụ gật gật đầu, ngươi như vậy tưởng là được rồi, ngươi chú ý tới sao? Mấy năm nay thuê má một năm so một năm nhiều. Nghe được lời này, Diêu đại bá đương nhiên minh bạch hắn trao ý tứ, nói cách khác, sau này hắn này thôn trưởng vị trí chỉ biết càng không hảo ngồi. Chỉ là đi, muốn cử ra đi đến cậy nhờ chất nữ, hắn vẫn là cảm thấy không dễ chịu. Hơn nữa, hắn còn có nghi ngờ, cha, A noan trước kia nhìn không như vậy thông tuệ A. Hậu bối tiền đồ còn không hảo sao. Khó được hồ đồ có biết hay không? Hơn nữa không phải có cái gọi là có tại, nhưng thành đạt muộn từ sao? An Loan phòng trường chính là như vậy đi. Rốt cuộc là hoàn cảnh rèn luyện người, làm nàng không thể không trưởng thành lên. Diêu đại bá ngẫm lại, xác thật, không còn có so với hắn chất nữ trải qua còn muốn càng ác liệt hoàn cảnh. Nàng không phấn khởi, phòng trường thật sự vô pháp chết già. Đừng nghĩ như vậy nhiều, nếu không phải thân, ai sẽ như vậy lo lắng ra tiền xuất lực mà an bài chúng ta đâu? Diêu đại bá ngẫm lại cũng là Được rồi, nếu quyết định, liền hành động đứng lên đi. Chạy nhanh xuống tay xử lý ruộng đất cùng bất động sản đi, cái bừa vụ xuân còn không có bắt đầu, đồng ruộng sự cũng hảo xử lý. Tự gánh vác xong rồi, liền có thể khởi hành, đừng làm cho những cái đó đại binh vẫn luôn chờ chúng ta. Còn có các ngươi, nên trở về nhà mẹ đẻ về nhà mẹ đẻ, nên đi thân thích thăm người thân, hảo hảo cùng các gia thân thích nói cá biệt đi. Nói xong lời này, Diêu tổ phụ trầm rãi phun ra một hơi, nhìn về phía trong đất tuyết trắng xóa. Chỉ hy vọng hắn làm quyết định này là đúng, Tân Nhiên Tân Khí Tượng, bọn họ diêu ra ở Tân Hai đầu bờ ruộng có tân bắt đầu. Diêu gia tức phụ nhóm đều sinh dục hải tử, đối với diêu tổ phụ cùng diêu đại bá làm ra cả nhà rời đến ý xuân quyết định, có đối với rời đi không tha cũng có đối tân sinh hoạt chờ đợi, các nàng đều nghe lời mà trở về nhà mẹ đẻ, nên từ biệt từ biệt. Diêu gia như vậy vừa động, động tĩnh còn man đại. Đầu tiên là xử lý ruộng đất. Bọn họ cố ý đi hỏi Diêu tổ phụ Đường huynh đệ kia phòng thân nhân bọn họ muốn hay không mua đất. Nếu nếu muốn, thượng đẳng điền cho bọn hắn 10 lượng một mẫu, trung đẳng điền cấp cái 7 lượng một mẫu là được. Diêu đại bá ra cùng Diêu phụ ra điền thêm lên có gần trăm mẫu, đều là thượng đẳng điền chiếm đa số, trung đẳng điền ước chiếm 1 phần tư như vậy, đều là từ Diêu tổ phụ bắt đầu chậm rãi tìm tòi tới. Nói thật, nếu nói toàn gia di rời, Diêu gia người nhất liên tiếp đó là này đó đồng ruộng. Phải biết rằng này đó thượng đẳng điền đều là thuộc điền. Mỗi năm lương thực sản lượng ở Kim Như Thôn đều là dẫn đầu. Thả chúng nó đều là liền thanh phiến, không có đông một khối tây một khối. Cho nên Diêu Gia một phóng lời nói ra tới muốn xử lý này phê ruộng đất, càng miễn bản cái này giá muốn so trên thị trường mỗi mẫu còn tiện nghi hai lượng. Tuy rằng Diêu Gia cố ý ưu tiên cấp cùng tộc phòng trước tiên mua, nhưng cùng thôn người vẫn là nghe tin lập tức hành động. Đối mặt Diêu Gia thả ra này đó Thượng Đảng Hảo điển, Diêu Tổ Phụ Đường Huynh Đệ kia phòng người có 7-8 hộ nhân ra. Tất cả đều cắn răng tận lực mà ăn xong, áp gáy hòm bạc toàn lấy ra tới, không đủ nói, lại cùng thân thích mượn thượng một ít, có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Dù sao đồng ruộng mua sau, loại thượng lương thực liền có thu hoạch, có thu hoạch bán tiền là có thể còn phải thượng nợ. Cuối cùng, diêu tổ phụ đường huynh đệ kia phòng người cuối cùng ăn xong gần 50 mẫu thượng đảng ruộng nước, dư lại những cái đó, đều bị kim như thôn các thôn dân người hai mẫu tà tam mẫu đất tiêu hóa rớt. Mặt khác, diêu ra hai tòa phòng ở cũng là cực hảo. Mặc kệ là toàn bộ cách cục, ở trong thôn vị trí, vẫn là kiến tạo thời điểm dùng liêu, ở Kim Nguyêu Thôn tới nói, đều là hảo phòng ở, càng đừng nói riêu ra người ngày thường thực yêu quý phòng ở, phòng ở thoạt nhìn cũng thực tân. Cho nên muốn ra tay, cũng không khó. Cũng là hai nhà cùng xử lý ruộng đất ghi, Kim Nguyêu Thôn thôn dân mới biết được, nguyên lai riêu xuân nhoắn không chỉ có đem chính mình thân cha thân mụ thân ca toàn ra nhận được y hìa xuân, liên quan mà liền chính mình thân gian ngoại đại bá một nhà đều tiếp đi. biết được tin tức này. Hơn nữa mọi người chia cắt rêu gia đồng ruộng, một đám đều dùng sức mà khen diêu xuân ngoãn có hiếu tâm. Kỳ thật cũng là có hiếu tâm à, nhân ra mới vừa hôn hảo, liền không quên đem thân nhân tiếp đi hưởng phúc. Như vậy, có chút nam nhi đều làm không được đâu. diêu ra này động tĩnh, quanh thân mấy cái thôn đều có điều nghe thấy, càng miễn bản vẫn luôn ở chú ý bọn họ diêu hạnh cùng Trần gia Người kia tiểu cô thật đúng là cái năng lực người. Trần bà tử cảm thán. Lúc trước nàng chính là muốn đem nàng nói cho nhà nàng lão đại. Đáng tiếc Diêu Mậu không ứng. Diêu hạnh lúc này hối đến dương tử đều thành Nàng tiểu cô quả nhiên khắc nàng, vì cái gì cố tình ở nàng đem nhà mẹ đẻ đắc tội đã chết lúc sau, nàng tiểu cô nhân tài xuất hiện đâu. Phàm là những người đó trở về sớm một ngày, không, sớm đến nửa ngày, nàng đều không đến mức đã không có đường lui. Chân bà tử nhìn thoáng qua không lên tiếng con dâu cả, ngươi trở về hảo hảo cầu một cầu cha mẹ ngươi bọn họ, tốt xấu đêm này có sự cấp giải quyết. Diêu hạnh thấp giọng nói bọn họ sẽ không nguyện ý ra tiền. Hoa Thủy Đông dẫn lúc sau, nàng nãi khẳng định liền môn đều sẽ không làm nàng đăng. Trần Ba Tử nói, này tiền bọn họ không muốn ra liền không ra đi. Có những cái đó tham gia quân ngũ ở, vay nặng lãi bên kia tốt xấu có điểm cố kỵ. Vừa lúc, các ngươi đem huyện học phụ cận kia tòa tiểu phòng ở bán, đem việc này cấp kết liễu. Việc này phải nhanh một chút ta. Nếu không chờ Diêu ra cùng những cái đó đại binh vừa đi, vay nặng lãi bên kia liền thật sự không chỗ nào cố kỵ hiện tại tốt xấu còn có thể mượn điểm thế. Còn có A, ngươi thật sự phải đi về nhiều cầu xin ngươi nương, cửa này thân không thể đoạn. Diêu hạnh thấp giọng ứng. Diêu hạnh không dám trì hoãn, nàng sợ ngày nào đó vừa mở mắt, nàng nhà mẹ để người liền toàn đi rồi. Nhưng nàng cũng không dám đăng diêu gia môn, ít nhất ngắn hạn nội là không dám, cho nên nàng chỉ có thể kim như thôn giặt quần áo bến tàu phụ cận lui tới, nhìn xem có hay không khả năng ngẫu nhiên gặp được nàng nương. Trong thôn người chính được diêu gia ân huệ hơn nữa Diêu Hạnh đem vay nặng lãi like dẫn tới nhà mẹ để tới xoan xoạt mọi người đều trướng mắt nàng người này, cho nên này đó tức phụ đại nương nhóm trộm đem nàng hành tung nói cho Diêu ra người. Diêu mâu biết được sau, liên tục cười lệnh, sau lại đối Đại Nhi tử con dâu cả ân cần dạy bảo một phen, đặc biệt là con dâu cả. Diêu Hạnh lui tới địa phương nhưng còn không phải là hướng về phía nàng tới. Những người khác nàng không lo lắng, Diêu Hạnh dám ở bọn họ trước mặt xuất hiện, bọn họ liền dám lên mặt cây gậy tấu nàng. Diêu Hạnh ngồi canh hai ba thiên. Không ngồi sổm nàng nương, nàng dư vị lại đây lúc sau, dùng chút nhu mẹo, rốt cuộc đổ đến nàng nương. Nương! Diêu đại tẩu buồn đầu đi đường, căn bản không ứng nàng. Diêu hạnh nhưng vẫn đi theo nàng phía sau. Ngươi đừng đi theo ta. Diêu đại tẩu liên tục lui về phía sau, cũng đừng nói chuyện, ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tin. Nói thật, trải qua lúc này sự, diêu đại tẩu thất vọng buồn lòng. Nàng tự nhận nàng này đương nương đủ có thể. Nữ nhi gả chồng sau trở về nói muốn bàn cái cửa hàng khai cửa hàng, nàng ngại không duy trì nàng, là nàng này đương nương từ hưu mình dịch ra tới 20 lượng bạc giúp nàng, mà nàng lại là như thế nào đối nàng. vay nặng lại à, nàng cũng dám hướng nhà mẹ để dẫn, nàng liền không nghĩ tới nàng thân lão tử thân lão nương còn có nàng đệ đệ an nguy sao. Nàng bà bà nói đúng a cái này nữ nhi chính là cái đòi nợ quỷ. Nương, ta biết sai rồi. Đáp lại diêu hạnh chính là, diêu đại tẩu cất bước liền chạy, không nghe không nghe. Hoà thượng nhập kinh, Nương, Diêu Hạnh đuổi theo. Ngươi đừng đi theo ta, chúng ta về sau ai lo phần ấy, ngươi cũng đừng lại đến trong nhà, trong nhà không ai là hoan nên ngươi. Diêu đại tẩu cũng không quay đầu lại mà nói xong câu này, cùng đến càng nhanh, vẫn là hướng ra phương hướng chạy, kia hoảng loạn bộ dáng phản phất có quỷ ở truy. Diêu Hạnh nghe vậy, rốt cuộc đình chỉ truy đuổi, nàng ngơ ngác mà nhìn nguyên lai ra phương hướng, vẫn không nhúc nhích. Diêu đại tẩu xa xa mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, sợ hãi cực kỳ. Trương 56, Diêu Xuân đoán ở chờ đợi người nhà đã đến đồng thời, cũng có chính mình bản chức công tác phải làm. Gần đây quân chân ở xây dựng, đang không ngừng mà nhận người, cứ việc gần cửa ải cuối năm, nhưng sự tình vẫn là rất nhiều. Tục ngữ nói hảo nam không lo binh hảo nữ không gà đình, cũng chính là lúc này, bởi vì trời đông giá rét, thiếu ăn uống ít thả khuyết thiếu chống lạnh vật tư người rất nhiều, vì có thể thuận lợi mà vượt qua cái này mùa đông, không bị đói chết đông chết, bọn họ mới có thể thuận lợi mà chiêu đến như vậy nhiều người. Mông Nghị chính nhiệt tình 10 phần mà chiêu binh, sau đó đột nhiên đã bị khẩn cấp kêu ngừng. Hắn sạp không có cách, làm thuộc hạ người tiếp tục chiêu binh, mà chính hắn tắc hấp tấp mà gấp trở về. Kho hàng tổng quản cũng vừa vặn ở đại tướng quân phủ cùng đại tướng quân bọn họ tố khổ đâu, với thần cùng Diêu Xuân ngoãn làm mạc phủ một tay phó lãnh đạo, tự nhiên đều ở. Mông Nghị vừa hỏi, mới biết được là là kho hàng bên kia chủ trương Tiêu Đình. Lao thái, ngươi sao lại thế này?" Thái tổng quản vẻ mặt đau khổ nói, "Ta cũng không nghĩ à. Nhưng ngươi cũng không nghĩ gần nhất chiêu bao nhiêu người. Mỗi ngày phí tổn lại là nhiều ít. Tân tăng hai vạn 6.800 người, kho hàng vật tư bên này áp lực rất lớn. Dù sao ta chủ tính chung qua, người này lại chiêu đi xuống, phải vận dụng đến tồn kho. Nay tồn kho một bộ phận là đầu xuân sau muốn hạ phát lương thực, cùng với khẩn cấp dự trữ. Mông nghị trầm mặc sau một lúc lâu, hỏi bên cạnh đồng liêu, chúng ta chiêu nhiều người như vậy sao? Sắc thật có, chúng ta từ đồng chí bắt đầu chiêu binh. Tổng cộng chiêu hai vạn 6800 hơn người, trong đó tân binh đinh 8600 người, người nhà gần một vạn 7000 hơn người. Lần này tử nhiều 2 3 vạn há mồm ăn ăn uống uống, nếu không phải bưng chu đại soái và thuộc hạ mấy cái nhà kho, đã sớm ứng phó không dậy nổi. Tuy là như vậy, quân trư hiện tại áp lực cũng rất lớn. Tóm lại một câu, nhà địa chủ cũng không có dư lương. Mông Nghị gãi gãi đầu, giống như bọn họ lập tức ăn vào người thật sự có điểm nhiều. Thái tổng quản tiếp tục tố khổ, lương thực đảo vẫn là tiếp theo. Chỗ Hồng còn không rõ ràng, mấu chốt là này chống lạnh vật tư, chúng ta chống lạnh vật tư đã sớm khô kiệt. Vừa nghe lương thực không thành vấn đề, Mông Nghị lại tới tinh thần, chống lạnh vật tư thiếu, ngươi sẽ không coi tình huống mà định, thiếu phân điểm a, tỷ như toàn ra 4 năm khẩu người, ngươi cấp phát 3 4 giường chăn tử, hai thân quần áo mùa đông không phải được rồi. Dù sao hiện tại mùa đông cũng không gì xuống làm, ra tới làm việc cũng chỉ yêu cầu ra một nửa đinh khẩu mà thôi, cho nên không cần tất cả đều chia quần áo mùa đông. Làm việc liền xuyên quần áo mùa đông ra tới, một nửa kia liền ở nhà hoa bái. Thái tổng quản ủy khuất địa đạo, chúng ta chính là như vậy phát ra này đảo vẫn là tiếp theo. mấu chốt là này đó người nhà chung, một đường đến cậy nhờ mà đến, ăn đói mặc rách lại đây, cho nên được hàn đông lạnh bệnh cũng không ít. Phát đi xuống chống lạnh vật tư không thể lại thiếu. Hàn ý tứ ở đây đều minh bạch, giải quyết không được chống lạnh vật tư thiếu vấn đề, liền không thể lại tiếp tục chiêu binh. Nếu không nói, hiện tại ăn vào tới mà sau vượt qua bọn họ quân chuân vật tư thừa nhận cực hạ, cũng đến phun ra đi. Nghe thấy cái này, mông nghị vội vàng nói, đại tướng quân, thái tổng quảng, cùng với chư vị, các ngươi có điều không biết, chúng ta chiêu binh đều là hảo binh, hiện tại trói buộc là trói buộc điểm, cũng không thể tài đi ra ngoài, hơn nữa thật nhiều đều là chúng ta từ y y xuân đại doanh đoạt lấy tới, có thể nói hổ khẩu đoạt thực A. Còn hổ khẩu đoạt thực, khi chúng ta không biết y y xuân đại doanh bên kia người mỗi lần đều bị các ngươi tức giận đến dầm chân hận không thể cho các ngươi đương trưởng qua đời. Vui đùa về vui lùa nhưng bọn hắn đến thừa nhận, chiêu binh sắc thật không dễ. Diêu Xuân Ngoan vẫn luôn cảm thấy, một chỗ thế lực cường đại hơn, căn cơ liền ở dân cư. Đặc biệt là mấy ngày này, nàng tổng hợp tính mà hiểu biết quá lớn lương lúc sau, càng cảm thấy đến tăng cường bên ta thực lực rất quan trọng. Đại lương, vừa nghe cái này quốc hiệu liền không phải khai thác thịnh thế vương triều. Sự thật cũng sắc thật như thế, đương nhiệm hoàng đế chính là cái gìn giữ cái đã có hoàng đế. Đại lương rất suy nhược lâu ngày, so với Tần Hán Đường Tống Nguyên Minh Thành kém đến quá xa. Bởi vì tiếp xúc quân cơ, Diêu Xuân đoán hiểu biết đến Đại lương quốc thổ diện tích chỉ có đời sau 3 phần tư, đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, trừ bỏ phía đông, mặt khác ba phương hướng đều bị chiếm đi không ít biên biên giáp giáp. Tỷ như Y Kì Xuân ở vào Đại lương đông bắc biên, bên ngoài dị tộc chủ yếu lấy địch La tộc nhất cường đại, bọn họ có một viên Nam Hạ Tâm, thỉnh thoảng liền sẽ thử hướng một đợt. Từ dư đồ thượng xem. Đại lương giống một con gầy hai cân gà trống, đặc biệt là phần lưng, cũng chính là phương bắc, bị nữ chân tộc ăn mòn đến lợi hại, nhắm thẳng trung nguyên bụng nằm gì, toàn bộ giống bị đào một khối đều gầy đến dị dạng. Cứ như vậy, tam hoàng tử còn đem đại tướng quân này viên chống lại nữ chân tộc mánh tướng cấp điều khỏi bắc cảnh, thật sự thực tùy hứng là được. Liên nói kia giấy điều lệnh bị nữ chân biết được sau, sợ không được trắng đêm cùng hoan. Diêu Xuân cũng là bội phục, quả nhiên là nhi bán gia điển không đau lòng, vì nắm quyền, vì đương gia làm chủ. Hắn thật là không so đo được mất ai chỉ cần có thể đương ra là được, 10 mẫu nhà cùng 8 mẫu nhà, có cái gì khác nhau đâu. Nhưng quốc gia suy nhược lâu ngày, láng giềng liền khởi, trưởng liền sẽ không thiếu. Nguyên lai quân chân dân cư, có 6.000 đại tướng quân mang lại đây tinh binh, dư lại đều là đồn điển binh và người nhà, người này số đại khái ở 2 vạn tả hữu, còn có phạm nhân lao dịch ước ở 3-4.000 người chi gian. Ban đầu y xuân quân cùng đại doanh là nhất thể, tam vạn quân chân dân cư, ước chiếm đi thập phần chi tam. Nói cách khác, Y Ghi Xuân đại doanh bên kia có 67 vạn thuần tiên lính. Cứ như vậy, năm nay Y Ghi Xuân đại doanh bên kia còn không quên đi hấp thu tân máu. Bọn họ Y Ghi Xuân quân chân liền càng không thể là hậu, Diêu Xuân đoán cảm thấy bọn họ không chỉ có muốn tận lực tiêu hóa chiêu này tiến vào 2-3 vạn người, nếu có thể nói, còn phải tiếp tục hấp thu tân nhân. Cho nên gặp được vấn đề phải giải quyết, mà phi vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Chỉ cần làm cho bọn họ an nguy mà vượt qua cái này mùa đông, đầu xuân lúc sau. Những người này khẩu không phải chuyển vì tên lính chính là chuyển vì lao động, thật sự là lại có lời cũng đã không có. Đại tướng quân, bằng không lại làm ta mang binh đi chọn mấy cái sơn trại. Có thuộc cấp đề nghị cũng nóng lòng muốn thử. Mọi người đều hết trô nói rồi, hiện tại ngươi quân ở Y, y Xuân cập bốn phía cái gì thanh danh, ngươi trong lòng không điểm bức số sao. Nhân ra hiện tại trực tiếp bế trại không ra, chính là sợ các ngươi. Còn tưởng chọn mấy cái sơn trại đâu, phòng chừng ngươi một cái đều chọn không đến. Diều Xuân nói. Ta cảm thấy hẳn là tiếp tục triệu binh, mông tướng quân nói đúng, cơ hội khó được. Còn nữa, chúng ta quân chuân binh vẫn là thiếu điểm, tinh binh hơn nữa tân binh, tổng cộng cũng mới một vạn suốt đầu. Phải biết rằng y xuân đại doanh bên kia có 6 vạn binh sĩ đâu. Chúng ta đem chút thời gian hố chu đại xoái một phen, hắn không nhất định ở khi nào liền còn đã trở lại. Đến lúc đó nếu hai bên thực lực quá mức cách xa, chúng ta liền quá bị động. Điểm này, nàng chạm mông nghị bên này. Mông nghị cao hứng địa đạo, diêu chủ mỏng. Ngươi nói được thật tốt quá. Ta chính là như vậy tưởng. Thái tổng quản vẫn là lắc đầu. Diêu chủ mỏng, đạo lý là như vậy. Cái đạo lý, chính là chống lệnh vật tư ta thật sự giải quyết không được. Hắn nhà này đương đến cũng quá khó khăn. Ta tới giải quyết. Ở đây mọi người nghe vậy tất cả đều chiều nàng nhìn lại đây. Thái tổng quản kích động hỏi. Diêu chủ mỏng, ngươi nói ngươi có thể giải quyết chống lệnh vật tư thiếu vấn đề. Nếu đây là thật sự, kia đại biểu cho hắn lại có rất nhiều vật tư có thể thu vào kho hàng. Ha ha. Hắn người này có cái tật xấu, liền thích nhiều hơn mà thu thập vật tư, chỉ cần có vật tư tiến vào hắn quản kho hàng, hắn liền cao hứng. Đồng liêu không thiếu chê cười hắn nhất định là tì hưu chuyển thế. Đại tướng quân bọn họ cũng không biết, mấy ngày này nhìn kho hàng vật tư bị vừa nhắc tiếp vừa nhấc mà dọn ra kho hàng, hắn trong lòng có bao nhiêu khổ sở, hắn đều cảm giác hắn tâm đang nhỏ máu. Mông nghị đôi mắt tỏa sáng hỏi nàng, ngươi có phải hay không tìm được chu đại soái lại một tòa tư khố? Nhìn ở đây mọi người một đám thần thái sáng láng mà nhìn chính mình, Diêu Xuân noán vô ngữ, các ngươi suy nghĩ nhiều, là dùng biện pháp khác giải quyết chống lệnh vật tư thiếu vấn đề. Nói nữa, Chu Đại Xoái tư khố nào có như vậy hảo phát hiện? Mông nghị không cho là đúng, mộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất ngày nào đó hắn mộ tòa tư khố lại bị ngươi phát hiện đâu. Đệ nhất tỏa còn không phải là như vậy tới sao? Diêu Xuân noán liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi là suy nghĩ thí ăn. Không phải lại phát hiện Chu Đại Xoái bí khố A trong lúc nhất thời mọi người không biết nên thất vọng hay là nên tùng một hơi. Bởi vì nếu thật sự phát hiện Chu Đại soái để nhị tòa bí khố, bọn họ là thật sự không biết có nên hay không lại lần nữa mượn. Khu khu, chủ yếu vẫn là sợ Chu Đại soái không chịu nổi tổn thất, trực tiếp xúc cái bản. Thái Tổng quản cùng ngông nghị vội vàng truy vấn nàng như thế nào giải quyết chống lệnh vật tư thiếu vấn đề, người trước là thật sự không nghĩ chính mình kho hàng vật tư càng ngày càng ít, người sau là nghĩ giải quyết rất vấn đề này sau, hắn lại có thể vui sướng mà chiêu binh Diêu Xuân Noãn cũng không vòng quanh, trực tiếp cùng bọn họ nói: Chống lạnh vật tư thiếu vấn đề muốn giải quyết cũng không khó, nàng biện pháp rất đơn giản, đó chính là ở trong phòng xây giường sưởi." Không biết cái gì nguyên nhân, Hoàng Triều truyền đến đại lương, thế nhưng còn không có giường sưởi này ngọn ý xuất hiện. Vừa vận tân binh xây dựng thiết xong, người nhà viện cũng yêu cầu xây dựng thêm, nàng trực tiếp làm người ở Tân Kiến người nhà viện hơn nữa giường sưởi là được. Chỉ tiết, nàng là phương nam người, chỉ ở trên mạng thấy giường sưởi này ngọn ý, cũng biết này nguyên lý lại không biết như thế nào cái xây pháp. Bất quá này đó đều có thể giao cho thợ thủ công, nhiều thực nghiệm vài lần, hẳn là không khó làm ra tới. Mọi người nghi hoặc, giường sưởi, đây là vật gì? Diêu Xuân Ngoan cùng bọn họ đại khái mà giải thích một chút giường sưởi bản pháp cùng sưởi ấm nguyên lý từ từ. Đại tướng quân lập tức đánh nhịp, làm ngô tổng quản an bài thợ thủ công thử một lần, Diêu Xuân Ngoan từ bên hiệp trợ. Trong khoảng thời gian này, quân trong đồn điển mỗi ngày đều có binh lính đem tân nhân đưa vào tới. Côn trong đồn điền mấy cái phòng bếp lớn ống khói liền không tắt quá, theo đưa vào tới người càng ngày càng nhiều, thậm chí còn mặt khác thêm kiến ba bốn chỗ phòng bếp, mới khó khăn lắm đủ dùng. Phòng bếp lớn bếp hỏa, ba ngày cơ hồ không làm tắt quá, tùy thời tùy chỗ mà cung ứng cháo trắng cùng nước cơm. nay sẽ cũng là, nồi to, đặc sệ 2 mét cháo tản ra đồ ăn thanh hương vị, mùi hương thậm chí từ phòng bếp lớn phiêu đi ra ngoài. Một nồi cái nồi tốt 2 mét cháo bị ngã vào sạch sẽ thùng gỗ. Sau đó bị an bài ở phòng bếp làm việc người chọn đến đỉnh cơm cung ứng chỗ, từ nơi đó làm việc đại nương phân cho mới vừa tiếp tiến quân chuân tân nhân. Này đó tân nhân, không có một cái không phải bởi vì thiếu ăn uống ít khó tìm đường sống mới đến quân chuân. Trường kỳ nhẫn đói chịu đói người, không nên ăn uống quá độ thịt cá, cho nên một chén đặc sệt 2 mét cháo là lựa chọn tốt nhất, nhiệt nhiệt cháo xuống bụng, trong bụng tức khắc cấm áp, thoải mái. Có một đội 10 người tới, xếp hạng lanh cháo đội ngũ mặt sau. Có thể thấy được tới bọn họ hẳn là một nhà hình dáng có chút tương tự. Nay mươi tới khẩu người, lao tiểu nhân đều có, nhìn không quá khỏe mạnh. Thanh trắng cũng là cao cao gầy gầy, hoặc là mặt mang thần sắc có bệnh, hoặc là mặt mày xanh sao. Trong đó một người tuổi trẻ nam tử, chân là què, bị hắn huynh đệ nâng trở. Bọn họ chung có người một bên xếp hàng, một bên mọi nơi đánh giá, tò mò cực kỳ. Tại đây giữ gìn trật tự binh lính thấy thế, thỉnh cầu đầu đầu lúc sau đi vào trong phòng bếp dọn một chương ghế ra tới cho bọn hắn. Gia nhân này được ghế, vội vàng nói cảm ơn. Trật tự binh bãi dừng tay cười nói, không khách khí, nhà các ngươi này vài vị tiểu ca về sau là tiến tân binh doanh đi. Thích lão nhân liên tục gật đầu, đúng vậy đâu, nhà ta bốn cái tiểu tử đều sẽ tiến tân binh doanh. Đây là đã nói tốt. Khá tốt, này bốn cái tiểu ca nhìn thực tinh thần. Trật tự binh lại chỉ chỉ quẹ chân tuổi trẻ nam tử, đại gia, vị này chính là ngươi cháu trai vẫn là nhi tử à, hắn chân nhìn như là tân quẹ đúng không? Nay toàn ra hình người là chạy nạn nhân viên, quần áo tả tơi phong xương vị thực trọng. Cố tình tuổi trẻ nam tử trên chân còn bọc một đoàn sạch sẽ bố đâu. Cái loại này dưới tình huống, cũng làm khó bọn họ có thể như vậy chăm sóc thương hoạn, nhìn ra được tới bọn họ là coi trọng thân nhân gia đình. Cho nên hắn không ngại nhiều chỉ điểm vài câu. Đúng vậy, hơn nửa tháng trước bị người đánh gãy. Nói lên cái này, người một nhà cảm xúc đều thấp xuống. Như vậy à, vậy các ngươi một hồi lanh cháo, dàn xếp hào lúc sau. Dẫn hắn đến quân y ở đại phu nơi đó nhìn xem đi, có lẽ lao đại phu nhóm có biện pháp chứa khỏi. Này ngươi một nhà nghe vậy đều kích động. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Các ngươi nơi này quân ý gì thật có thể chữa khỏi ta nhi tử chân. Quẹ chân tuổi trẻ nam tử đôi mắt cũng là sáng ngời. Trật tự binh gãi gãi đầu, cái này ta cũng không xác định, được các ngươi tự mình đi hỏi một chút quân y mới biết được. Bất quá ta biết có một cái thương hoạn cũng là bị thương chân, đi đường đều một thọt một thọt, đều bị trí hết. Nếu là thật có thể chữa khỏi ta nhi tử chân, tiếc nhưng thật tốt quá. Không được, chúng ta này liền đi tìm quân y để. Không cần phải gấp gáp với nhất thời, phía trước còn có 6-7 cá nhân liền đến phiên các ngươi lanh cháo, ăn trước điểm lót lót bụng lại đi đi. Ai, thật đúng là, chúng ta đây liền hoán một chút lại đi. Đại huynh đệ, thật là cảm ơn người A. Không khách khí, về sau chính là đồng chí, ta bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Trật tự binh nói xong lúc sau liền trở về lúc trước cương vị. Thích người nhà thấp rộng cảm thán, ai, cái này quân chuân binh người khá tốt. chương 57 Thích gia lão, bối cảm thán quân chuân binh người tốt thời điểm, tuổi trẻ, bối cũng đều đồng thời gật đầu, quân chuân binh hảo, quân chuân chủ nhân cũng hảo, chẳng những thu lưu bọn họ, người nhà, cho bọn hắn ăn trí, cho bọn hắn cháo uống, hiện tại còn cho bọn hắn ca ca đệ đệ xem bệnh, người tốt ta. Đội ngũ đi tới thật sự mau khi nói chuyện, liền đến phiên bọn họ lanh cháo, mỗi người, chén, trực tiếp đảo đến 8 phần mãn cháo cũng đặc sệ thật sự, không giống bọn họ ở trong thành khi những cái đó phú quý nhân ra thi cháu, thưa thất kéo tất cả đều là thủy, chén cháu có thể nhìn đến một chút gạo huyền phù trong đó. Thích người nhà cao hứng mà lãnh cháu đến, bên làm thành, đoàn chậm rãi uống. Thích ra nhỏ nhất hải tử đôi tay phùng chén, tiểu tâm mà uống lên, khẩu hai mét cháo. ra ra, này cháu hảo chủ thơm quá. Thích lão nhân bưng chén cười ha hả địa đạo, hương đi, chậm rãi uống, tiểu tâm năng. Quang xem này cháu này quân chuân chủ nhân thật là thật thành, thời gian hắn tâm liền định rồi. Xem ra, hắn vì trong nhà tìm cái hảo nơi đi. Ra ra, chúng ta tiến vào thời điểm, chiêu mộ chúng ta người ta nói, sẽ, xem cho chúng ta phát 3 tháng đồ ăn, xem ra việc này hẳn là có thể thực hiện. Thích lão đại nhỏ giọng nói, quang xem này cháu, liền biết này quân chuân không thiếu lương. Hắn nói chuyện khi, hắn bên cạnh, cái tiểu cô nương đôi mắt mở đại đại, cha, ngươi là nói quân chuân thật sẽ. Xem cho chúng ta phát 3 tháng đồ ăn. Phải biết rằng bọn họ, đại gia tử 14 khẩu người, 3 tháng lương thực, chẳng phải là đến phát rất nhiều rất nhiều lương thực cho bọn hắn. Thích Lão Nhân Trầm Ngâm nói, ăn xong này đốn, chúng ta liền theo bên kêu binh lính đi trước ăn trí, lương thực sự nhìn, kỹ hắn nói. Bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta phỏng trừng cho dù không có biện pháp, xem phát xuống dưới chúng ta, gia đình 3 tháng đồ ăn, phát, tháng hẳn là không thành vấn đề. Nói xong, hắn dừng một chút. Nhìn về phía quẻ chân tôn tử, a thiện, ngươi cảm thấy đâu? Tên là a thiện quẹ chân tuổi trẻ nam tử đang ngồi ở ghế trên yên lặng mà uống cháo, 2 mét cháo phát ra hơi ẩm mở mịt hắn hai mắt, nghe được hắn ra ra hỏi hắn, hắn mới ngẩng đầu lên, ta tán đồng ra ra người suy đoán. Quân chân, thiết, so với hắn đoán trước còn muốn tốt hơn vài phần. Lúc trước ở cửa thành, bọn họ, ra, chức, sau gặp gỡ hai sóng chiêu binh người, Y Xuân đại doanh cùng Y Xuân quân chân. Bọn họ, đại gia tử người ba cái bất mãn 10 tuổi hải tử, 4 cái đại nhân, đối năm mãn 60 lão nhân, hai đối trung niên phụ thề, còn có hắn như vậy, vị que chân thương hoạn, cân nhắc dưới, hắn cực lực khuyên hắn ra ra tuyển quân chân. Hiện tại xem ra, hắn lựa chọn không sai. Có ra tôn hai người nói, thích người nhà dẫn theo tầm đều buông xuống. Bởi vì, thẳng tới nay, ở lao thích ra, đương ra làm chủ đều là bọn họ lao gia tử. Nay 2-3 năm, A thiện trưởng thành, dần dần biểu hiện ra thông minh trí tuệ. Đặc biệt thiện kinh tế, hán, chút kiến nghị làm trong nhà sinh hoạt có rất lớn cải thiện, vì thế nhà bọn họ có thể tham dự quyết sách người lại nhiều hán, cái. Bọn họ uống xong rồi cháo, giống lúc trước những cái đó uống xong cháo người, dạ, cầm chén tới rồi, bên dùng nước trôi rửa sạch sẽ lúc sau, lại thả lại cố định địa phương. Bọn họ mới vừa chuẩn bị cho tốt, liền có, cái tuổi trẻ quân sĩ tiếp đón bọn họ, các ngươi là, gia đình đúng không? An được nói, liền theo ta đi đi. Vị này quân gia chúng ta đây là muốn đi đâu a mang các ngươi đi doanh trại an trí nga nga tốt quân gia giống chúng ta như vậy đại gia tử tiến vào quân chuyên nhân gia cỡ nào đều sẽ như thế nào an trí chúng ta a tuổi trẻ quân sĩ quét bọn họ đại gia tử mắt nói giống các ngươi như vậy đại gia tử tiến vào không nhiều lắm nhưng cũng có nhưng đại đa số chiêu tiến vào gia đình đều là sáu khẩu nhà dưới phi nhân gia dân cư không nhiều lắm mà là lộ lưu lạc lại đây tổng hội chết mấy cái Các ngươi không tội à, nhìn ra được tới các ngươi cũng là trải qua lặn lội đường xa, giống các ngươi như vậy, người nhà còn có thể như vậy chỉnh tề không nhiều lắm. Nhà các ngươi là tình huống như thế nào a Thích người nhà nhìn ra được tới vị này quân sĩ khá tốt nói chuyện, nghe được hắn vấn đề, bọn họ liền đem nhà mình tình huống nói, tới là vì lôi kéo làng quen, thứ hai nhà bọn họ tình huống cũng không có gì không thể cùng người ngoài nói. Nguyên lai like thích người nhà nơi thôn chỉ là cái thôn sống nhỏ, trong thôn đồng ruộng không nhiều lắm liền nói nhà bọn họ mười mấy khẩu người, cũng liền khai khẩn ra bảy tám mẫu đất. Nhưng trong thôn Thanh Trắng đều sẽ chút săn thú bản lĩnh, nhà bọn họ các nam nhân săn thú bản lĩnh ở trong thôn là số, số nhị, hơn nữa giữa núi ăn núi, ngày thường bọn họ trừ bỏ săn thú, còn sẽ thường xuyên mà vào núi thải chút thổ sản vùng núi đi bán, cho nên bọn họ thích ra nhật tử vẫn là không tồi. Chỉ là năm nay bọn họ đầu tiên là gặp tuyết hay sau lại lại gặp mã tặc, tài vật lương thực bị đoạt không nói, còn có không ít người đều bị thương nhắc tới này cha, thích lao cha đau lòng à, nhà hắn lao tư ứng thiện, thật tốt hài tử à, cũng ở cùng mã phỉ đánh nhau chung, xương đùi bị đánh gãy. Mấu chốt là lao tứ đầu óc cũng hảo sử, mã tặc thai họa trong thôn, là hắn cấp các thôn dân gia chủ ý, mới làm đại gia ngăn cản lâu như vậy, tranh thủ thời gian đem thêm nữ đưa đến sau núi, lao tứ cũng bởi vậy bị phẫn hận mã tặc đánh gãy. Nghe đến đó, tuổi trẻ quân sĩ bội phục mà nhìn quẻ chân thích đứng thiện, mắt đồng dạng cho bọn họ mau chóng đi y tế chỗ tìm quân y lìa xem. Hạ kiến nghị, thích người nhà đem việc này ghi tạc trong lòng, lại vội vàng hướng tuổi trẻ quân sĩ nói lời cảm tạ. Tuổi trẻ quân sĩ bãi dừng tay, không cần cảm tạ, lao ra từ các ngươi an trí xuống dưới liền mang vị này tiểu ca đi quân y ở y chỗ nhìn xem, có thể trị liền trị, nếu là không thể trị, tiểu ca ngươi cũng đừng nản chí ủ rũ, chỉ cần ngươi này còn ở, dạng có thể có tiền đồ. Hán dùng ngón tay chỉ chỉ huyệt thái dương. Lúc này tuổi trẻ quân sĩ cũng không biết, hán, ngữ thành sớm tiếp trước thích ra Dạng đi lên thoát đi chi lộ, chỉ là bọn hắn trăm cây ngàn đắng chạy trốn tới Y Y Xuân, lại không, có như vậy, cái Y Y Xuân đại doanh tới an trí bọn họ, gia đình người. Hơn nữa ở vào thành trước, còn phi thường bất hạnh mà bị Y Y Xuân trung quanh sơn trại đánh cướp, thứ, bọn họ tiền tài đã sớm không có, tao đương chính là nhà bọn họ nữ quyến. Thinh gia các nam nhân đương nhiên không thể trơ mắt mà nhìn nhà mình nữ nhân thẳng tao độc thủ, cực lực đối kháng dưới là nam đinh cũng bị giết sát thương thương. Thinh gia không có mấy cái có thể đỉnh môn lập hộ nam đinh dư lại lão nhân hải tử ở không có người trợ giúp dưới tình huống chống đỡ không được bao lâu liền chết ở cái kia mùa đông thích hứng thiện người nhà tử tuyệt chỉ dư lại hắn cùng cái muội muội sau lại hắn mang theo hắn muội muội chạy trốn tới địch la tộc bởi vì hắn cực thiện quản lý hóa giá trị kinh tế thực chịu bên kia đại nhân vật trọng dụng hắn cũng bởi vì tự thân tao nộ hận chết đại lương tâm vì địch la tộc gom tiền vì địch la tộc lớn mạnh cống hiến không thể xóa nhòa công ơn này thế ai ngờ vận mệnh quẻ cái con nhi đem bọn họ, gia đình đưa đến hình trường phong diêu xuân nuối nơi này, bọn họ vận mệnh cũng cùng thượng, thế hoàn toàn bất đồng. thích người nhà kinh ngạc mà nhìn hắn, bao gồm thích tướng thiện cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ mở miệng an ủi bọn họ, nơi này binh đối bọn họ cũng quá thân thiện đi. tuổi trẻ quân sĩ cười cười nói, chúng ta này đó tham gia quân ngũ nhất đội phục đầu góc hảo xử người, các ngươi ở quân chân ngốc lâu rồi sẽ biết. liền tỷ như bọn họ diêu trù mỏng, đầu góc thật tốt xử a, xem liền tìm chứ chu đại soái bí khố. Cho bọn hắn tỉnh nhiều ít được ca. Thích lao nhân tiếp theo đi xuống nói, bởi vì việc này, bọn họ Bá quan, quan phủ cũng mặc kệ, cũng không nói diệt phỉ gì. Đối gặp khó ba tánh càng không có bất luận cái gì bồi thường, cũng không có cho bất luận cái gì trợ giúp, lạnh nhạt phải gọi nhân tâm hẳn. Sau lại càng nghe nói đám kia mã phỉ liền ở bọn họ thôn 230 trong ngoài, chiếm, tòa sơn, ở lại. Các thôn dân, nghe đều luôn cuống, mã tặc cách bọn họ như vậy gần kia bọn họ thôn về sau chẳng phải là thành bọn họ tá điển. Bọn họ chỉ cần ở cây trồng vụ hẹ cùng thu hoạch vụ thu lúc sau đúng giờ tới đoạt lấy, phiên, mỗi lần đều giống lần này, dạng cho bọn hắn lưu lại, điểm lương thực, bọn họ là, điểm biện pháp đều không có. Suy nghĩ cẩn thận này, tầng, không, quang biết mã phỉ hoa liền ở thôn 30 ràng ngoại, các thôn dân đều bắt đầu kinh hoàng trốn đi, hoặc là đến cậy nhờ họ hàng xa, hoặc là đến cậy nhờ bạn cũ, dù sao chính là liều mạng mà thoát đi nơi đó. Bọn họ thích ra tự nhiên cũng sẽ không lưu tới. Có thể mang đi bọn họ đều mang đi, không thể mang đi đều là chút không đáng giá tiền đồ vật, còn có gia cụ, tuy rằng đáng tiếc, nhưng là chờ bọn họ an tân ra, có thể lại đánh. Đến nỗi bọn họ khai khẩn ra tới vài mẫu đất hoang, trong đất phì nhiêu trình độ, bởi vì hẻo lánh, cũng bán không được cái gì giá, ném xuống liền ném xuống, đảo cũng không có gì đáng tiếc. Nghe xong này, gia đình tao ngộ, tuổi trẻ quân sĩ thuần thức, hạnh phúc người đều là tương tự. Bất hạnh người các có các bất hạnh. Giống bọn họ người như vậy, quân chuân tân thu vào tới có rất nhiều rất nhiều. Các ngươi nghĩ như vậy là được rồi, người dịch sống thụ dịch chết, ở đâu sinh hoạt không phải sinh hoạt đâu, đúng không? Thích lao nhân gật đầu, là cái này lý, sống sót quan trọng nhất. Bất quá các ngươi nơi đó mã tặc như vậy càng rỡ sao. Phải biết rằng chúng ta ý nghĩa xuân này, mang sơn tặc bởi vì chúng ta quân chuân hình ra tinh binh càng quét, căn bản cũng không dám ngoài đầu. Tuổi trẻ quân sĩ nói lời này khi chàn đầy tiếc nuối như vậy kiêu ngạo mã tặc sao ly đến như vậy xa đâu, nếu là ở bọn họ quân chuân càn quét trong phạm vi nên thật tốt ta há căn hắc mới là tốt nhất phất nhanh chi lộ à. Chỉ dư mấy cái sơn trại, há ngăn là không dám ngoi đầu à, nếu là có thể, bọn họ thật muốn suốt đêm thoát đi y xuân này phiến đáng sợ địa giới. Thích ra bọn tiểu bối trừng lớn mắt, bọn họ tới cái này địa phương thế nhưng, điểm cũng không sợ những cái đó mã tặc. Thích lao nhân cười liên tục gật đầu, cái này chúng ta có điều nghe thấy. Đây cũng là chúng ta ở lựa chọn Nam Hạ hoặc là Bắc Thượng Y địa Xuân, cái rất quan trọng nguyên nhân. Chúng ta dân chúng không phải đồ cái an ổn sao. Thử nghĩ, chúng ta thật vất vả tới rồi, cái tân địa phương, thiết đều đến một lần nữa bắt đầu đi. Chúng ta sợ nhất chính là chờ chúng ta nỗ lực làm việc có chính mình phòng ở chính mình đồng ruộng, mã tạc chuyện đó lại tới. Thứ, chúng ta là đi đâu vẫn là không đi đâu. Tuổi trẻ quân sĩ, vỗ tay, vậy các ngươi tới chúng ta quân chân là được rồi. Thích người nhà gật đầu. Bọn họ cũng cảm thấy bọn họ tới đúng rồi, bởi vì cho tới nay mới thôi, quân chân không có cho bọn hắn bất luận cái gì không tốt thấn tượng. Khi nói chuyện, bọn họ liền tới tới rồi tân binh doanh. Cho chúng ta trụ tốt như vậy phòng ở. Thích người nhà nhìn trước mắt này, bài bài tân phòng, ăn, kinh. Này đó doanh trại đều là tân tu hảo, bất quá là cho các ngươi ở tạm. Nga, nguyên lai chỉ là tạm thời cho bọn hắn trụ A. Chờ tân gia đình quân nhân khu tu hảo lúc sau, các ngươi phải dọn đến bên kia đi bên này là tân binh doanh, là cho tân binh trụ. hiện tại chỉ là tạm thời dùng để an trí các ngươi mà thôi. a, nghe hắn lời này ý tứ là quân xuân còn cho bọn hắn tu nhà mới trụ. này này cũng thật tốt quá bá. tuổi trẻ quân sĩ đưa bọn họ lên đến, gian doanh trại ngoài cửa. các ngươi ra mười bốn khẩu, liền trụ này gian doanh trại đi. mỗi người trưng giường, còn không hai cái giường ngủ. chế chút ta sẽ lại an bài hai người trụ tiến vào. các ngươi nhưng đừng khi dễ nhân ra. đây là Gian đại doanh phòng, bên trong thả 8 cái giá giường, phân trên dưới phô. Bọn họ lần thứ nhất nhìn đến loại này giường, so với bọn hắn đoán trước trung đại giường trung nguồn khá hơn nhiều. Đem người lanh đến nơi đây, tuổi trẻ quân sĩ nhiệm vụ liền không sai biệt lắm hoàn thành, hắn cuối cùng giao đai nói, Hảo, các ngươi an trí đi, ta còn phải tiếp tục đi lanh người. Các ngươi nếu là có vấn đề, có thể đi tìm này, phiến doanh trại quản sự, quản sự chỗ liền ở cổng lớn bên trái kia, bài tam gian trong phòng, đều nhớ kỹ sao. Thích người nhà liên tục gật đầu. Được rồi, các ngươi hảo hảo an trí đi. Còn có, các ngươi ngày mai muốn dậy sớm làm việc, đừng quên. Sẽ không quên. Tiến vào sau là muốn làm việc, đây là lúc trước liền nói hảo. Có thể mạng sống liền hảo, không gì nhưng bán giận, còn không phải là làm việc sao. Hốn hồ quân chuân trả lại cho bọn họ nửa ngày thời gian an trí đâu. Ra ra, lương thực, bên cạnh tiểu cô nương kéo kéo thích lão nhân vào áo. Tiểu cô nương, ta nghe được. Về quân chuân chiêu mộ thời điểm liền đáp ứng phân cho các người lương thực là khẳng định sẽ không kém trướng. Đầu tiên tham gia quân ngũ cùng phụ trách đồn điền gia đình quân nhân nhóm mỗi tháng phân đến lương thực là không giống nhau. Vì tránh cho các tân binh đem chính mình đồ ăn làm độ cấp người nhà, chính mình ăn không đủ no, sau đó huấn luyện theo không kịp tình huống. Tân binh sáng trưa chiều đều ở nhà ăn ăn, quả no, nhưng không được lãng phí. Chúng ta đồn điền gia đình quân nhân, nam mỗi tháng đồ ăn 45 cân, nữ nhân là 30 cân, hài tử là 18 cân lão nhân cùng hải tử trở lệ. Mặt khác, có tân binh nhập ngũ gia đình, mỗi danh tân binh mỗi tháng sẽ có 10 cân lương thực trợ cấp cấp người nhà. Trước mắt quân chuân tạm thi hành phân lương phương án là cái này, nghe nói năm sau khả năng sẽ có biến động. Đến lúc đó sẽ cái khác thông chi. Tiểu cô nương ngưỡng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, bẻ chỉ vào ở số. Đại quân ca nhị quân ca biển rộng ca tiểu hải ca đều là tân binh, nói cách khác nhà của chúng ta, thời đại còn có thể thêm vào lãnh đến 40 cân lương thực. Như vậy, tới nói. Nhà bọn họ có thể lãnh đến nhiều ít lương thực a. Các ngươi an trí hảo lúc sau đi quản sự chỗ, có thể lãnh đến tương ứng thân phận bằng chứng. Nếu các ngươi tưởng chính mình khai hỏa, dựa vào thân phận bằng chứng liền có thể đi kho hàng bên kia đem đối ứng lương thực lãnh ra tới. Nếu không nghĩ khai hỏa, liền có thể ăn canteen, cũng là bằng thân phận bằng chứng đi, có định cơm. Tuổi trẻ quân sĩ si giao đái xong lúc sau, liền vội vàng đi rồi, hắn cũng là thật sự vội a. Mới vừa rồi vị kia quân gia ý tứ là, chúng ta cầm bằng chứng tùy thời có thể đi kho hàng đem thuộc về chúng ta lương thực lánh ra tới. Là ý tứ này không sai. Có lương thực, nhưng chúng ta chỉ có, nồi nấu cùng, chỉ bình uống nấu cơm nấu ăn cũng không phương tiện. Hơn nữa đại gia đừng quên, vừa rồi vị kia quân gia nói này doanh trại còn sẽ lại an bài hai người trụ tiến bảo. Doanh trại có người ngoài, cũng ý nghĩa nơi này cũng không phải tuyệt đối an toàn, ít nhất đối trong tay bọn họ còn sót lại tài vật cùng với lương thực mà nói. Ta suy nghĩ... Chúng ta ăn trước mấy ngày nhà ăn nhìn xem, nếu nhà ăn thức ăn còn không coi trở ngại, chúng ta liền ăn trước, trận, trở tân gia đình quân nhân khu kiến hảo, phân đến thuộc về chúng ta phòng ở, chúng ta lại đem lương thực lánh ra tới chính mình khai hỏa thế nào. Cái này kiến nghị được đến thích người nhà, trí nhận đồng. chương 58 Quân y ri ở chỗ kín người hết chỗ, thích người nhà phát hiện, bị an trí ở chỗ này đều là dân chạy nạn. Lao quân y hiểu nhìn thích hướng thiện chân trái tình huống, không phải không có tiết hận mà nói, ngươi tới quá muộn. Nếu là chân mới vừa bị đánh gãy khi liền tới, ta có phân nằm chắc đem chân của ngươi chữa khỏi, hơn nữa không lưu tàn tật. Nhưng nhìn ra được tới, ngươi chân bị đánh gậy lúc sau, nhà ngươi người đem ngươi chiếu cố rất khá. So với rất nhiều người gãy chân sau hình thành các loại hình dạng, hắn này chân thật sự thực chu trình. Nếu là trước kia, hắn lấy đứt tay gậy chân này đó ngoài ý muốn sự cố cũng không có biện pháp, chỉ có thể giúp người bệnh đem miệng vết thương rửa sạch sau giải lên thuốc bột bao vây lại, đến nỗi mặt sau gậy chi lớn lên tốt xấu. Thật sự cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Nhưng lần trước Diêu chủ mỏng trong lúc vô ý đi ngang qua quân doanh, vừa lúc nhìn đến hắn cấp một vị té gãy tay binh lính trị liệu, liền thuận miệng chỉ điểm hắn một câu, làm hắn thanh sang thượng dược sau cấp người bị thương thượng ván kẹp. Hắn lúc ấy cân nhắc một chút, xác thật có đạo lý, vì thế hắn liền thử thử, chờ vị đi ván kẹp khi, tên kêu binh lính tay lớn lên thực chỉnh tề. Đúng vậy, thích hướng thiện bình tĩnh điều đạo. Hắn rũ xuống đôi mắt, che khuất bên trong ảm đạm, hắn này chân chỉ sợ cả đời đều đến như vậy. Ngược lại là thích ra những người khác bởi vì hy vọng quá lớn, thất vọng cũng rất lớn, người một nhà đều khó chịu đến không được. Lão đại phu, thật sự không có cách nào sao? Ngài xem hắn còn như vậy tuổi trẻ, nếu là chị không hết què thuật về sau nhưng như thế nào sinh hoạt đa? Đúng vậy, Lão đại phu, ngâm lại biện pháp đi. Hắn còn không có cưới vợ a? Lão đại phu bị bọn họ cuốn lấy vô pháp, chỉ phải trầm ngâm nói, kỳ thật còn có một cái biện pháp, đó chính là đem chân lại đánh gãy một lần. Sau đó một lần nữa nối xương một lần nữa băng bó, nhưng không cam đoan hiệu quả. Có diêu chủ mỏng lần đó trong lúc vô ý chỉ điểm, hiện tại biện pháp này, là hắn suy một ra ba cân nhắc ra tới. Chính hắn thậm chí còn dùng hai ba dê đầu đàn tới thí nghiệm quá. Đảo thật tiêu hắn cân nhắc ra tới điểm đồ vật, tỉ như này xương cốt như thế nào đánh gãy, ở nơi nào đánh, là có pháp môn, yêu cầu dùng đến xảo kính, không thể mù quáng sang bậy. Nghe được lời này, thích người nhà nhất thời thất ngữ. Ngược lại là thích đứng thiện. Lúc này biểu hiện ra xưa nay chưa từng có quả quyết, ta trị. Còn không phải là lại tao một lần tội sao. Vì có thể bình thường đi đường, hắn không sợ. Nhất hư kết quả cũng bất quá là duy trì nguyên dạng thôi. Đừng nóng nội. Đó là các ngươi hạ quyết định quyết tâm muốn đoạn cốt trọng trị, ta bên này cũng muốn làm chút chuẩn bị đâu. Nói xong cái này, Lão Đại Phu khiến cho bọn họ đi về trước, chờ hắn chuẩn bị thỏa đáng lại làm người thông chi bọn họ lại đây. Xác định Diêu Gia Đại phòng nhị phòng sẽ cùng nhau cử ra rời đến Ilya Xuân khi, Khang Hiểu Đông cùng thủ hạ người liền bắt đầu xuống tay rời đi chuẩn bị. Diêu Gia người bởi vì bán đồng ruộng bất động sản, trong tay có tiền, cho nên Diêu Xuân nâng cấp 200 lượng không có tác dụng. Khang Hiểu Đông đơn giản lấy bút bạc đặt mua 12 tòa xe ngựa thùng xe, đảo không cần mua mã. Mã là quan trọng chiến lược tài nguyên, một con bình thường mã đều đến mấy chục lượng thượng trăm lượng, nàng cấp này 200 lượng, đỉnh thiên có thể mua 4-5 con ngựa, hoàn toàn không đủ. Nhưng bọn hắn tiểu đội mỗi người một con, mua thùng xe, trong lên là có thể dùng. Toàn bộ Diêu gia thêm lên 23 khẩu người, Diêu đại bá gia liền có 14 khẩu người, Diêu phụ gia 9 khẩu, thật đúng là nhất định phải như vậy nhiều xe ngựa mới được. Hơn nữa này 12 chiếc xe ngựa còn phải chở khách một bộ phận hành lý. Suy xét đến xe ngựa tải trọng hữu hạn, hai nhà người còn ra rất một bộ phận lương thực, chỉ mang lên 600 cân tốt nhất lương thực. Có này 12 chiếc xe ngựa, cho dù bọn họ bỏ lỡ túc đầu ăn ngủ ngoài trời hoang dã thời điểm cũng có thể ngủ ở trong xe ngựa mỗi chiếc xe ngựa ngủ hai ba cá nhân hoàn toàn có thể trước khi đi Diêu Đại Bá làm Kim Lưu thôn đương nhiệm thôn trưởng tại hạ mặc cho thôn trưởng người được chọn thượng đề cử cùng phòng một cái đường đệ thuận tiện còn chỉ điểm một chút đối phương một phen hiện tại bọn họ toàn gia đang ở nỗ lực đem thôn trưởng chi vị bắt lấy tới muốn nói Diêu gia toàn gia di rời nhất liên tiếp đó là những cái đó xuất giá các cô nương. trước khi đi các nàng đều về tới nhà mẹ để đưa tiễn. Sau đó ngầm các nàng đều được nhà mẹ để cấp một bút bạc, làm các nàng phòng thân. Việc này diêu ra tức phụ nhóm đều biết, cũng không phản đối. diêu ra hai phòng nhân ra bán ra ruộng đất bất động sản lương thực trở, tổng cộng nhập trướng một ngàn lượng tà hữu. Dù sao cũng là thân sinh quốc đủ, cha mẹ chồng chỉ lấy hơn trăm hai phân cấp này đó cô em chồng, đã là thực hiểu lý lẽ. Rời đi ngày đó buổi sáng, 12 chiếc mới tinh xe ngựa xếp thành một loạt, cực kỳ đồ sộ, ít nhất ở Kim Nguyêu thôn các thôn dân xem ra là cái dạng này Các thôn dân biết bọn họ hôm nay đi, đều sớm mà lại đây, nhìn xem có hay không cái gì giúp được với vội địa phương, lại vô dụng cũng có thể đưa một đưa bọn họ. Diêu ra người cùng những cái đó đại binh đều vội vàng đem hành lý dọn đến trên xe ngựa đi. Kỳ thật căn bản là không cần diêu ra người như thế nào động thủ, việc nặng đều là khang hiểu đồng lánh phía dưới binh làm. Này đó đoan chính tiểu tử làm khởi sống tới sạch sẽ lưu loát bộ dáng gọi được trong thôn cụ bà nhóm mắt thèm đến hoảng, thật tốt tiểu tử à, nếu không phải ly đến như vậy xa các nàng chuẩn bắt một cái cấp nhà mình nữ nhi chất nữ. Lao thôn trưởng, các ngươi thật muốn đi à? Diêu ra người không nói gì, hắn bên cạnh chất dối người nọ một câu, ngươi hỏi không phải vô nghĩa sao, này đều thu thập hành lý, còn có thể có giả à? Các ngươi đừng xảo, lão thôn trưởng bọn họ là đi hưởng phúc, các ngươi nhưng đừng sáng sớm liền xúc người rủi ro. Mọi người nghe vậy, trong lòng sôi nổi gật đầu, cũng không phải là đi hưởng phúc sao? Xem ra Diêu A noán thật sự phát đạt, Bằng không sao bỏ được lập tức ra tay 12 chiếc xe ngựa cùng với một đội binh lính tới đón người A hơn nữa bọn họ đứng ở bên cạnh đều thấy được, mỗi chiếc xe ngựa trong xe đều trải lên hậu đệm giường, người ngồi ở mặt trên, người ngồi ở mặt trên, lại ấm áp lại không sốc nảy, thật là suy xét đến chu chu toàn toàn. Khi nói chuyện, hành lý đã trang xe xong. Nữ quyến cùng bọn nhỏ đều lục tục bước lên xe, diêu tổ phụ lánh trong nhà mấy cái nam đinh ôm quyền cùng các thôn dân làm cuối cùng từ biệt. Thật liên tiếp các ngươi. Về sau có rảnh muốn thường trở về nhìn xem láo hàng xóm a sẽ sẽ chờ diêu ra người tất cả đều lên xe ngựa lúc sau khang hiểu đông bọn họ toàn bộ tiểu đội tất cả đều hóa thân vì xa phu ở phía trước đánh xe 12 chiếc xe ngựa ở trong xương sớm sử ra kim nhu thôn chỉ dư dư lại người thở dài phiền muộn như vậy lăn lộn cũng kêu hưởng phúc ngụy lao bà tử chua địa đạo ngụy lao bà tử sáng sớm liền tản mát ra cá hầm cải chua hương vị nhưng người khác cũng sẽ không quán nàng này tất xấu. Nếu này đều không gọi hưởng phúc, mà kêu chịu khổ nói, như vậy khổ, ta nguyện ý ăn cả đời. Ta cũng là, ta cũng là. ngụy lao bà tử tức khắc đen mặt, quay đầu liền trở về đi, trong lòng hung hăng mà nguyền rủa riêu ra những người này tốt nhất ở trên đường gặp được sơn phỉ mã tặc, sau đó bị đốt giết dâm lược, tất cả đều chết sạch. Khang hiểu đông, ngươi cho chúng ta là chết ta. Ý xuân quân chuân chiêu binh chỗ. Mông nghị chính hử khúc nhi đếm hôm nay cái vớt đến nhiều ít cá, không đúng là chiêu đến nhiều ít binh. Số xong lúc sau, phát hiện ly mỗi ngày mục tiêu còn có một chút khoảng cách, hắn liếc liếc mắt một cái cách đó không xa trước cửa có thể răng lưới bắt chim vì Xuân Đại doanh chiêu binh chỗ, trong lòng hừ cười một tiếng. Đúng lúc này, hắn phía dưới tiểu binh chiêu hắn chạy tới, "Ngông tướng quân, mau tới, có việc tìm ngươi quyết định." "Chuyện gì a?" Nói hắn liền chiêu tiểu binh đi đến. Không bao lâu, tiểu binh liền đem hắn lánh tới rồi phía trước, chỉ vào ghế đá thượng kia một đống nói, "Ngông tướng quân, ngươi xem Tên này nữ tráng sĩ tưởng gia nhập chúng ta quân chuân, nàng cũng không gì khác yêu cầu, yêu cầu duy nhất chính là có thể làm nàng ăn no. kia một đống nghe được thanh âm chậm rãi xoay lại đây, sau đó đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình. Mông nghị nhìn lên liền vui vẻ, nha, này khổ người thật không hổ này thanh nữ tráng sĩ, ngươi tên là gì? Ta kêu á hạ, ngươi tưởng gia nhập chúng ta quân chuân. Á hạ ngoan ngoãn gật đầu, đúng vậy, tướng quân thỉnh ngươi thu ta đi, ta thực có khả năng. Duy nhất khuyết điểm chính là ăn đến có điểm nhiều. Ngay vậy, hai người bên cạnh các binh lính phốc phốc mà cười ra tiếng. Mông nghị mặt đen, đừng nói loại này có nghĩa khác nói. Nga. Á hạ Nga một tiếng, vào đầu, nàng có nói cái gì có nghĩa khác nói sao? Hành bá, hắn nói có liền có đi. Không hiểu. Tiểu binh tiến đến mông nghị bên thai nói một câu. Mông nghị kỳ dị mà nhìn về phía á hạ, người đi qua y xuân đại doanh bên kia chiêu binh chỗ Bọn họ không thu người. Đi qua thực thu ta, á hạ vẻ mặt mất mát, không có việc gì, bọn họ không thu ngươi, chúng ta y xuân quân chuẩn thu. A lực, ngươi lãnh nàng hồi quân chuẩn, đi trước tìm Ngô tổng quản, sau đó lại đi hỏi một chút Diêu chủ mỏng, muốn hay không thu nàng. Mông nghị nhớ rõ Ngô tổng quản đề qua một câu, hắn muốn giúp Diêu chủ mỏng tìm kiếm thích hợp nữ hộ vệ. Diêu chủ mỏng dù sao cũng là một nữ tử, theo nàng bụng càng lúc càng lớn, nam hộ vệ chung quy không bằng nữ hộ vệ phương tiện, thiên nàng phụ trách sự vật nhiều, lại rất bận. Vô pháp rảnh dôi tinh dưỡng, nàng an nguy liền quan trọng nhất. Nặc. Mông nghị cuối cùng còn to mò hỏi nàng, đúng rồi, người rốt cuộc một đốn có thể ăn nhiều ít. Á hạ ngượng ngùng cười, 5 người lượng cơm ăn đi. Nô, xác thật có điểm nhiều, bất quá bọn họ trong quân cũng có hảo chút to con một đốn ăn 3 người lượng cơm ăn, không hiếm lạ. Nhưng mông nghị không biết chính là, này vẫn là nàng bảo thủ cách nói. Ý xuân quân chuân người nhà khu mới xây dựng chỗ lại một đám tân chiêu tiến vào tân binh viên cùng gia đình quân nhân ở an trí hảo lúc sau bị đưa tới nơi này làm việc, thích gia thành viên cũng ở bên trong, toàn bộ trường hợp làm việc người rất nhiều, một mảnh lửa nóng. trước mắt quân chuyên việc cấp bách phải làm sự, là tu gia đình quân nhân khu phòng ở, tu nhiều hơn phòng ở nhân lực đâu, cơ hồ đều là hướng bên này đưa. phụ trách gian bài việc bọn đầu mục thấy bọn họ liền thét to khai, sẽ thợ một tay nghề tới ta nơi này đưa tin, sẽ hồ tường xây phòng ở tới bên này, sẽ. Một số lớn người, bị phân lưu lúc sau, lập tức liền co lại một nửa. Giữ lại người chung, có người đánh bạo hỏi, đại nhân, nếu là gì đều sẽ không đâu. Cái gì? Gì đều sẽ không? Đốn tuổi đánh cục đá đánh bùn phôi có thể hay không? Sẽ không đi học, không nghĩ học chỉ nghĩ ham ăn biếng làm liền đành phải thỉnh các ngươi mượt mà mà lăn đi rồi. Quân chân không giữa người làm biếng. Lời này vừa ra, làm sống đại gia hỏa ồn ào cười to, ha ha ha. Những người này có phải hay không có tật xấu? Mới tới gia đình quân nhân không rõ người phụ trách đều mắng người, bọn họ còn có thể cười đến như vậy vui vẻ. Ừ, cười cái gì cười. Đây là cho các ngươi kiến gia đình quân nhân phòng, đều một đám để bụng điểm. Đáng tiếc đại gia hỏa đều không sợ hắn, một bên làm sống còn một bên hi hi ha ha. Bọn họ làm nhất khổ mệt nhất sống, cũng không luôn khổ, bởi vì bọn họ biết, đây là ở vì chính mình vì người nhà xây dựng chính mình phòng ở chính mình ra. Diêu Xuân đoán bị ngô tổng quản người thỉnh qua đi khi đang ở nghiệm thu một cái bản tốt dường sưởi thành phẩm. Giường sưởi cũng không có bản, khó chính là từ không đến có một quá trình, Diêu Xuân Noãn đầu tiên là đưa ra giường sưởi cái này khái niệm, sau đó lại cung cấp tương ứng nguyên lý. Các thợ thủ công trải qua hơn 10 lần thực nghiệm cùng cải biến, rốt cuộc đem giường sưởi cấp làm ra tới. Diêu Xuân Noãn xem qua lúc sau, xác định thông gió tính cùng giữ ấm tính đều thực hảo, liền làm ký lục viên cấp này, đó thợ thủ công ghi nhớ bọn họ nên được công văn giá trị mới đi gặp Ngô tổng quản. Dọc theo đường đi, Nàng đã biết được ngô tổng quản thỉnh nàng qua đi là vì chuyện gì, cho nên đối với tiến đại môn liền nhìn đến một đại đà khi cũng không ngoài ý muốn. Người này lớn lên cao cao trắng trắng, nữ sinh nam tướng, thân cao hẳn là có 1 mét 8 Nay ở cổ đại và hiếm thấy, nàng khổ người cũng rất lớn, tương đương với bình thường nam nhân gấp đôi trai trai nhỏ. Nàng ngồi ở chỗ kia, trường tay chân dài, lại thói quen tính hàm ngực lưng còng, ý đồ đem chính mình thu nhỏ lại. Người kêu A Hạ đúng không? Đúng vậy. Nàng mắt trông mong mà nhìn Diêu xuân đoán, nàng biết chính mình có thể hay không gia nhập quân chân, về sau có thể ăn được hay không no, toàn từ trước mắt vị này nữ tử quyết định. Ta sức lực rất lớn, có thể bảo hộ được ngươi. Nàng lấy hết can đảm nói. Diêu xuân đoán cười cười, vậy ngươi cùng ta hộ vệ luyện luyện, có thể chứ? Á hạ gật đầu. Tiêu giải mệnh tất nhiên là sẽ không vi phạm nàng ý tứ. Vì thế hai người liền giao khởi tay tới. Tiêu giải mệnh trong khoảng thời gian này không thiếu trà trộn ở đại tướng quân phủ phủ binh nhóm bên trong, kỹ xảo tăng trưởng. Nhưng A hạ sức lực là thật sự rất lớn, hơn nữa hạ bàn thực ổn, có loại bàn thạch vô rời đi cảm giác. Nhậm tiêu giải mệnh hoa chiêu chống chất, một chốc một lát cũng không làm gì được nàng. Diêu xuân nõn nhìn một hồi, âm thầm gật đầu, cái này A hạ có thể làm lá chắn thịt, hơn nữa đừng nhìn nàng tráng, nàng vận tắc cũng thực nhanh nhẹ, làm hộ vệ là đủ. Dừng tay đi, có thể. Hai người dừng lại tay A hạ bụng đúng lúc cu cu cu mà kêu lên, nàng tức khắc đỏ bừng lên mặt, lại còn có cúi đầu. Diêu Xuân đoán không có rêu cật nàng, mà là làm người đi phòng bếp lớn lấy cơm canh tới, còn cố ý giao đái nhiều lấy chút cơm màn thầu chờ món chính. A hạ nghe vậy, đôi mắt lượng lượng. 30 phút sau, nhìn điệp ở bên nhau đã không tố bự, Diêu Xuân đoán một trận trầm mặc. Cái kia chủ tử, ta đã lâu đều không có ăn qua một đốn cơm no. A hạ tiểu tiểu thanh mà nói. Nàng tuy rằng cũng có thể làm. Nhưng càng có thể ăn, ở nàng quê quán kia phiến nàng lượng cơm ăn là có tiếng, đến nội với không người dám cưới. Nay đông thu hoặc thiếu, trong nhà lương cũng không nhiều lắm, nàng cũng tận lực mà ăn ít, nhưng vẫn là chịu tẩu tử xem thường. Nửa tháng trước, cha mẹ cùng nàng nói trong nhà dưỡng không sống nàng, liền đem nàng đuổi ra tới. Nàng cũng không trách bọn họ, rốt cuộc muốn nuôi sống nàng là thật sự rất lao lực. Vậy ngươi hiện tại ăn no sao? Không đủ ta lại làm cho bọn họ cho ngươi thượng hai thế màn đầu Á hạ sờ sờ đã khó được tám phần no bụng, lại lưu luyến mà nhìn phòng bếp liếc mắt một cái, mới gian nan mà lắp đầu, có tám phần no đã thực hảo, không cần dọa đến tân chủ nhân. Diều Xuân nón cười cười, ta biết ngươi không ăn no, lần này liền tính, ngươi gần đây hẳn là vẫn luôn chịu đói đi, cho nên lập tức không cần ăn quá no. Nhưng về sau ngươi muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, không cần lo lắng. Chính là nếu buông ra cái bụng ăn, ta thật sự có thể ăn được nhiều. Á hạ thực nghiêm túc mà nói. Diều Xuân nón cười, yên tâm đi. Về sau liền đi theo ta, nếu ở y xuân quân chân ta cũng chưa biện pháp làm ngươi ăn no, ta đây cũng quá vô năng. A hạ ánh mắt sáng lên, tiếc hảo, ta về sau liền đi theo ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Biểu tình nghiêm túc. chương 59. Hai nhi tử bị an bài đi xây phòng ở, bốn cái tôn tử bị an bài đi đào mương máng, nói lộn cái gì cống thoát nước. Thích lao cha cuối cùng bị phân tới rồi thợ một tổ, làm ra cụ đi. Hắn sẽ điểm thợ một tay nghề, nông ra người sao. Làm cái bàn đinh cái ghế dựa, đều không gọi sự. Thích lao cha không nghĩ tới hắn vừa đi, liền vừa lúc gặp được phía trước từng có gặp mặt một lần lao đại ca. Người nọ cũng thấy hắn, chiều hắn mây tay. Thích lao cha cười ha hả mà đi qua đi, la Láo ca, ngươi cũng ở chỗ này làm việc ha. Hai ta rất có duyên ha. Tới, phụ một chút, không thể chỉ nói lời nói không làm việc nha. Hai người phối hợp làm việc, thỉnh thoảng liêu thượng vài câu. Chúng ta ở chỗ này làm việc, nỗ lực điểm nói. Một ngày có thể lấy 10 cái công điểm. Chờ chúng ta tan tầm thời điểm, tiểu đội trưởng sẽ ký lục lên. La Lão Nhân nói. Thinh Lão Nhân sử sốt, công điểm, là tiền công sao? La Lão Nhân cùng hắn giải thích, công điểm không phải tiền công, nhưng công điểm ở quân chuyên tác dụng rất lớn, chế chút các ngươi phân phòng thời điểm, liền sẽ dùng đến công điểm. Mỗi tòa phòng ở đều phải khấu rất tương ứng công điểm các ngươi mới có thể vào ở trừ cái này ra, còn có thể dùng nó tới đổi lương thực cùng tiền tệ. Chính là chúng ta nghe nói. Này một mảnh tân kiến gia đình quân nhân phòng không phải phân cho chúng ta sao? Chỉ cần chúng ta nỗ lực làm việc. Lời nói là như thế này không sai. Nhưng tân kiến gia đình quân nhân phòng lớn nhỏ không đồng nhất, có tăm gian, năm gian, có tiểu viện tử, có đại viện tử, tỉ như nhà ngươi mười bốn khẩu người, chỉ phân cho các ngươi một cái năm gian phòng mang tiểu viện tử, các ngươi vui. Thích lao nhân nghĩ nghĩ, chúng ta mười bốn khẩu người, năm gian phòng, tệ đi tệ đi cũng không phải không thể trụ, hơn nữa ta bốn cái tôn tử là tân binh sẽ trụ đến doanh trại. Nếu nhà người khác 10 khẩu người, cũng phân tới rồi cùng ngươi giống nhau đại phòng ở đâu, mẫu chốt là kia người nhà làm sống còn không có ngươi cùng người nhà ngươi nhiều như vậy, ngươi vui sao? Kia không thể, không phải lão hán khoác lác, nhà ta liền không có người làm biếng, ta cùng ta nhi tử tôn tử nhóm, mỗi người đều cần mẫn liệt. Nếu là cái dạng này phân phòng, lão hán trong lòng không thoải mái. Này không phải được rồi. Phòng ở khẳng định không phải bạch cho các ngươi. Dùng công điểm đổi nhất công bằng. Thích lao cha nghĩ nghĩ, phong ở giá trị cùng bọn họ công điểm tổng giá trị là chờ giá trị, kia mỗi người làm một ngày sống, lành đến công điểm là giống nhau sao? Không giống nhau. Làm việc cần mẫn cùng làm việc tiêu chảy, bắt được công điểm không giống nhau, còn muốn xem ngành nghề. Nhưng một người một ngày tối cao có thể lấy 10 cái công điểm. Thiếu 4-5 cái ta cũng gặp qua. Nói như vậy, này công điểm thật đúng là cái thứ tốt ta. Nhưng không, hơn nữa ta nghe nói, chờ quân chuân đổi lâu xây lên tới, sẽ có chút hiếm lạ đồ vật chỉ có thể dùng công điểm thậm chí chỉ có thể dùng công hơn giá trị đổi công hơn giá trị lại là cái gì? Thinh Lao Cha cảm giác rất mới mẻ, này quân chuyên tân ngoạn ý thật đúng là không ít công hơn giá trị kỳ thật là các tướng sĩ dùng bọn họ xuất chinh hoặc là lập công sau sẽ đạt được tương ứng công hơn giá trị công hơn giá trị nhưng đáng giá chúng ta hải tử ở quân đội tân chức nhanh chậm liền toàn dựa nó đâu nghe nói về sau công hơn giá trị có thể đổi thành công điểm nhưng công điểm không thể đổi thành công hơn giá trị nói như vậy Này công hơn giá trị rất đáng giá ha. Chúng ta này đó chân dân có thể đạt được công hơn giá trị sao? Có thể, nhưng rất khó, cần thiết làm ra đặc đại cống hiến mới có thể là được. Ta biết hai ngày trước có một đội thợ ngõa làm ra tới một cái kiều giường sưởi đồ vật, một đội người mỗi người được 10 cái công hơn giá trị. Hai lão hán không biết, bởi vì này đó thợ thủ công là ở có Diêu Xuân Loan chỉ điểm cơ sở thượng tướng giường sưởi làm ra tới, cho nên mới mỗi người chỉ phải 10 cái công hơn giá trị, dẫn đầu được 15 cái. Nếu là này giường sửa là bọn họ từ không đến có làm ra tới nói, mỗi người 50 cái công hơn giá trị là không thiếu được. Hôm nay, thích lao nhân tan tầm thời điểm, ký lục công điểm khi, hắn hỏi tiểu đội trưởng, đại nhân, chúng ta trong đồn điển có hay không thích hợp trai trai bọn nhỏ làm sống? Tối hôm qua hắn tan tầm sau bắt được một quyển về bọn họ lao thích ra thành viên bắt đầu làm việc tổng công điểm ký lục sách, nhà bọn họ 14 khẩu người, 9 khẩu người ra tới làm việc, giữ lại hắn bạn già, ứng thiện cung nhỏ nhất ba cái hài tử ở nhà nhà bọn họ một ngày tổng cộng kiếm được 86 cái công điểm. Đây cũng là dự kiến chung sự, nhà bọn họ ra tới làm việc chín khẩu người trừ bỏ hắn ở ngoài đều là tráng lao động, nam đinh nhóm đều cầm 10 cái mãn công điểm, hai cái con dâu tắc cầm 8 phần, này ở nữ nhân chung đã rất cao. Người nhà biết được công điểm việc này lúc sau, đều cảm thấy muốn cần mẫn điểm, nhiều tránh điểm công điểm, thậm chí lớn nhất hai đứa nhỏ đều tỏ vẻ muốn ra tới làm việc, cho nên mới có hắn hôm nay này vừa hỏi. Tiểu đội trưởng nói, Ta nhớ rõ nhà ngươi đã có khẩu người ra tới làm việc đi. Còn cần hài tử ra tới làm việc a? Đại nhân trí nhớ thật tốt. Chỉ là hai hài tử đều 8-9 tuổi lớn, đau lòng chúng ta, cũng tưởng chia sẻ điểm. Đều là nông gia hài tử, dĩ vãng đều sẽ cấp trong nhà đánh đánh cỏ heo, lay tuổi lửa, hoặc là cũng sẽ xuống ruộng cấp hoa màu rút rút thảo gì đó, không sợ làm việc. Tiểu đội trưởng vô ngữ, bọn nhỏ cũng không nhàn rỗi, ở nhà làm việc nhà sống còn chưa đủ giúp các ngươi chia sẻ lao nhân tỏ vẻ. Bọn họ hiện tại ở tại Tân Binh Doanh, ăn chính là nhà ăn, không nhiều ít việc nhà. Nhưng thật ra có như vậy cái công tác. Tiểu đội trưởng đột nhiên nhớ tới cái kia nhặt cấp Châu Dương phân công tác, không phải rất thích hợp 8-9 tuổi đại tiểu hài từ sau. Chính là bẩn thiệu điểm, nhưng cũng có 6-7 cái công điểm một ngày. Thích lao cha ở người, như thế nào còn có như vậy sống? Như thế nào không có? Chúng ta quân chân không chỉ có có như vậy nhiều người, còn dưỡng 7-800 đầu như cùng mấy ngàn con dê, nhưng ngươi nhìn một cái. Chúng ta quân chân quanh mình có phải hay không rất sạch sẽ rất sạch sẽ. Thích Lao Cha nghĩ nghĩ, xác thật như thế. Đây đều là ít nhiều chúng ta diêu chủ mọng A. Nghe thế tên, Thích Lao Cha cũng không xa lạ, quân trong đồn điển khó được một vị nữ thực quyền nhân vật, vẫn là ở đại tướng quân Mạc Phủ làm việc, nàng thượng vị sử, mới tới đều có điều nghe thấy, hơn nữa có không ít người thâm chịu ủng hộ. Thích Lao Cha sau khi nghe xong ý tưởng chính là, này nữ hoa nếu không phải đặc biệt có bản lĩnh chính là đặc biệt giả dối. Là đại tướng quân cố ý đẩy ra một cái tấm gương cái giá. Thinh lao cha nghe đi xuống, mới biết được quân trong đồn điền vì cái gì sẽ có nhặt cất châu như vậy công tác. Hiện giờ quân chân mỗi bà 40 trượng liền kiến có một cái công cộng nhà xí, này đó công cộng nhà xí là Diêu xuân noãn nhằm vào loạn nước tiểu loạn kéo hiện tượng làm kiến. Quân trong đồn điền tháo hán tử đặc biệt nhiều, mà các nam nhân sao, phương tiện lên cũng thật là phương tiện. Quân trong đồn điền rất nhiều người đều trải qua quá, một đêm lên, ở ngoài cửa ở trên đường, không chừng địa phương nào. Liền có như vậy một đống ngoạn ý, nó liền ở tuyết trang xóa trên mặt đất, đặc biệt thấy được. Nay vẫn là thấy được, mặt khác một loại nhìn không thấy, liền càng nhiều. Diêu xuân nón vô số lần may mắn hiện tại là ngày mùa đông, hương vị bị đông cứng hơn phân nửa, nếu là nóng bức mùa hè, này hương vị kêu kêu một cái toan sảng. Cho nên diêu xuân nón vừa lên vị, chuyện thứ nhất đó là kiến nhà vệ sinh công cộng. Đã có thể sạch sẽ cư trú hoàn cảnh, lại có thể tích cốt phân bón, khá tốt. Nếu là mặc kệ mặc kệ. Chờ mùa xuân hóa tuyết thời điểm, vô cùng có khả năng sẽ nảy sinh rất nhiều vi khuẩn, dịch bệnh liền tới rồi. Nhà vệ sinh công cộng một kiến hảo, giải quyết người loạn kéo loạn bài vấn đề lúc sau, liền đến viên động vật. Quân xuân có chính mình châu cày, nhưng là không nhiều lắm, chỉ ở 7-800 đầu, bình quân hơn trăm mẫu đất tài trí đến một con trâu. Cũng có dương, 23000 đầu, nguyên lai là có 56000 đầu. Ở đại tướng quân nhập chủ quân trư phía trước, bị Y Xuân đại doanh bên kia nương kéo lương thực cơ hội dắt đi rồi hai ba đầu đang tuổi lớn thành niên dương còn có heo này đó dê bò đi tới đi tới liền kéo một đống diêu xuân đoán mặt khác còn làm người ở hẻo lánh chỗ kiến mấy chỗ hóa phân phòng, dùng để thu thập dê bò gà trở xúc sinh phân ở bắc khu lao dịch bên kia an bài người phụ trách nhặt này đó dê bò heo phân thậm chí còn an bài người ven đường quét tước một ít tuyến đường chính ngay từ đầu không ít người đều ở trong lòng phế phủ diêu chủ mỏng quá chú ý nhưng này đó công cộng nhà sĩ một kiến hảo không bao lâu, chuyên dân nhóm liền nhận thấy được chỗ tốt tới, quân chuyên bên kia bừng bừng phấn chấn chi tượng, ý xuân đại doanh bên này đã nhận ra, quân chuyên bên kia mỗi ngày đều có thể chiêu đến đại lượng lưu dân, quân trong đồn điền, nhất chỉnh phiến tân binh doanh trại, nhất chỉnh phiến gia đình quân nhân phòng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đặc biệt là vây lên tường viện, kiến đến kêu tiêu một cái cao, cũng không biết ở để phòng ai. Chu đại xoáy đem trong tay chén trà nặng nề mà hướng trên bàn một phóng, chiêu binh mãi mã, kiến doanh trại, kiến gia đình quân nhân phòng. Có thể nuôi nổi như vậy nhiều người, hoa đều là tiền của ta lương. Sinh khí, A. Hắn phía dưới thuộc cấp cũng chưa lên tiếng, trong lòng đều bị suy nghĩ, đại soái bên kia đã dưỡng khởi tam vạn người. Người bi khô đến tột cùng bị bọn họ đoan đi rồi bao nhiêu tiền lương A. Đại soái vàng không chúng ta đại doanh cũng đem binh doanh suốt. Có thuộc cấp kiến nghị. Nay đông địch là sẽ không nam hạ, bởi vì địch la lão thủ lĩnh bệnh tình nguy kịch, đã khởi không được trướng, các con của hắn tất cả đều vây quanh hắn. Đối thủ lĩnh chi vị như hổ rình ngồi. vừa lúc có thời gian đem tân binh doanh khuếch một khuếch, nghe nói y thị xuân quân chuân bên kia tân binh doanh tu đến nhưng hảo. Bọn họ nhìn cũng là đỏ mắt ra. Lao trướng phòng nói tiếp, dứt khoát khởi một tòa bí khố ra tới dùng dùng một chút hảo, lấy ra tới sau, bọn họ cũng có thể nhiều chiều điểm binh sao. Phía trước bọn họ đại doanh chính là bởi vì không có lương thực không có bạc chia các tân binh, vẫn luôn bị y thị xuân quân chuân bên kia nghiền áp. Làm đến hảo hảo một cái chính quy binh doanh chiêu khởi binh tới còn không bằng một cái quân chuân được hoàn nên thượng nào nói rõ lý lẽ đi. Nếu đại xoái đem trong đó một cái bí khố lấy ra tới, bọn họ cũng có tự tin, không cho ý xuân quân chuân giành trước mỹ danh. Không được. Chu đại soái cự tuyệt, ba tòa tư khố hắn đã không có một tòa, liền giữ lại hai tòa, hắn sẽ không động. Chu đại soái lời này vừa nói ra, trường hợp trở nên thử can tĩnh, mọi người đều hơi hơi buông xuống đầu, trong lòng tưởng cái gì chỉ có chính bọn họ đã biết. Lão chứng phòng, bọn họ đại soái gì đều hảo, chính là tính cách có điểm thần giữ của, bằng không cũng tích cóc không dưới tam đại bí khố thuế ruộng. Chính là như vậy không được, hắn tuy rằng không hiểu đời sau kinh tế học, thuế ruộng tài tệ chờ vật, phải dùng lên, cục diện mới có thể bàn sống, đặt ở nơi đó, bất quá là vật chết thôi. Thân là Chu đại soái số một tâm phúc phụ tá, hắn cảm thấy thật sâu sầu lo, một cái đại soái tư dục quá nặng, quá tùy ý tính tình tới, là không quá đủ tư cách, có đôi khi càng muốn bảo vệ cho một thứ gì đó liền càng là thủ không được, nhưng hắn còn không có ý thức được điểm này. Hơn nữa thực lực đều là nảy tiêu bị trưởng, làm một phương chủ soái, chính mình địa bàn đều không hảo hảo kinh doanh, trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra tới cái gì, nhưng trưởng kỳ nhất định là chịu ảnh hưởng, càng miễn bàn bên cạnh còn có cái phát triển không ngừng y xuân quân chuyên làm đối lập. chúng võ tướng đại soái ra rồi, khai thác tiến thủ nhuệ khí không bằng năm đó. Chu đại soái nhìn đến bộ hạ thân sắc không tốt lắm, thấy rõ chính mình cự tuyệt đến quá đông cứng. Vì thế hoan thành nói, chúng ta doanh trại nằm kia mới thêm kiến không ít, hiện tại cũng không tới phi thêm kiến không thể nông nỗi. Quay đầu lại lao với, người rút một số tiền đi xuống, đem doanh trại sửa chữa một phen, cần phải muốn cho các tướng sĩ trụ đến thư thái. Đến nỗi chiêu tân binh, năm nay chúng ta đã chiêu 5.000 tân binh, hơn nữa nguyên lai 7 vạn lao tốt, ta quân đối tân binh viên khát cầu không lớn. Các người đã cảm thấy cùng quân chân đối lập năng kham, liền tạm dừng chiêu binh cũng có thể. Hiện tại chúng ta vẫn là ngẫm lại năm sau đồn điển sự đi. Đại soái lúc trước hình đại tướng quân đáp ứng năm sau cho chúng ta tổng ruộng đất tam thành tiền đồ một chuyện, ta cảm thấy chúng ta có thể làm điểm văn chương Nói như thế nào? Y Dì Xuân quân chân hiện ra một mảnh vui sướng hướng minh chi tượng, kỳ thật không ngừng Y Dì Xuân đại doanh này đó người ngoài chú ý tới, sinh hoạt ở quân trong đồn điển vương lãng cảm xúc càng sâu. Hắn có dự cảm, nay quân chân sẽ vẫn luôn bận rộn vẫn luôn hướng về phía trước đi, sẽ không rảnh rỗi ấy xuân đại doanh đỉnh chỉ chiêu binh khi, hắn từ từ mà thở dài, vong tần tất sở, vong chu tất hình. Vương Lãng đoán trước không sai, ở quân chuân thượng tầng kế hoạch, từ năm mặt đã đến năm xuân, quân chuân tiến vào một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Liên quan, hắn cũng đi theo vội đến chân không ước lượng mà, hắn không thể không như thế, hắn là bị hiệp bọc đi phía trước, nếu hắn dám dừng lại, liền sẽ bị vứt bỏ. Hắn chỉ có thể đi theo trước đem điểm tâm làm đại, tương lai phân thời điểm có thể phân đến nhiều ít, liền các bằng bản lĩnh. Chương 60. Địch La chính phủ mới cũ luân phiên hết sức, không dành nam hạ. Đại tướng quân điểm 4000 tinh binh, lén lút sờ đến đối phương lánh địa đi, tính toán nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen. Trước mắt người không ở Y Y Xuân, xuất phát trước, Demi Li Xuân đại doanh phó thác cấp vài vị đắc lực thuộc hạ, Diêu Xuân Noãn cũng là một trong số đó. Hình trường Phong hắn biết rõ thuật nghiệp có chuyên tấn công những lời này ý tứ, cho nên hắn phụ trách chinh chiến, nội chính nhiều dựa vào Mạc phủ. Hơn nữa Mạc phủ qua tay vài món đại sự, cũng không cố phụ hắn tín nhiệm. Quân chuyên trung cao tầng nhất trí tán thành. Diêu Xuân đoán đối quân chuyên doanh địa kiến tạo có một bộ kỳ thật quân chuyên xây dựng này một khối là với thần cùng nàng thương lượng tới những người khác tất tra lậu bổ khuyết cho bọn hắn bổ sung một ít tiểu ý kiến. Diêu Xuân đoán ở quân chuyên xây dựng cùng chế độ chế định phương diện đều là tham chiếu đời sau kinh nghiệm tới cần thiết có pháp luật có bay lên thông đạo công điểm hệ thống là nàng làm ra tới công nhân giá trị là vốn dĩ bọn họ quân đội bên trong liền có làm ghi công sử dụng. Nàng chỉ là đem này lượng hóa mà thôi. Hai người liên hệ là đơn hướng, cũng là nàng thiết kế. Làm ra tới, cũng không ý nghĩa song việc, nàng muốn cho hai người có vẻ có giá trị, ít nhất ở quân trong đồn điền, không thể kém hơn vàng thật bạc trắng. Tăng lên công điểm cùng công hơn giá trị giá trị điểm này, cần thiết thông qua đổi lâu tới thực hiện. Đổi lâu nói trắng ra là chính là cửa hàng, đổi trong lâu vật phẩm hoặc là nói thương phẩm, cần thiết chủng loại phô đa, thả cần thiết co chân phẩm, hoặc là nào đó độc nhất vô nhị cô phẩm muốn làm được điểm này nhất định phải có chính mình thương đội vào nam ra bắc không chỗ không đến chuẩn bị cho tốt đổi lâu có thể tăng lên bọn họ vinh dự cảm cùng lòng trung thành có lợi cho quân chuyên xây dựng nàng nhà cũ một ít dược tỷ như nào đó thuốc hạ sốt thuốc trị thương trở như cần thiết như yêu cầu cứu người khi nàng có thể nhập cư trái phép ra tới đảm đường cô phẩm Chỉ tiết bên trong dược phẩm cũng không nhiều lắm việc này yêu cầu cẩn thận châm trước còn có cũng không biết đến lúc đó nhà cũ hay không sẽ có biến hóa Dù sao mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở dùng canxi, phim gay, bổ canxi, nàng hiện tại buổi tối ngủ khi luôn là không tự giác mà rút gần, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể cảm giác được hàm răng buông lỏng, ngẫu nhiên dùng tay cầm thời điểm, thế nhưng có thể cảm giác chúng nó động, dọa hư nàng. Dù sao lâu như vậy tới nay, ăn xong axit phổ là ăn canxi, mỗi ngày một lần cơ hội dùng đến chống trơn, không có thể đem nhà cũ mặt khác đồ vật nhập cư trái phép ra tới, cũng là say say. Cho nên riêu xuân nhoắn là thật sự vội rất nhiều không muốn dự. Kỳ thật không ngừng nàng, toàn bộ mạc phủ thành viên cũng là vội đến chân không điểm mà. Còn có chuyên dân nhóm cũng là, chờ xây dựng hảo tân binh doanh, tân gia đình quân nhân khu, liền không sai biệt lắm lật qua năm, nhiều lắm, có thể nghỉ ngơi mấy ngày, liền đến đầu xuân, đầu xuân quân chân mới vội đâu, bởi vì muốn chống chọn. Nay sẽ rời đi xuân cũng không xa, tầy bừa vụ xuân như thế nào lộ, chương trình là thế nào, đều phải thương lượng tốt, bọn họ những người này khẳng định phải đi ở dân chúng phía trước Với thần dẫn đầu nói, chúng ta quân chuân trước mắt có đồng ruộng ước vì 110 vạn mẫu, trước mắt quân chuân tổng dân cư ước 9 vạn người. Trong đó tam vạn bị y xuân đại doanh đảo thải lao binh, hai vạn nguyên lai gia đình quân nhân, một vạn bắc khu lao dịch, tân nhận người đình tam vạn. Diêu xuân đoán nghiêm túc mà nghe. Nói cách khác, bọn họ người đều 12 mẫu đất. Những cái đó thổ địa nàng đi nhìn, độ phì còn có thể. Cũng nhìn năm rồi tư liệu, mẫu sản lượng rất thấp, chỉ có 2-300 cân. Đây là chỉ mùa màng hảo mưa thuận gió hòa thời điểm thu hoạch, nếu là gặp gỡ nạn hạn hán thủy tai sương hại, sản lượng giảm phân nửa hoặc là không thu hoạch. Ta kiến nghị, chúng ta quân quân đồng ruộng nhưng chia làm hai bộ phận, một bộ phận là công điển, cái này ước chiếm tổng đồng ruộng 2/3, một bộ phận vì tư điển, tư điển lấy điển loại phương thức buông tay cấp quân dân trồng trọt. Mặt khác, chúng ta có thể chế định, làm quân quân quân dân, 1 tháng cần thiết ra đủ 20 cái công, còn lại thời gian, nguyện ý xuất công liền ra, không muốn liền không ra. Ta cảm thấy diêu chủ mỏng cái này kiến nghị thực hảo. Bởi vì gần đây có có người dò hỏi ta có thể hay không cùng quân chân mua chút đồng ruộng. Quách hoài nói. Bọn họ còn có mua đất tiền. Chu Vĩnh năm thần sắc cổ quái hỏi. Đừng xem thường người, đừng nhìn nhân ra quần áo tả tơi, không chừng nhân thủ liền nhéo trọng bảo. Hơn nữa, hiện tại không có mua đất tiền, không đại biểu về sau không có A mua điền trí sản, cơ hội là dân chúng trong xương cốt thân thiết nhiệt tình yêu thương. Hiện giờ bọn họ rất nhiều người đều sắp phân tới rồi chính mình phòng ở, ánh mắt đương nhiên liền rơi xuống đồng ruộng phía trên. Đồng ruộng là quân trưn cùng sở hữu tài sản, sẽ không bán ra, nhưng có thể điển tới trông chọn. Cho nên ta nói Diêu chủ mỏng kiến nghị thực hảo sao? Diêu Xuân đoán trong lòng chuyên dân cày ruộng lý tưởng nhất kết cấu là công điền, tư điền, tân khai khẩn hoang điền. Vô số kinh nghiệm chứng minh, người đều có tư tâm, an chung nổi là không có tiền đồ, tính tích cực sẽ biến kém, cho nên nàng lộng công điểm ra tới ước thúc bọn họ lại lộng đổi lâu ra tới, làm cho bọn họ làm công điền sống khi dụng tâm một chút. Nhưng là quang có công điền là không đủ, này đó gia đình quân nhân trở thành chân dân, lại không phải nô lệ, cưỡng chế tính làm nhân gia mỗi ngày làm việc, lâu rồi sẽ dẫn phát bạo động. Cho nên có phải hay không đến định kỳ cho bọn hắn nghỉ? Nhưng ngày một nghỉ, thời gian không phải lãng phí sao? Đơn giản cho bọn hắn lộng điểm tư điền, có nhàn rỗi thời gian, liền sẽ nghĩ vì chính mình ra làm việc. Nếu còn có tính lực liền đi khai hoang, quân xuân là cổ vũ khai hoang. nhưng diêu xuân đoán cảm thấy năm nay này phê gia đình quân nhân chuyên dân đi ngược chiều hoang tính tích cực sẽ không quá cao, bởi vì mặc kệ là công điển vẫn là tư điển, người đều không sai biệt lắm đến trồng trọt mười 12 mẫu đất, nào còn có tinh lực đi khai hoang á quả nhiên vẫn là chiều tiến vào ít người. với thần hồi quá vị tới, diêu xuân đoán bộ dáng này lộng, thật là lớn nhất trình độ mà áp bức này đó chân dân sức lao động a muốn công điển, đến nỗ lực làm việc, nhà mình điền mà muốn lương thực. Kêu bọn họ có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tễ thời gian càng ra sức mà làm việc. Nàng này thật là đem chân dân tâm lý đắn đo đến gắt gao. Bọn họ chính thương lượng đâu? Liền có tiểu binh tới báo, Ý xuân đại doanh người tới, nói muốn gặp mặt đại tướng quân. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nói như thế nào tới cửa liền tới cửa đâu. Có nói cái gì sự sao? Nói là muốn tới minh sắc một chút về đại tướng quân đáp ứng tướng quân chân tổng sản xuất tam thành cấp Ý lý xuân đại doanh sự. Là chu đại xoay tới. Chu đại soái không có tới. Diêu Xuân Loan cùng với thần hai người liên nhau, kể từ đó, đảo không cần đại tướng quân ra mặt, rất tốt, rất tốt. Nếu Chu đại soái người tự mình tới rồi, bọn họ đại tướng quân lại không có ra mặt, đảo có vẻ bọn họ quân quân thất lễ. Hơn nữa đại tướng quân không ở quân quân chuyện này cũng sẽ bại lộ ra tới. Đối phương tới 4 5 người, có hai người rất quen mặt, phía trước đánh quá giao tế, một vị là Dương Gà tiểu tướng Chu Ngọc Thu, một vị là Chu đại soái Tâm Phúc Nưu thần Thi Mi. Bọn họ vừa tiến đến, Trong đó một vị dâu sồm vừa thấy Diêu Xuân đoan ở liệt, liền lớn tiếng dọa người cười khai, đã sớm nghe nói các ngươi quân trong đồn điển nữ nhân có thể đương một nửa ra, ha ha, xem ra quả nhiên như thế. Chẳng lẽ các ngươi quân chân có bản lĩnh nam nhân là tử tuyệt sao? Là một nữ nhân, vẫn là cái đại bụng bà, cưới ở các ngươi trên đầu. Quách hoài đám người đối hắn trận mắt giận nhìn, người này miệng thật sự là quá xú. Hắn ngửa đầu cười to khi, Diêu Xuân đoán bên người a hạ một cái sải bước, tới rồi hắn trước mặt. Sau đó đem hắn cử lên, lại hướng trên mặt đất một quán, sau đó lại một chân đạp lên hắn trên ngực Dâu sùm tiếng cười đột nhiên im bặt, têu rên thanh theo tiếng dựng lên. May mắn trên mặt đất trải thảm, hơn nữa á hạ chỉ dùng hai phân lực, tuy là như vậy, dâu sùm cũng bị rơi nghe răng lửa răng, tê tê mà chịu khí. Diêu Xuân nhoắn nhàn nhạt hỏi hắn, các người y Xuân Đại Doanh có bản lĩnh nam nhân là tử tuyệt sao? Giống như như vậy liền nữ nhân nhất chiêu cũng chưa tiếp được vô dụng nam nhân cũng có thể làm thượng tướng quân. Chu Đại Cường không hề răng. Y Di Xuân Đại Doanh bên kia thành viên khỏe miệng chịu chịu, gậy ông đập lưng ông. Cố tình bọn họ Y Di Xuân Đại Doanh bên này còn không thể chỉ trích đối phương, là Chu Đại Cường trước dùng ngôn ngữ mạo phạm, hiện giờ chẳng qua bị người một đại nhị dưa rút về tới thôi. Mặc phủ các thành viên đồng tình mà nhìn bị đạp lên trên mặt đất Chu Đại Cường, kêu ngươi miệng tiện, ngươi nói ngươi này lại là hà tất đâu? Các ngươi Chu Đại Soái ở nàng trong tay ăn bao lớn mệt ta, ngươi còn dám trêu chọc nàng? Tiếp theo, bọn họ nhìn về phía Á Hạ. Mặc phủ mọi người cũng không nghĩ tới, diêu chủ mỏng tân chiêu hộ vệ như vậy cường, bọn họ ngay từ đầu chỉ cho rằng nàng khổ người đại, sức lực cũng so thường nhân lớn một chút mà thôi. Hiện tại thấy nàng nhất chiêu liền chế phục một cái tướng quân, một đám đều phi thường đỏ mắt mà nhìn về phía nàng phía sau. Thi Mi nhìn đều không nhìn trên mặt đất Chu Đại Cường liếc mắt một cái, ra tới hòa giải. Với trường sử, diêu chủ mỏng, Chu tướng quân người này khuyết điểm lớn không có, chính là miệng sú, hắn này sẽ cũng được giao hấn hai người liền đại nhân đại lượng trước làm hắn đứng lên đi hắn lời này còn tính xuôi thai vì thế diêu xuân ngoan chiều á hạ gật đầu ý bảo không được mắng ta chủ tử bằng không ta còn tấu ngươi triệt chân phía trước á hạ còn sáng lên chính mình nắm tay lấy thị uy hiếp chu đại cường nháy mắt đen mặt thi mi cười nói diêu chủ mỏng ngươi này này nữ hộ vệ khổ người thật đại sức lực cũng đại chỉ nhất chiêu liền đem xài kiêu cử lên quán đến trên mặt đất thật là cân quắc không nhường tu mi a á hạ sức lực sắc thật đại lại nói tiếp, á hạ còn kém điểm trở thành các ngươi thuộc hạ đâu? Thi Mi sửng sốt, lời này giải thích thế nào? Á Hạ là trước hai ngày mới đến ta bên người tới. Trước đó nàng đi Y Di Xuân Đại Doanh chiêu binh chỗ hưởng ứng lệnh triệu tập quá, nhưng bị các ngươi người cự tuyển. Y Di Xuân Đại Doanh mọi người, trắc tâm, nội tâm lại ở rít đào, rốt cuộc là cái nào không có mắt đem người cấp cự, là đôi mắt bị phân hồ sao? Thi Mi khỏe miệng cũng nhìn không được chịu chịu, loại này có thể lấy một địch mười nhân tài. Như thế nào liền cấp thả chạy? Nay sẽ có thể nói cái gì, chỉ có thể đánh ha ha, không thể tưởng được còn có bực này sâu xa, ha ha. Đại khái là chúng ta ý thì Xuân Đại Doanh cùng á hạ duyên phận không đủ đi. Á hạ ở một bên, thâm chấp nhận gật gật đầu. Nàng cảm thấy nàng cùng nàng chủ tử nhất có duyên phận, vừa thấy mặt, diêu chủ tử liền thỉnh nàng ăn cơm, thật sự thâm đến nàng tâm, một chút cũng không ướt át bẩn thiểu. Lúc ấy nàng liền tưởng, nếu chính mình chủ tử là nàng thì tốt rồi. Diêu Xuân nhoáng nho nhỏ mà đâm ý Diêu Xuân Đại Doanh mọi người một câu, thấy chủ sự Thi Mi ứng đối khéo léo, liền buông ra việc này, nhìn về phía với thần. Với thần hiểu ý, đem đối phương đoàn người mời vào phòng trong, lo pha trà. Chương 61. Hai bên không như thế nào Hàn huyên, Diêu Xuân Đại Doanh bên kia càng là trực tiếp tiến vào chính đề, bọn họ ý đồ đến rất đơn giản, chính là chứng thực lúc trước về quân quân tổng sản xuất ra tới sau giao cho Doanh Xuân Đại Doanh kia bộ phận lương thực mức. Lúc trước ước định là tổng tiền đồ tam thành. Nhưng Y. Xuân Đại Doanh lần này tới, một hai phải chứng thực đến cụ thể số lượng. Dựa theo lúc trước ước định, các ngươi năm sau mỗi lần thu hoạch lúc sau, cần thiết giao cho chúng ta 88 vạn thạch lương thực. Đây là Y. Xuân Đại Doanh bên kia cấp ra nguyên lời nói. Ngay vậy, quân chân bên này mạc phủ các thành viên đều trừng lớn mắt, bọn họ chủ quản công văn nội chính, với toán học phương diện cũng là tinh, thực mau liền tính ra tới đối phương là ấn nhiều ít mẫu sản lượng yêu cầu bọn họ giao phó 88 vạn thạch, bọn họ là ấn mẫu sản 300 cân tới tính. Võ tướng nhóm thượng không biết cho nên, chỉ cảm thấy muốn giao cho y xuân đại doanh lương thực có điểm nhiều, gần trăm vạn thạch, đều là bọn họ quân chân người cực cực khổ khổ trồng ra đâu. Đánh rắm, tam thành nhưng không phải là 88 vạn thạch. Mạc phủ trung Chu vĩnh năm nhịn không được bạo thô khẩu. Làm sao vậy làm sao vậy? Bọn họ đều nghe hồ đồ. Võ tướng nhóm 33 mà nhìn mạc phủ thành viên, bọn họ đang đợi một lời giải thích. 110 vạn mẫu đất, tam thành tiên đồ, các ngươi làm giao 88 vạn thạch lương thực hoàn toàn là ấn mẫu sản tối cao sản lượng 300 cân tới tính, ai có thể bảo đảm mỗi mẫu sản đều là tối cao sản. Chính là các ngươi tự mình tới loại, cũng không thể bảo đảm cái này sản lượng. Nghe vậy, mông nghị cùng võ tương nhóm hít hà một hơi, chiều thi mi đám người trợn mắt giận nhìn, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Chu Ngọc Thụ hừ hừ, bọn họ hiện tại chính là ở đoạt ra lúc trước luôn là bọn họ bị đối phương tức giận đến dậm chân, hiện tại rốt cuộc đến phiên bọn họ nhìn đến quân chân bên này nhân khí cấp bại hoại bộ dáng thật là ngày nóng bức ăn nước lạnh dưa giống nhau, sảng khoái à? Mông nghị nhỏ giọng mà phóng lời nói, có loại ngốc sẽ ngươi đừng vội đi. Chúng ta quân chuyên phía đông kia phiến rừng cây nhỏ thấy. Đại tướng quân lần này đánh lén địch la bộ lạc thế nhưng không mang theo hắn. Nói cái gì bởi vì gần đây hắn phụ trách chiêu binh, thường xuyên treo chọc Y Li Xuân Đại Doanh người danh khí quá lớn, Y Li Xuân Đại Doanh trên dưới đều truyền khắp hắn đại danh, hắn đột nhiên biến mất quá mất cảm, dễ dàng quấy nhiều Y Li Xuân Đại Doanh, nhưng đem hắn buồn bực. Chu Ngọc Thủ kiên cường địa đạo, thấy liền thấy, ai sợ ai a. Khu khu, với thần trừng mắt nhìn mông nghị liếc mắt một cái, ý bảo hắn ngừng nghỉ điểm, đứng đắn trường hợp đâu, ước chiến gì đó quá không trang trọng. Các ngươi yêu cầu quá làm khó người khác, chúng ta quân chuân không thể đáp ứng. Hoặc là các ngươi hàng một chút, chúng ta ước định cái không sai biệt lắm mọi người đều có thể tiếp thu cố định số lượng, hoặc là các ngươi liền chờ chúng ta quân chuân thu lương, các ngươi lại đến lôi đi, tổng lương thực tam thành, một phân đều sẽ không thiếu các ngươi. Không được Ai biết các ngươi có thể hay không trồng trọt đâu, vạn nhất sẽ không, mẫu sản lượng chỉ có trăm mấy chục cân, chúng ta đây đại doanh bên kia chẳng phải là mệnh. Dù sao chúng ta yêu cầu liền đặt ở này, các ngươi làm không được sao? Làm không được liền đem quân chân con tới. Ý Di xuân đại doanh bên kia người ngạo mạn địa đạo. Diêu xuân nón ở trong lòng tính tính, một thạch vì 120 cân, 10 đấu vì một thạch. Nói cách khác, Y Di xuân đại doanh bên kia yêu cầu bọn họ mua mẫu đất nhất định phải cho bọn hắn 96 cân lương thực. Cũng chính là tám đấu lương thực. Chúng ta đáp ứng rồi. Diêu Xuân nón một ngụm đồng ý. Việc này xảo cũng vô dụng, đối phương chỉ là tìm cái cơ tới đưa bọn họ quân mà thôi, hoặc là đáp ứng bọn họ cái này vô lý yêu cầu, làm cho bọn họ chiếm tiện nghi, hoặc là liền cấp đối phương lấy cơ thu hồi quân chân quyền quản lý. Lý do đều là có sẵn các ngươi quản lý quân chân sản lượng quá thấp, nguyên nhân đương nhiên là sẽ không quản lý. Hơn nữa việc này còn không thể kéo, vốn di quyền tự chủ ở bọn họ trong tay, bản đinh, đinh sự cũng không thể bởi vậy bị Y Đi Xuân Đại Doanh bên kia cậy động. Chu Vĩnh Nam vội vàng nói, với Trường Sử Diêu chủ mỏng, việc này không thể đáp ứng. cái này căn bản là không hợp lý. nếu là gặp gỡ hai năm đầu. đúng vậy, gặp gỡ hai năm đầu. Diêu Xuân đoán bên này người toàn nhìn về phía đối diện. này, Y Lê Xuân Đại Doanh người nhìn về phía nhà mình người phụ trách Thì Mi. hắn mới vừa rồi tùy ý phía dưới người phát huy, chính mình tắc vẫn luôn ở đánh giá Diêu Xuân đoán vị này quán quân đại tướng quân tân tấn tâm phúc kiêm đắc lực căn tướng. Càng là xem xuống dưới, tâm tình của hắn liền càng là trầm trọng. Đặc biệt là mới vừa rồi, nàng đại biểu y y xuân quân Xuân bên này một ngụm đáp ứng xuống dưới bọn họ vô lý yêu cầu. Nhanh như vậy, không có nhiều ít do dự, Thi Mi vẫn là rất thất vọng. Người này mưu phương diện không chính mắt kiến thức, nhưng là thiện đoạn phương diện này, nhưng thật ra chính mắt kiến thức tới rồi. Bọn họ lần này tới, là lâm thời quyết định, loại này trọng đại quyết sách, nàng thế nhưng làm đúng rồi. Hiện tại Ý Thị Xuân quân xuân bên này mọi người cũng đều như hổ rình mồi mà nhìn hắn, rất có một loại phản phất hắn chỉ cần nói ra cái này chúng ta là mặc kệ, hai năm cũng là như thế những lời này nói, bọn họ liền phải giết hắn cảm giác. thi Mi thu thu tâm thần, nói, hai năm giảm phân nửa, một phần tư. Hai năm chúng ta chỉ cấp tầm thường mùa màng một phần tư. Đối diện mọi người, hành đi, một phần tư liền một phần tư, cũng có hai đấu, đến lúc đó các ngươi không thu hoạch. Xem các ngươi như thế nào trả nổi chúng ta lương thực. Lập cái chứng từ đi. Diêu Xuân nó nói. Với thần nhìn về phía Diêu Xuân đoán, nàng mấy không thể thấy mà hơi hơi gật đầu. Hắn trong lòng liền hiểu rõ, cho dù đáp ứng rồi y xuân đại doanh như vậy vô lý yêu cầu, nàng hẳn là cũng có biện pháp giải quyết, vì thế hắn định định tâm thần, lập tức nghĩ một phần chứng từ ra tới. Nhưng những người khác không biết ta, bị bắt đáp ứng rồi loại này điều kiện, mặc phủ các thành viên cùng còn lại võ tướng nhóm đều thực nín thở. May mắn như vậy, một đoạn thời gian tới nay, Diêu Xuân Loan danh vọng xem như kinh doanh đi lên. Cứ việc bọn họ này phương nhân tâm thực không thoải mái, lại cũng không có phản đối nàng làm hạ quyết đoán. Thi Mi như mày, hắn như thế nào cảm giác tình huống có chút ra ngoài hắn không chế đâu? Hẳn là bọn họ bên này yêu cầu viết chứng từ mới đúng. Như thế nào là Diêu Xuân Loan yêu cầu đâu? Chẳng lẽ có cái gì vấn đề là hắn xem nhẹ không thành? Thi Mi không ra tiếng, Y Lê Xuân Đại doanh bên này người cũng không dám làm thanh. Tựa Hổ Minh Bạch hắn lòng nghi ngờ. Diêu Xuân đoán hử lạnh một tiếng, các ngươi lần này vừa ra, không biết khi nào lại sẽ thay đổi, vẫn là lập hạ chứng từ tương đối hảo, giấy trắng mực đen, đỡ phải các ngươi không hai ngày lại đổi ý ta cuối cùng hỏi các ngươi một câu, này chứng từ là lập vẫn là không lập. Nếu là không lập, các ngươi liền mời trở về đi, chúng ta quyền đường các ngươi hôm nay không có tới quá, hết thể như cũ. Hoài nghi cái gì đâu, nhậm ngươi tưởng phá đầu, đều đoán không được ta tính toán. Thi Mi cười nói, này chứng từ sao, đương nhiên là muốn lập. Chính như Diêu chủ mỏng lời nói, chúng ta hai bên ước định vẫn là rơi xuống chữ trắng chữ màu đen thượng cho thỏa đáng. Nói, hắn đem chứng từ cầm lấy tới vừa thấy, mặt trên ý tứ xác thật là ớn bọn họ yêu cầu viết, Y Lệ Xuân quân chuân mỗi lần thu hoạch, ớn quân chuân đã có 110 vạn mẫu tổng đồng ruộng tổng thu hoạch phó cấp Y Xuân đại doanh 88 vạn thạch lương thực, lương thực lấy túc mạch ớt là chủ, hai năm giảm vì hàng năm 1 phần 4, kế 22 vạn thạch. Hiệp nghị rơi xuống lúc sau, hai bên 10 năm trong vòng không được tăng giảm. Sau đó hắn lưu loát mà thiêm thượng tên của mình, sau đó lại lấy ra chính mình tư trường, còn có bọn họ mang đến con đòn dấu, nhất nhất che lại đi lên. Chứng từ nại nhất thứ hai phần, hai bên cắt lấy đi một phần. Việc này đến tận đây, xem như hoàn thành. Y Di Xuân đại doanh bên này người hai mặt nhìn nhau, rất ngoài ý muốn đối phương như vậy sảng khoái. Phải biết rằng bọn họ ban đầu thời điểm còn lo lắng sẽ phát sinh vũ lực xung đột đầu. Y Di Xuân quân chân người nhìn bọn họ trướng mắt cực kỳ. Cố tình lại không làm gì được đối phương, nín thở, chỉ có thể sôi nổi bưng lên đã lạnh rất nước trà uống lên lên. Bưng trà tiễn khách, bọn họ hiểu. Thuận lợi hòa nhau một thành, y đi xuân đại doanh võ tướng nhóm một đám mặt mày hớn hở, cũng không ngại đối phương đổi khách. Cho rằng mau cáo từ, chu ngọc thụ hỏi lại mông nghị, uy, rừng, cây nhỏ còn có đi hay không? Đi ngươi mùa đi. Mông nghị đang muốn quát. Diêu xuân nón nhìn đến mở miệng người, nha, dưỡng gà tiểu tướng A, nghiền ngâm cười. Thế hắn đáp ứng xuống dưới, đi. Mông nghị, không đi. Hai người cơ hổ trăm miệng một lời mà nói. Mông nghị nhìn về phía diêu xuân đoán, khí đều tức chết rồi, nào còn có tâm tình khoa tay múa chân. diêu xuân đoán lại lần nữa cười nói, đi thôi, đều là huynh đệ minh quân, lẫn nhau gian luận bản một chút làm sao vậy. Ở đây tuyệt đại đa số người chẳng phân biệt được ta, đều quái dị mà nhìn nàng, người đầu góc không tật xấu đi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi trong miệng huynh đệ Minh Quân vừa rồi mới hung hăng mà hố các ngươi một phen sao? Duy độc với thần cùng Thi Mi nhìn nàng như suy tư gì, nhưng Thi Mi không có khả năng vào lúc này thét ra lệnh Chu Ngọc Thụ lui ra. Mông nghĩ to mày, bọn họ này Diêu chủ mỏng cũng không phải là vô mà thối thang người. Nàng làm như vậy khẳng định là có thâm ý, vì thế hắn làm bộ bị thuyết phục bộ dáng miễn cưỡng địa đạo. Kia hành đi, liền luận bàn một chút. Diêu Xuân đoán đối Chu Ngọc Thụ nói, ngươi xem, hắn hiện tại đáp ứng ngươi đi dừng cây nhỏ mời. Các ngươi chi gian luận bản rất làm người chờ mong, chỉ là luận bản không có điểm có tiền sao được đâu. Thi mi có loại dự cảm bất hảo. Sự tình như thế nào phát triển đến này? Chu Ngọc thụ cả người có điểm đốc, muốn cái gì điểm có tiền? Như vậy đi, người thua liền đến đối phương địa bản phục dịch 3 tháng thế nào? Đô nghèo truy hiện, Diêu Xuân noãn cười tùng tỉm rốt cuộc lộ ra nàng gương mặt thật. Nếu là mông nghị luy, liền giúp bọn hắn kiếm cái tiểu tướng quân trở về, khá tốt. Mông nghị đôi mắt trừng, Diêu chủ mỏng sẽ không sợ ta thua, không sợ, ta tin tưởng ngươi. Cho dù ngươi thua, ngươi cũng sẽ thân tại tào doanh tâm tại hán. Nghe được lời này, cảm giác sâu sắc diêu chủ mỏng đối hắn thực lực tán thành, hắn trong lòng mỹ tư tư. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía chu ngọc thụ ánh mắt chiến ý mười phần. Diêu chủ mỏng, ta cảm thấy này điểm có tiền không như vậy tỉ thí, thi mi là cự tuyệt, chu ngọc thụ là nộn dưa cây non, này mông nghị vừa thấy chính là lao bánh quậy. Nếu chu ngọc thụ thua, đó là dê vào miệng quỏng. Mông nghị thua, đó là hổ nhập dương đàn. Thấy thế nào đều là bọn họ có hại. Hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị Diêu xuân noán cấp đánh gãy. Thi đại nhân, ngươi đối chính mình đồng chí sẽ không liền điểm này tự tin đều không có đi. Nàng lời này một ngữ hai ý nghĩa. Thi mi ninh mi, lời này hắn đương nhiên không thể thừa nhận, không thể thừa nhận Chu Ngọc Thụ không bằng mông nghị, cũng không thể nói hắn lo lắng Chu Ngọc Thụ tới rồi quân xuân ba tháng sau sẽ phản bội. Thi mi vô pháp mở miệng ngăn cản. Chu Ngọc Thụ chỉ có thể không châu bắt chó đi cải, chính mình ước chiến, Dương dưng cũng muốn đánh xong. Vì thế một đám võ tướng vây quanh đi ra ngoài, khó được có náo nhiệt xem, mặc phủ các thành viên cũng chạy ra đi một ít. Phong nghị sự, Diêu Xuân Oán, với thần, thi mi bọn người còn ở. Này sẽ thi giữa mày khí không thuận, vì thế không khách khí hỏi, nghe nói quân chân tân kiến tân binh doanh cùng tân người nhà khu. Ta này một chốc một lát cũng đi không được, không biết có không đi tham quan tham quan. Sách thật là có tới có lui a diêu xuân loan biết hắn là cố ý nhưng cũng không thể không đáp ứng a đương nhiên là có thể ta kêu cá nhân tới lánh ngươi qua đi đương phòng nghị sự chỉ còn lại có diêu xuân loan cùng với thần khí với thần mới nói hôm nay thêm kia phần hiệp nghị điều kiện như vậy hà khắc ngươi như thế nào liền đáp ứng rồi bọn họ diêu xuân loan cùng hắn giải thích đáp ứng xuống dưới nguyên nhân hết thể đều là vì quân chuyên quyền tự chủ không bị bọn họ cậy động mặt khác diêu xuân loan còn cho hắn giao cái đế nói cho hắn nàng gần nhất tìm được một loại cao sản thu hoạch, quay đầu lại bọn họ loại thượng lúc sau, hoàn toàn có năng lực chi trả đáp ứng cấp y Xuân Đại doanh bên kia 88 thạch lương thực. Không sai, Diêu Xuân toán tính toán đem khoai lang đỏ cấp lấy ra tới. Nếu luận cao sản lương thực, khoai lang đỏ, khoai tây bắp vừa ra, ai cùng tranh phong. Khoai lang đỏ, khoai tây tùy tùy tiện tiện mẫu sản 2 ngàn cân, bắp thiếu một chút, nhưng cũng có hơn 1000 cân sản lượng, hoàn bại hiện nay mỗi một loại thu hoạch. Thật tới rồi lúc ấy. Nàng còn lo lắng đối phương đổi ý đâu, cho nên này chứng tử cần thiết lập. Này khoai lang đỏ không lấy không được A, không lấy ra tới phòng trường chơi không chuyển toàn bộ mâm. Đừng nhìn hiện tại quân xuân làm xây dựng một mảnh lửa nóng, nhưng đồ ăn áp lực là lớn nhất. Vấn đề này, nàng đã sớm ở suy xét. Vì làm khoai lang đỏ chính thức buộc lộ quan điểm, nàng liền lấy cớ đều nghị kỹ rồi, liền nói là rủ trên áo sơn khi trong lúc vô ý phát hiện. Ý kìa xuân sơn, giống loài rất nhiều, thêm một cái khoai lang đỏ đi vào cũng không sợ cái gì. Chương 62 Cứ việc diêu xuân đoán cùng với thần nói nàng tìm được rồi cao sản thu hoạch, với thần vẫn là lo lắng. Vì thế diêu xuân đoán liền lenh hắn về đến nhà, tính toán nghỉ ngơi ở phòng khoai lang đỏ đằng cho hắn xem. Bởi vì trong nhà phô dương đất, bọn họ tiên phòng, nhiệt khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Hai người vội vàng đem trên người áo khóc tời. Đón do ấm, với thần cười nói, ngươi này dường sưởi có thể nói được đến chân dân nhất trí khen ngợi, đặc biệt là ta cha mẹ như vậy lão nhân đều nói có giường sưởi lúc sau, trời đông giá rét hảo quá nhiều. Ba ngày có giường sưởi trong phòng ấm áp, buổi tối hướng trên giường đất một nằm, đều không cần cái quá dày chăn, thoải mái đâu, mấu chốt là không sao phí tuổi lửa. Lúc trước tiếp hắn cha mẹ tới khi, hắn cũng sợ bọn họ ở Yê Xuân Trụ không quen, rốt cuộc nơi này mùa đông là thật sự lạnh. Hiện tại có giường sưởi, hắn cha mẹ đều không bao giờ để về quê sự. Diêu Xuân ngoan gật gật đầu, bọn họ là trước hết một đám dùng tới giường sưởi. Ngươi không biết những người đó bởi vì kiến thức quá mức giường đất chỗ tốt, hiện giờ làm việc nhưng tích cực, liền tưởng sớm ngày trụ thượng bàn giường sưởi phòng ở. Tân gia đình quân nhân khu bên kia phòng ở cái hảo lúc sau đều sẽ bàn thượng hỏa giường đất, sau đó liền phân đi xuống, quyết sẽ không có phòng ở không tình huống tồn tại. Hiện tại đã lục tục từng có nửa gia đình quân nhân nhóm trụ tiến tân phòng. Lao gia đình quân nhân khu cùng với bắc khu Lao dịch khu cũng ở tu giường sưởi. dù sau này giường sưởi ở quân quân là toàn diện nở hoa rồi. Người nhà ngươi đại khái còn muốn bao lâu có thể đến Ý Dìa Xuân? Với thần thuận miệng hỏi, nhà hắn người còn có một ít trung cao tầng người nhà nhóm đều lục tục đến, hình ra cùng Diêu ra cũng chưa đến. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, đánh giá nhiều nhất còn có 10 ngày, tất tới rồi. Khang Hiểu Đông xuất phát trước, dùng chạm dịch truyền tin hồi Ý Dìa Xuân, báo cho nàng nhà nàng rời tình huống. Diêu Xuân đoán là có công hơn giá trị, hơn nữa công hơn giá trị còn không thấp, nàng đã lấy công hơn giá trị đoái hai tòa đại viện tử. Nàng cha mẹ cùng đại bá một nhà một nhà một tòa, hoàn toàn trụ đến hạ. Khi nói chuyện, hai người liền tới đến một gian nhĩ phòng. Diêu Xuân vãn đẩy cửa ra sau, thuận miệng nói, kỳ thật thiêu giường đất trong phòng còn có thể loại điểm cải thiện ăn. Với thần thấy được này gian trong phòng đánh một ít giá gỗ, cái giá thả bùn, bùn đất còn dài quá chỉ có nửa chỉ cao đồ ăn mầm, quay đầu lại làm trong đồn điền người đều học học. Nhìn xem, chính là nó. Diêu Xuân đoán chỉ vào giường đất biên kia đã mọc ra hai ba nhánh cây mây khoai lang đỏ buồn hoa nói. Này đó là ngươi nói cao sản thu hoạch. ân, Nó là thân củ loại thực vật, đây là nó trái cây. Diêu Xuân Nhoãn mang tới 4-5 căn khoai lang đỏ, có lớn có bé, tìm được nó khi, nó liền dài quá một chuỗi hồng trái cây. Đào lên sau, ước lượng quá, ước chừng có 6-7 cân trọng, Một gốc cây kết ra trái cây liền có 6-7 cân trọng, Với thần lắp bắp kinh hãi, nếu thật là như vậy kia nhưng chân chân là danh xứng với thực cao sản. Có, ngươi xem này 4 năm con có lớn có bé, đại đến có nửa cân nhiều đi, tiểu nhân cũng liền một hai như vậy. Với thần đem đại cầm ở trong tay ước lượng, 6 lượng hẳn là có. Cho nên ta đoán à, nếu là chăm sóc hảo, này đó tiểu cái đầu trái cây hẳn là cũng có thể trưởng đến nửa cân nhiều. diêu Xuân đoán tâm mệt, rõ ràng là thường thức đồ vật, còn muốn làm bộ tân phát hiện. Với thần gật gật đầu, tán thành nàng cách nói, này 4 năm con đại khái chỉ có tam cân nhiều mà thôi. Mặt khác đâu. Khu khu, bị chúng ta lấy tới thì ăn, ăn qua lúc sau mới xác định là một loại tân thức ăn. Có thể ăn sống, có thể nướng chín ăn, cũng có thể nấu chín ăn. Tư vị còn quay tốt, ăn sống ngọt lành giống ngọt khoai, nấu chín sau thực mềm mại, nhưng ta còn là cảm thấy nướng chín hương vị tốt nhất. Tường năng vì nhập cư trái phép này một toa khoai lang đỏ ra tới cũng là cực không dễ dàng, đúng rồi, bởi vì nó ăn sống hương vị ngọt lành giống ngọt khoai, trái cây lại là màu đỏ, cho nên chúng ta kêu nó khoai lang đỏ. Đối với tân tác vật mệnh danh với thần không có ý kiến, hắn vô ngự chính là, các ngươi ăn luôn một nửa. Diêu Xuân Đoán có điểm chột dạ, ăn quá ngon, nhất thời thèm ăn không nhịn xuống. Có biết hay không này khoai lang đỏ muốn thật là cao sản thu hoạch, người ăn luôn đều là hạt giống a. Với thần biết được khoai lang đỏ thân củ là có thể sinh mầm, nàng này buồn buồn hoa chính là dùng một viên khoai lang đỏ phát ra tới, tức khắc liền đau lòng đến không được, phảng phất nàng ăn luôn đều là hoàng kim. Diêu Xuân Đoán sờ sờ cái mũi, May mắn hắn không biết đời sau có câu nói, hôm nay khoai lang đỏ lạn hai lượng, sang năm trong đất thiếu mười cân, bằng không khẳng định cho nàng nhắc mai thượng. Với thần đem sở hữu khoai lang đỏ đều cấp tịch thu, liên quan nàng kia buồn buồn hoa, nói muốn tìm một chỗ làm chuyên gia hầu hạ. Diêu xuân đoán không sao cả, dù sao khoai lang đỏ loại này thực vật, khá tốt nuôi sống. Mang đi cũng hảo, nếu không nhìn chúng nó xanh mượn thủy nộn nộn lại một bộ vô chi bộ dáng, nàng sợ ngày nào đó quản không được chính mình tay cho nó toàn khác nàng tưởng biết khoai lang tiêm, xoát, ca, chúng ta thật sự mặc kệ nàng sao? Hàn tiểu đệ cắn răng nhìn nhà mình tẩu tử cố ý hướng một người nam nhân trên người đâm, sau đó thuận thế liền đáp thượng lời nói. Ân, mặc kệ. Hàn tấn an thần sắc lạnh nhạt, hai mắt nhìn phía hư không. Hắn nhớ tới trước hai ngày buổi tối hắn cùng con mẹ nó đối thoại, hắn nương hỏi hắn, thật sự muốn làm như vậy sao? Hắn nhớ rõ hắn là như vậy trả lời, đúng vậy, bằng không chúng ta hẳn già không có đường sống. Thân là bên gối người. Thê tử lòng đang không ở trên người hắn hắn là cảm thụ được đến, nàng tâm sinh ly ý, hơn nữa ở yên lặng địa vật sắc nhà tiếp theo sự, hắn cũng biết được. Không phải không hận, mà là so với nam nữ gian về điểm này sự, bọn họ hàn ra gặp phải thật lớn nguy cơ càng làm cho hắn hao hết tâm thần. Có người dục trí bọn họ người một nhà vào chỗ chết. Hắn nương cùng các huynh đệ hoài nghi là diêu xuân đoán. Nhưng hàn Tấn an biết không phải nàng, mà là tam hoàng tử. Bọn họ trung quy vẫn là trọc giận tam hoàng tử. Hắn sở dĩ đem Diêu Xuân Ngoan bài trừ, không phải cảm thấy nàng có bao nhiêu thiện lương, mà là Diêu Xuân Ngoan cách làm hắn hiểu. Diêu Xuân Ngoan không động thủ giết bọn hắn, lại chết để nặng bọn họ hắn ra, không cho bọn họ có xuất đầu cơ hội. Ít nhất ở quân trong đồn điền, nàng thế lực trong phạm vi, bọn họ đừng nghĩ xuất đầu, vĩnh viễn đều chỉ có thể làm đê tiện nhất sống. Nàng sẽ không động thủ giết bọn hắn, nhưng nàng như vậy cách làm thật sự so giết bọn họ còn làm cho bọn họ khó chịu nếu bọn họ cuối cùng chịu không nổi này vô vọng sinh hoạt muốn tự sát lời nói cũng hợp nàng ý hơn nữa hắn hoài nghi tam hoàng tử sở dĩ lập tức đối bọn họ sát tâm như vậy thịnh không thiếu nàng ở trong đó quạt gió thêm tuổi kim nhu thôn nữ nhân thật là một cái so một cái nhẫn tâm nhưng là không có biện pháp cho dù nàng một lần lại một lần mà chịu bọn họ hàn gia huy đau hắn lần này cũng đến mang theo hàn gia thần phục với nàng bởi vì hàn gia đã không đường có thể đi trừ bỏ nàng nơi đó chính là nàng mau sinh sản đi Trong lúc muốn ở cữ, vô pháp ra tới làm việc, trong khoảng thời gian này có thể hay không bị người thay thế. Nương, đây là chúng ta cơ hội. Nương, ngươi thấy được nguy hiểm, ta lại thấy được cơ hội. Lại nói chúng ta hàn ra còn có cái gì có thể mất đi sao. Hắn nương cuối cùng vẫn là bị hắn thuyết phục. Ca, nàng đem nhà chúng ta hại thành như vậy, hiện tại liền tưởng một chân đem chúng ta đa văng, ta sẽ không bỏ qua nàng. Hàng tiểu đệ tức giận đến đỏ mắt. Ấu đệ tức giận thanh âm đem hàng tấn an suy nghĩ kéo lại. Hắn nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, nàng tâm đều không ở nơi này, muốn đi thì đi. Hắn không nói chính là, nàng đi rồi, bọn họ Hàn Gia mới có đường sống. Hắn cái này thế tử, xem đã chết Hàn Gia, cho nên mới tưởng một chân đem Hàn Gia đá văng, khắc phản Cao Chi. Nhưng nàng lại nào biết đâu rằng, nàng trốn đi cùng phản bội, làm Trượng Phu của nàng hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra đâu. Diêu Xuân đoán đối nàng hận so đối Hàn Gia càng sâu, có thể nói, Hàn Gia cùng Diêu Xuân đoán lúc ban đầu thời điểm là không coi ân oán là bởi vì Ngụy Thu Du mới kết toán. Ngụy Thu Du điểm ra Diêu Xuân Viện có thay một chuyện, bọn họ Hàn Gia cũng muốn mượn này đổi cái lưu này nơi, cho nên cử báo nàng. Từ đây Diêu Xuân đoán xem như hận thượng nàng cũng hận thượng Hàn Gia người. Phu thê nhất thể, Diêu Xuân đoán trả thù hắn đều gánh vác. Nhưng nói thật, lần đó là bọn họ Hàn Gia đối nàng không dạy nổi. Lần đó lúc sau càng có rất nhiều vì giữ gìn Ngụy Thu Du mới có thể cùng nàng đối thượng. Hắn cũng là thiệt tình không nghĩ cùng nàng là địch. Phải nói hắn không nghĩ dự địch, đều đã ngã xuống bùi bạm, nhiều bằng hữu nhiều con đường, nhiều địch nhân nhiều nói tưởng, hắn đều hiểu. Nhưng diêu xuân đoán không thuận theo không buông tham mà cho bọn hắn năn kham, tìm bọn họ phiền thoái, hắn cũng không kiên nhẫn, hắn làm thế ra tử kiêu ngạo chẳng lẽ còn sợ nên chiến. Đáng tiếc, cùng nàng đối lập, bọn họ hàn ra liền không thảo được hảo quá Kỳ thật mặt sau hắn cùng người nhà của hắn nhóm đều sợ nàng. Chỉ là hắn thê tử chết cũng không hối cải, thỉnh thoảng lại đi treo chọc đối phương Dẫn tới Diêu Xuân Nhuãn đối bọn họ cũng càng ngày càng hận. Hiện giờ không có Ngụy Thu Du, bọn họ hàn ra hẳn là có thể từ nàng trong tay thảo đến một đường sinh cơ, đúng không? Diêu Xuân Nhuãn tiến đi với thần lúc sau, tính toán trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, một cái tiểu binh vọt tiến vào, "Diêu chủ mỏng, ngươi mau đi quân chuân phòng làm việc nhìn xem đi, có người muốn mang đi Ngụy Thu Du." "Ai? Thi Mi thi đại nhân." Ngụy Thu Du leo lên Thi Mi. Quân chuân phòng làm việc Thi Mi muốn đem Ngụy Thu Du mang đi, trước tìm lao dịch bên kia tương quan người phụ trách. Người phụ trách biết được hắn muốn mang đi người là Ngụy Thu Du khi, đầu diêu đến cùng chống bỏi dường như, không được, Thi đại nhân, khắc đều có thể, duy độc này hàn ra người, ta không thể làm ngươi mang đi. Đây là vì sao? Thi Mi cũng không dự đoán được hắn muốn mang đi Ngụy Thu Du sẽ như vậy phiền toái. Ta và ngươi nói thật đi, ngươi muốn mang đi người không phải người khác, không có diêu chủ mỏng gật đầu, chúng ta cũng không dám thả người. Bọn họ ai không biết diêu chủ mỏng cùng họ hàn kia một nhà cũng không đối phó. Thi mi nhìn ra tới trước mắt người lời nói là nghiêm túc, hắn chỉ phải nói, Tiêu hành, làm phiền các ngươi phái cá nhân đi đem diêu chủ mỏng mời đến đi. Phụ trách chửi thầm, sớm đã có tiểu binh phi cũng tưởng mà đi báo cho diêu chủ mỏng hảo sao. Ngoài miệng lại nói, hành, kia thi đại nhân ngươi chờ một lát. chương 63 Diêu Xuân đoán tới không chậm, nhưng xa xa mà nhìn thấy bên này tình huống, nàng chấp trước mắt, thả chậm bước chân. Bởi vì có lần trước Chu Đại Soái mang binh cưỡng bức quân chân tiền Hoa cùng với các loại việc xấu, quân chân người đối ý Y Xuân Đại Doanh cũng không cảm bạo. Hôm nay Y thì Xuân Đại Doanh thi mi đám người mênh mông quần quận mà tới, kỳ thật chân dân nhóm đều ám toán cảnh rất đâu. Nay không, hội nghị, kết thúc, liền có người đánh bạo tới hỏi thăm thi mi đám người ý đồ đến. Với thần diêu xuân đoán đám người vẫn chưa yêu cầu tham dự hội nghị mọi người phong khẩu, cho nên, hai bên hiệp nghị nội dung thực mò đã bị chuyên dân nhóm đã biết. Điều hiệp nghị nội dung phóng này sẽ xem ra, y xuân đại doanh bên kia thật sự là thật quá đáng, thế nhưng muốn bọn họ quân quân mỗi năm cưỡng chế tính mà nộp lên như vậy nhiều lương thực, trồng trọt vốn dĩ chính là dựa thiên ăn cơm, ai dám bảo đảm chính mình ruộng đất hồi hồi đều cao sản a tròn nên Thi Mi ở tham quan tân binh doanh cùng tân gia thuộc khu khi, quân dân nhóm đối hắn nhưng lãnh đạo. Sau lại Thi Mi muốn mang Ngụy Thu Du rời đi, sự không bảo mật, đường đi tới thời điểm, biết đến người rất nhiều. Chân dân, xem bọn họ trộn lẫn đến, khởi đối bọn họ đều thực bất hữu thiện, cho nên trải qua quân chuyên phòng làm việc nhìn đến bọn họ đứng bên ngoài đầu, đất cứng, tuyết đoàn, lạn đồ an bọn toàn hướng Ngụy Thu Du trên người tiếp đón, ném xong liền chạy, cũng mặc kệ Thi Mi bên người hộ vệ như thế nào tức muốn hụt máu. Thi Mi hỏi loại tình huống này các ngươi cũng không quản, thật là nghèo sơn ác sơn ra điều dân, ý xuân quân chuyên khi nào biến thành như vậy? Ngụy Thu Du trong lòng cũng tức giận đến không được, nàng đối cái này quân chuyên điểm hảo cảm đều vô, người phụ trách buông tay. Ngươi cũng thấy rồi, chúng ta quân trư phòng làm việc liền như vậy điểm người ở, những cái đó tạp các ngươi người lại chạy trốn bay nhanh, chúng ta nhân lực hữu hạn, quản không tới quản không tới. Ai làm hai ngươi đều không phải người tốt còn càng muốn trộn lẫn ở, khởi đâu. Đi được lại chậm, điểm này khoảng cách nàng người vẫn là tới rồi. Diêu Xuân vội đến thời điểm, vừa lúc nhìn đến Mụ Thu Du nửa giấu ở thi mi phía sau, đem nhỏ yếu bất lực suy diễn tới rồi cực hạn. Nhưng nàng chiều chính mình nhìn qua khi, thân xác xác thật là nhút nhát sợ sệt. Nhưng mặt mày đều là đắc ý. Diêu Xuân Loan không để ý đến nàng, này cũng chưa nhảy nhót đi ra ngoài đâu, hiện tại liền bắt đầu đắc ý, sớm. Kỳ thật nàng sớm có dự cảm, Ngụy Thu Du sẽ không dễ dàng chết như vậy tuyệt. Nhưng không chết tuyệt không quan hệ, tung tăng nhảy nhót chính là không chết tuyệt, thiếu cánh tay thiếu chân cũng là không chết tuyệt. Chính là nàng khác phàn cao chi điểm này nàng đều không ngoài ý muốn. Thử nghĩ, Ngụy Thu Du quan sướng, hiện tại Hàn Tân An, đều có thể coi như là hảo nam nhân. Nhưng cổ đều là hảo cổ, nhưng Ngụy Thu Du không kiên nhẫn, thả tự cho mình rất cao, che không được. Nghe nói thi đại nhân muốn mang đi Ngụy Thu Du. Gặp mặt, Diêu Xuân Ngoãn liền thẳng đến chủ đề. Ân, nàng lớn lên rất giống ta kia chết yểu muội muội Đôi ta, thấy như cũ, cho nên nhìn đến nàng ở quân chuân chịu khổ chịu tội, lòng ta đặc biệt không đành lòng lạc, còn thỉnh Diêu Chủ mỏng châm trước, hạ. Diêu Xuân Ngoãn gật đầu, thực tốt lấy cớ, bên trong nói đi. Nói. Nàng dẫn đầu chiều quân chân phòng làm việc nghị sự đại sảnh đi vào. Thi mi đổi kịp, Ngụy Thu Du tự nhiên mà vậy mà đi theo, nhưng nàng lại bị thủ vệ binh lính cản lại, ngươi không thể đi vào. Ngụy Thu Du nhìn về phía Thi mi. Diêu Xuân đoán quay đầu lại nói, nàng không tư cách vào tới nơi này, người tới, đem nàng đưa tới cách vách. Ngụy Thu Du gắt gao mà túm hắn ống tay háo, đầu Diêu đến cùng chống bỏi dường như, không muốn cùng Thi mi tách ra. Ngươi nếu là ngạnh muốn mang lên nàng, kia chúng ta có thể trực tiếp không nói chuyện. Diêu Xuân Đoán khoanh tay trước ngực, dù bận vẫn dung dung địa đạo. Giờ phút này nàng đem chính mình đối Ngụy Thu Du phản cảm trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Thi Mi nhíu mày, ý thức được Diêu Xuân Đoán cường thế, hắn vô vô Ngụy Thu Du cánh tay, ngươi tới trước cách vách chờ ta, một lát. Sau đó lại kêu hai người bảo hộ nàng. Diêu Xuân Đoán trong lòng hừ lạnh, nhưng thật ra rất cảnh giác. Tiêu Giải sai người ảnh, lóe, lặng yên không một tiếng động mà tránh ra. Hai bên ngồi xuống lúc sau, Diêu Xuân Đoán liền nói nói. Ngươi có biết hay không nàng là gả cho người có nhà chồng Cũng không phải đơn ngại Cái Nàng nhà chồng bên kia Ngươi tính toán như thế nào làm Nàng còn khá tò mò hắn tính toán như thế nào hắn ra Thi mi hỏi lại nàng Diêu chủ mỏng hỏi như vậy Là đáp ứng phóng nàng đi rồi sao Đương nhiên không Nếu nàng là gia đình quân nhân cũng liền thôi Đi lưu còn tương đối dễ dàng Điểm Cố tình nàng là phạm nhân Này liền khó làm Đó là ta chính mình Muốn rời đi quân chân Cũng là không được đâu Hai người tình huống không giống nhau. Nàng vấn đề hảo giải quyết, hòa ly là được. Nàng bản thân vẫn chưa phạm tội, sẽ bị lưu này đến tận đây bất quá là bị vương ra sở mệnh, hòa ly sau tự nhiên không chịu nguyên lai tội danh hạn chế. mũi tên song điêu mà giải quyết hai vấn đề. Diêu Xuân đoán trong lòng ha hả, này đi vẫn là nàng phía trước đường xưa. Việc này ngươi liền nhà ra tính, ta lấy ngươi cái này tình. Ngươi cũng đừng, mặt khó xử bộ dáng, đối với chúng ta người như vậy tới nói. Bất quá là nhiều đi vài đạo trình tự nhiều cái mấy cái chứng sự. Kia thi đại nhân đại có thể đem thủ tục làm tể trang lại đến, cũng không cần cường ta sở khó. Thi Mi không ra tiếng, hắn sợ đến lúc đó ra cái gì biến cố, kia hắn không được hối hận chết. Hắn này sẽ cũng không nghĩ tới, ở hắn yêu cầu hạ, như vậy điểm việc nhỏ còn bị người tạm. Phải biết rằng Hình Trường Phong không có tới quân quân khi, điều động bất quá là câu nói sự. Thi đại nhân, ta không ngại cùng ngươi nói rõ, nàng này lại nhiều lần dục hại ta cánh mạng. Ngại ta kẻ thủ, ngươi xác định muốn cùng ta làm đối. Diêu chủ mỏng lời này liền nói quá lời, các ngươi ơn đoán lược có nghe thấy. Nhưng diêu chủ mỏng ngươi là làm đại sự, nàng chính là, cái tiểu cô nương, sao không biến chiến tranh thành tơ lùa đâu. Không có khả năng. Ta này sẽ rất muốn gặp hình đại tướng quân, liền không biết hắn có thể hay không nguyện ý làm ngươi vì điểm này việc nhỏ đắc tội y xuân đại doanh. Ngươi tìm hắn cũng vô dụng. Nàng sở dĩ trên thế giới này như vậy vất vả lại như vậy nỗ lực mà tồn tại. Chính là không muốn làm khác người nào tới ma diệt nàng toi giác Làm nàng vi phạm ý nguyện Lại thỏa hiệp cùng thoái nhượng Nàng nỗ lực Chính là đang không ngừng mà tăng lên chính mình võ trang chính mình Làm chính mình trở nên càng ngày càng cường đại Hảo đẩy ra người khác Vì chính mình thoi giác lưu lại cũng đủ sinh tồn không gian Hình trường phong người này tính tình tại đây Điểm thượng cùng nàng là trí. Nàng tin tưởng hình trường phong sẽ không bởi Vì hắn hai câu lời nói khiến cho nàng thỏa hiệp Nàng dâu muối không ăn thật sự gọi người bực bội Thi Mi dừng quán có mỉm cười, Trần khuôn mặt nói, nếu nói hôm nay ta, nhất định phải đem nàng mang đi đâu. Diêu Xuân nhoáng những mày, thậm chí không tiếc đại động can qua. Nàng biết hắn bên người có người trở về Viễn Bình, xem ra hắn đối Ngụy Thu Du thật là nhất định phải được gác cũng không biết Ngụy Thu Du cùng hắn nói gì đó, làm hắn như vậy coi trọng nàng. Đến nơi hắn phía trước nói, Ngụy Thu Du cùng hắn chết hiểu muội muội lớn lên thực giống nhau, nàng, cái tự đều không tin. Đối, hắn rứt khoát mà thừa nhận, thua người không thua trận hắn làm như vậy, đồng thời cũng là ở thử, hắn hoài nghi hình trưởng phong người cũng không ở quân xuân, hắn chính là đánh cuộc diêu xuân đoán không dám cùng hắn cứng đối cứng. thi đại nhân, chớ có đã quên chúng ta quân xuân hiện giờ cũng có chính quy phiên hiệu, hơn nữa đầu họa giả chết, ngươi xác định muốn khai này tiền lệ? như hắn đánh cuộc nàng không dám cùng hắn cứng đối cứng, nàng liêu chuẩn thi mi chuyển đến cứu binh sẽ không quá nhiều, nếu không chính là phạm ý. từ xưa đến nay đều là cấm quân phiệt hôn chiến. Lần trước vì cái gì chu đại Soái đều mang theo binh vây quanh quân chuân đại môn, cũng không dám hạ lệnh hướng, còn không phải gánh vác không dậy nổi đầu họa giả tội danh. Đương nàng phun ra này bốn trước khi, thi mi đồng tử, xúc, này ước định mà thành quy định gần 200 năm qua đã rất ít có người đề cập hắn cho rằng nàng không hiểu, thiên nàng nhìn thấu hắn hư trương thanh thế. Không khí, xem liền rằng co. Đại tướng quân phủ bên kia đưa tới, chút điểm tâm, Diêu xuân noán không có gánh nặng mà ăn ăn uống uống. Hảo, sẽ... Thi mi đánh vỡ trận này rằng co, Nguyễn Thanh nói, Diêu chủ mỏng, mới vừa rồi ta ngôn ngữ nhiều có mạo phạm, còn xin đừng trách tội. Nhưng thỉnh ngươi thông cảm, nhà tiếp theo mẫu cùng tâm tình của ta, ta là thiệt tình muốn mang đi nàng. Như vậy giống nhau hai người, xem nàng ở quân trong đồn điển chịu khổ, ta làm không được. Ngươi có điều kiện gì cũng có thể để, chỉ cần có thể làm ta đem người mang đi. Đúng lúc này, mông nghị cùng Chu Ngọc Thụ rừng cây nhỏ chi ước cũng ra kết quả. Này cục, là mông nghị thắng hai sóng người trước sau mà về tới Diêu Xuân Đoan tầm mắt dừng ở đám người mặt sau tiêu giải mệnh trên người hắn chiều nàng mịt mờ mà so chuyện này thành ám hiệu Thi đại nhân như vậy nói ta nhưng thật ra có cái điều kiện nếu ngươi có thể đáp ứng Ngụy Thu Du làm ngươi mang đi cũng không phải không được điều kiện gì Diêu Xuân Đoan chỉ vào Chu Ngọc Thụ, hắn cùng Ngụy Thu Du trao đổi Diêu Xuân Đoan rất lời nguyên bản thần sắc còn tính nhẹ nhàng Chu Ngọc Thụ sắc mặt biến khẩn trương mà nhìn Thi Mi hắn muốn gì chính là ta kiếm tới, sao còn cần ngươi dùng điều kiện trao đổi a? từng nghĩ đỉnh đạc mà nói, vẫn là nói y xuân đại doanh thua không nổi, diêu xuân đoán vương ngữ nay khờ hóa, tiền đặt cược đề cập hai bên tiểu tướng, hắn thật cho rằng luận bàn lui là có thể thực hiện, chỉ sợ thi mi đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách làm này đánh cuộc không giải quyết được gì, nhưng nàng hơn nữa này trao đổi điều kiện, liền làm này tiền đặt cược thực hiện khả năng tính ra tăng tới rồi 8, chín thành, thi mi ninh mi ở trầm âm. Ở suy xét, Diêu Xuân đoán không có ra tiếng, nàng cũng không sốt ruột. Theo lý thuyết, Chu Ngọc Thụ việc này đề cập, vị tiểu tướng quân gia ngoài phục dịch 3 tháng, là yêu cầu đại soái gật đầu. Nhưng hiển nhiên, Thi Mi cũng có thể làm cái này chủ. Thật không hổ là đại soái tín nhiệm tâm phúc. Thi đại nhân, không thể đáp ứng bọn họ à. Doanh Xuân đại doanh bên kia người sôi nổi khuyên đủ. Bọn họ không biết cái kia Ngụy Thu Du là ai, nghe như là, cái nữ nhân tên, đến tổn cùng là cái dạng gì nữ nhân. Có cái gì chỗ hơn người, thế nhưng sẽ làm hắn suy xét dùng, vị tuổi trẻ tiểu tướng đem người đổi về tới. Có thể hay không đổi, cá nhân. Chu Ngọc Thụ là, danh tiểu tướng quân, ta không có quyền đem hắn đổi đi ra ngoài. Không làm ngươi đem hắn đổi ra tới, tạo ý tứ là làm Chu Ngọc Thụ tiểu tướng quân ấn đánh cuộc thực hiện, tới chúng ta quân chuyên phục dịch 3 tháng. Có lẽ ở ngươi trong mắt, ngụy Thu Du giá trị cùng Chu Ngọc Thụ tiểu tướng quân tương đương, nhưng ở trong mắt ta, nàng cũng chỉ giá trị như vậy cái đánh cuộc sối dục ly gián. thỏa thỏaối dục ly gián. Thi Mi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, bỏ qua một bên nàng suối dục ý đồ không nói chuyện, này kiện hắn còn tính có thể tiếp thu, hắn vừa định đáp ứng, lại bị đánh gãy. Nhưng ta còn có cái điều kiện. Điều kiện gì? Chờ Chu Ngọc thụ tiểu tướng quân ở quân chân phục dịch mãn 3 tháng sau, hắn đi lưu tử chính hắn quyết định. Có ý tứ gì? Chính là nói, 3 tháng sau, hắn nếu tưởng trở về chúng ta sẽ không ngăn trở, hắn nếu không nghĩ trở về các ngươi cũng không được cưỡng chế can thiệp, này ta không thể đáp ứng, nay kiện, thêm, hắn có đem người đánh mất nguy hiểm, chu ngọc thụ là đại soái bộ khúc không giả, nhưng hắn đi vào đại soái bên người niên hạn cũng không trường, trung tâm về trung tâm, nhưng diều xuân đoán buông tay, vậy không có gì nhưng nói, tới rồi này sẽ, y lý xuân đại doanh bên kia người cũng nhìn ra diều xuân đoán đối bọn họ vị này tiểu tướng quân mơ ước, này nữ ánh mắt tốt như vậy sao, chu ngọc thụ tiểu tướng quân thuật cưới người hảo. Mang binh năng lực tuy rằng còn non nớt, cũng đã có kết cấu. Bọn họ nào biết đâu rằng, ban đầu, Diêu Xuân nón nhìn chúng chính là Chu Ngọc Thụ tiểu tướng quân dưỡng gà kỹ thuật. Chu Ngọc Thụ ai đều không xem, liền gắt gao mà nhìn chầm chầm thi mi. Mông nghị khó chịu địa đạo, các ngươi y đi xuân đại doanh cũng thật có ý tứ, thua không nổi liền không cần đánh cuộc A. Hiện tại thua đảo cũng thế, các ngươi muốn từ chúng ta quân chuân đem Ngụy thu du mang đi, chúng ta Diêu chủ mỏng cũng đáp ứng rồi, chỉ là yêu cầu các ngươi thực hiện đánh cuộc mà thôi, chẳng lẽ nói? Các ngươi phía trước căn bản liền không nghĩ tới muốn thực hiện đánh cuộc. Mông nghị lời này phun đến y Di xuân đại doanh bên kia người mỗi người á khẩu không trả lời được, thần sắc xấu hổ. Lời này tuy rằng không xôi thai, nhưng xác thật là bọn họ làm ra tới sự. Thi Mi cũng ở cân nhắc được mất, cuối cùng, hắn ngẩn đầu nhìn về phía Chu ngọc thụ, ngươi thả tới bọn họ quân chân phục dịch 3 tháng. 3 tháng sau, ta cùng đại Soái tự mình tới đón ngươi trở về. Ngươi phải nhớ kỹ, ta sợ làm, thiết đều vì chúng ta đại Soái cùng với đại doanh. Lời này, thi mi làm, cái cái dạng gì lựa chọn, ở đây người còn có ai không rõ. chu Ngọc thụ nghe vậy, mất mắt mà cúi đầu, hai mắt vô thần. Nói được lại dễ nghe, cuối cùng còn không phải đem hắn cấp vô tha. Thi đại nhân, chúng ta lập cái chứng tử. Lại là chứng tử. Thi giữa mày chung trắng ghét, lại cũng chỉ có thể gật đầu, lập đi. Diêu Xuân đoán chụp tam xuống tay, bạch bạch bạch. Không bao lâu, liền có người đem bút mực dâng lên. Tiếp theo liền có công văn chấp bút lập khế. Công văn đem chứng tử viết hảo sau, Diêu Xuân Noãn cùng Thi Mi xác nhận không có lầm lúc sau, đều phân biệt ký tên cùng sử dụng ấn. Diêu Xuân Noãn cùng Thi Mi tại đàm phán thời điểm, Ngụy Thu Du ở hai gã hộ vệ hộ tống đi xuống cách vách. Ngụy Thu Du vào cách vách phòng, sẽ bắt bẻ cái này nước trà quá sáp, sẽ bắt bẻ cái kia điểm tâm hương vị không tốt. Bọn thị nữ chỉ có thể bồi cẩn thận, không ngừng cho nàng thay đổi điểm tâm. Nhưng không biết là cố ý vẫn là vô tình, nước trà không đổi. Ngụy Thu Du biên miệng không ngừng ăn quả khô điểm tâm, biên ở nôn nóng mà chờ kết quả. nàng giờ phút này bức thiết mà tưởng thoát ly di xuân quân xuân, thoát ly diêu xuân loan thế lực phàm vi. không biết qua bao lâu, ngụy thu du chỉ cảm thấy khát cực kỳ, nàng bưng trà lên uống lên, khẩu phát hiện hương vị vẫn là lúc trước cái kia, lập tức đem nước trà phun ra, sau đó nổi trận lôi đình, mắt chó xem người thấp đổ vật, liền trước hảo trà đều sẽ không sao. hảo hảo, này liền thượng này liền thượng, ngụy thu du. Thẳng ở lưu ý cách vách động tĩnh, đương mơ hồ nghe được viết chứng từ trước khi, đại khái biết sự tình thành. Đúng lúc này, thị nữ đem nước trà bưng tiến vào, nàng trong lòng vui sướng, tiếp nhận nước trà đem chi, uống mà tận. Nước trà, nhấp khẩu, trên mặt nàng vui sướng tận khởi, chỉ còn lại có đầy mặt hoảng sợ, nàng đem trong tay bát trà hướng trên mặt đất, quăng ngã, ngươi cho ta uống lên cái gì? Nàng biết hầu nóng rất đau, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Che chở Ngụy Thu Du hai cái thị vệ lập tức giúp Ngươi làm gì? Mau đi thông tri Thi đại nhân lại đây. Bên này động tính thực mau liền kinh động cách vách Diêu Xuân đoán đám người. Thị vệ tới kêu người khi, Thi Mi sắc mặt biến, ba bước cũng làm hai bước nhằm phía cách vách. Đường hắn nhìn đến nước mắt và nước mũi liên tục che lại cái mũi nói không ra lời Ngụy Thu Du khi, còn có cái gì không rõ. Ngụy Thu Du bị oách. Này Diêu Xuân đoán liền không tính toán làm hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đem người mang đi. kia Tam Hạ vỗ tay thanh đó là làm người động thủ tín hiệu hắn đại ý hảo thực hảo thi mi nhìn diêu xuân đoán cắn răng nói diêu xuân đoán mỉm cười chiều hắn gật đầu mặt vô tội biểu tình thiếu tấu đời sau đồ vật ngụy thu du không hiểu dùng nhưng đổi cá nhân liền không định rồi nàng không có khả năng mặc kệ nàng nguyên vẹn mà rời đi cho nên nàng là người đem dược độc ách nàng quân y về tới kết quả cùng đại gia suy đoán như vậy ngụy thu du ách khôi phục không được cái loại này nghe vậy ngụy thu du cả người đều hờn mất Diêu Xuân nói nói, anh ta thật là quá tiếc nuối. Bất quá may mắn chỉ là bị thương vết hầu, dung mạo dáng người không tổn hao gì, tay cũng không sự, có thể viết chữ. Vẫn là cực giống người thân muội muội. Ngụy Thu Du A Ngụy Thu Du, khó khăn đem ngươi đánh rất bụi bẩm, ta là không có khả năng làm người cho tàn lại cháy. Ngụy Thu Du hoảng sợ mà nhìn nàng. Diêu Xuân đại doanh bên kia người, nữ nhân này thật là tàn nhẫn độc ác. Thi Mi cắn răng, Diêu Thị, ngươi thật quá đáng. Chúng ta lập hảo chứng từ. Nàng là người của ta, ngươi còn hướng nàng hạ độc thủ. Diêu Xuân đoán quan tâm hỏi, vậy ngươi còn đổi không đổi? Không đổi nói, chứng từ liền tại đây, đại có thể sẽ xuống. Vốn dĩ đâu, nàng tính toán làm người đem ủy thu dù gần tay đều cấp chọn, nhưng nàng sợ Thi Mi, giận dưới chạy lấy người, không đáp ứng trao đổi, mới chỉ là độc ác mà thôi. Thi Mi cắn răng, đổi. Diêu Xuân đoán trong mắt hoa, mặt ý cười, thực hảo, này mua bán không thâm hợp tiền. Chương 64, chương 64. Chương 64. Biết được về sau chính mình đem Vĩnh Viễn trở thành một cái người cầm, Ngụy Thu Du khóc lóc náo, muốn Thi Mi cho nàng báo thủ. Nàng nói không được lời nói, nhưng nàng có thể viết chữ, nàng tìm nước trà, trên mặt đất viết hai câu tự, "Báo thủ, báo thủ cho ta." Báo tự chữ phồn thể là báo, Ngụy Thu Du viết giản thể báo, bọn họ cũng có thể đoán ra là có ý tứ gì, chỉ đương nàng nhất thời tình thế cấp bách, đơn giản hóa. Hơn nữa là nước trà viết, mới viết xong liền làm, không lưu lại một tia bóng dáng. Thi Mi có một loại thật không tốt dự cảm. Những người khác đều rất vô ngữ. Nếu là bọn họ, thật muốn truy cứu trách nhiệm, khẳng định là trực tiếp rảo phá đầu ngón tay dùng máu tươi tới viết này tự, lấy kỳ quyết tâm. Nhưng Mỹ thu du dùng chính là cái gì? Nước trà, một chút liền làm ngoạn ý, người khác có thể lấy nàng đường một chuyện. Diêu chủ mỏng, người nói như thế nào? Thi Mi hỏi. Diêu xuân nón nhìn về phía hắn, hai người đều biết, việc này giao thiệp xuống dưới cũng là không kết quả. Nhưng thi mi mặt sau còn phải dùng đến ngụy Thu Du, cho nên hắn đây là tưởng hống hống đối phương. Diêu Xuân nhoãn không sao cả, nàng nhìn về phía sự phát sau quỷ gối một bên thị nữ, như vậy năng thủy, sao lại có thể trực tiếp đưa cho ngụy Phạm nhân đầu? Nô tì sai. Được rồi, xét thấy ngươi nhận sai thái độ thành khẩn, liền phạt ngươi này một tháng phụ trách dọn dẹp quân chuân phòng làm việc trong ngoài bông tuyết đi. Đúng vậy. Đi xuống đi. Tuân lệnh sau, thị nữ phi cũng tưởng ngầm đi. Ý Diêu Xuân đại doanh mọi người liền này liền này, bọn họ quần đều khởi liền cho bọn hắn xem cái này. bên ta rất có diêu chủ mỏng phong cách, thi mi này phạt đến cũng quá không thành ý, còn có thể lại có lệ một chút sao? này diêu thị quá không đem hắn để vào mắt, không thừa nhận hạ độc cũng liền thôi, liền người chịu tội thay hết giận thùng đều không cho bọn họ. ngụy thu du tức giận đến hột máu, này tính cái gì trừng phạt? thi đại nhân, này xử lý kết quả ngươi vừa lòng sao? diêu xuân vẫn hỏi, thi mi. Ta vừa lòng không ngươi có thể không biết sao. Ngụy thu du hung hăng mà tốn hắn ống tay áo. Thi mi ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, Diêu chủ mỏng, ngươi đem chúng ta đều đương ngốc tử đúng không? Thi đại nhân, ngươi nói như vậy, ta nhưng không đáp ứng. Ngụy thu du bị nước trà bị phỏng, thị nữ cố nhiên có sai, nhưng nàng chính mình cũng muốn gánh vác một bộ phận đương nhậm nha. Như vậy năng nước trà, nàng như thế nào liền uống xong đi đâu? Nàng lại không phải ngốc tử, nước trà năng không năng miệng, chính mình không biết sao cho nên ta nghiêm trọng hoài nghi nàng là cố ý, mục đích chính là tưởng lừa bịp tống tiền ta. Diêu Xuân Nhoãn nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, cái gì kêu trả đũa? Đây là nàng đem chính mình lộng người căm liền vì lừa bịp tống tiền ngươi. Thi Mi không tự giác mà đem thanh tuyến cất cao. Diêu Xuân Nhoãn bãi dừng tay, Thi đại nhân không cần đại kinh tiểu quái, Ngụy Thu Du người này ta hiểu biết, nàng thường xuyên như vậy làm, ta đều thói quen nàng bộ dáng này cho ta chế tạo phiền toái. Mọi người. Nàng lời này ý tứ chính là ngụy Thu Du lúc này ách hoàn toàn là nàng gieo gió gặt ba bái, nếu không phải bọn họ trong lòng biết rõ ràng ngụy Thu Du là bị độc ách, bọn họ đều tin nàng ta ngụy Thu Du nói không được lời nói, tức giận đến nước mắt mánh rớt. Mọi người tức khắc cảm thấy ngụy Thu Du rất đáng thương, thành người câm lúc sau, diêu chủ mỏng còn khi dễ nàng nói không được lời nói, mũ một cái kính mà hướng nàng trên đầu khấu. Thì mi ý thức được, người này ngụy Biện quá nhiều, nghiêng nộn đánh cắm năng lực nhất lưu. Tưởng từ nàng trong tay thảo điểm tiện nghi quá khó khăn, nói thêm gì nữa, làm không hảo nên đến phiên nàng hỏi chính mình muốn bồi thường. Ý thức được điểm này, Thi Mi không muốn cùng nàng rong dài. Thi Mi đưa ra phải đi, Diêu Xuân nón nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn. ngụy Thu Du thành người cầm, không muốn lộ mặt. Thi Mi chỉ có thể cho nàng làm gia đình đầu cốc tiệu. Thi Mi khí bất quá, cho nên chưa từng phong tỏa ngụy Thu Du ở như vậy một hồi công phu liền biến thành người cầm một chuyện nôn ngữ gian càng là mơ hồ chỉ hướng ngụy thu tất cả đều là bị bọn họ diêu chủ mỏng độc ách. Hàn gia người biết được ngụy thu du ách chỉ cảm thấy hả giận. Mà quân chuyên phòng làm việc cùng với mạc phủ thành viên cùng đại tướng quân phủ thuộc cấp nhóm đối ngoại lý do thoái thác còn lại là ngụy thu du uống trà thời điểm quá nóng nảy đem biết hầu cấp bị phỏng về sau phỏng trừng liền thành người câm. Nội khố vẫn làm muốn. Cho dù có người suy đoán phía trước cách nói càng chân thật bọn họ diêu chủ mỏng thật sự chiều ngụy thu du xuống tay. Cho dù là như thế này, chuyên dân cũng không cảm thấy nàng làm như vậy sai rồi, vốn dĩ hai người liền có mối hận cũ, Ngụy Thu Du một giới phạm nhân lao dịch muốn tổng quân chuẩn đi ra ngoài, lưu lại điểm cái gì cũng thực bình thường, đúng không? Ngụy Thu Du ngồi ở cốc kiệu, vẫn luôn rơi lệ, trước kia lại khổ lại khó, nàng cũng chưa nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ biến thành cái người tàn tật. Diêu Xuân Noãn tàn nhẫn làm nàng sợ hãi, nàng thậm chí cảm thấy, nếu có cơ hội, Diêu Xuân Noãn thật sự sẽ giết nàng hiện tại ngụy thu du phi thường phi thường hoài niệm đời sau sinh hoạt ở nơi đó theo nếp chế quốc liền cãi nhau đương sự giả nếu là nguyện ý đều có thể báo nguy làm cảnh sát tham gia nhân thân an toàn có tuyệt đối bảo đảm nàng này sẽ mới khắc sâu nhận thức đến pháp luật tác dụng đó là bảo hộ các nàng người như vậy nếu diêu xuân đoán biết nàng ý tưởng khẳng định sẽ trợn trắng mắt nàng hoài niệm chính là lúc trước tùy ý làm vậy cho dù xúc phạm tới người khác người khác lại không làm gì được nàng bị nàng tức giận đến tâm can đau nhật tử đi đời sau pháp luật kiện toàn, tuyệt đại đa số công dân đều là tuân pháp thủ pháp hảo công dân, đạo đức mặt khác nói, như vậy hảo hoàn cảnh, đại gia dễ dàng không dám vượt qua giới hạn, liền tiện nghi này đó trả xanh tinh cùng đạo đức tinh, bởi vì đạo đức phương diện nhân phẩm phương diện quyết tận, pháp luật chế tải không được. Ý thế Xuân Đại Doanh, Đại Soái phủ, Chu Đại Soái như thế nào cũng không nghĩ tới, tâm phúc thi mi mang theo người đi y Xuân Quân Xuân đàm phán, đi thời điểm hảo hảo, trở về thời điểm hắn con ngựa trắng tiểu tướng không có. Đổi về tới chính là một không biết cái gọi là nữ nhân, hơn nữa vẫn là cái người cầm. người đem Chu Ngọc Thụ đánh mất, liền mang về tới như vậy cái ngọn ý. Lao thi, ngươi muốn nữ nhân, không thành vấn đề, Lao tử làm người cho ngươi vơ vét, nhưng ngươi không thể lấy Lao tử người đi đổi nhà. Chu đại xoáy đấm ngực rừng chân địa đạo, hắn là phi thường xem trọng Chu Ngọc Thụ. Hắn tuổi trẻ, có một thân hảo thuật cưỡi ngựa, thả lập chí muốn mang ra một chi tinh nhuệ kỵ binh. Chỉ là đại doanh không như vậy đánh nữa mã. Hắn chỉ có thể đem người đặt ở bên người trước bồi dưỡng. Thi mi dở khóc dở cười, đại soái ngươi tưởng đi đâu vậy, ta đem Ngụy thu du mang về tới, là có nguyên nhân. Giống ngươi chết yểu thân mội. Đại soái kia chỉ là một cái cớ, ta đem người mang đi lấy cớ, ngươi thả nghe ta từ từ nói tới. Vậy ngươi nói đi. Thi mi thần sắc chuyển chính thức, đại soái hôm nay chúng ta đi y, -y, -y xuân quân Quân, nói thật, ta thực chấn động, nó bên trong biến hóa quá lớn. Hắn theo như lời biến hóa. Không chỉ là quân trong đồn điển từng mảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên cơ sở xây dựng, còn bao gồm người tinh thần khí. Bọn họ đại doanh đều là chọn lửa kỹ càng lưu lại bình, nhưng nhìn kia tinh thần khí thế nhưng so ra kém quân chân những cái đó cho dân, này liền có điểm xả. Ta hôm nay ở bên trong nhìn một ít địa phương, liền dám cắt ngôn nếu là chúng ta cái gì đều không làm, tùy ý đối phương phát triển lên, nhất định sẽ là chúng ta kinh địch. Tổng hợp ta thu thập đến tin tức, này đó biến hóa, không rời đi một người. Hình trường phong tân nhiệm mệnh cái kia họ Diêu nữ chủ mỏng. Chu đại xoay yên lặng mà nghe, chờ hắn nói đến Diêu xuân noan thời điểm, hắn mới nỗ lực hồi ước hắn lần trước đi y xuân quân quân tình huống, phát hiện hắn đối hắn trong miệng nữ chủ mỏng không có gì ấn tượng, ngươi không tính sai, nữ nhân này thật như vậy lợi hại. Chúng ta hôm nay đi đến quân chuân, cùng nàng đánh quá giao tế. Ta chỉ có thể nói, danh xứng với thực, là cái lợi hại. Nhớ tới Diêu xuân noan khó chơi, thi mi cảm giác đầu lại đau. Sau đó này cùng ngươi hôm nay lấy Chu Ngọc Thụ đổi về một cái nữa có quan hệ gì. Bởi vì Ngụy Thu Du nói cho ta, nàng cùng Diêu Xuân Ngoan đến từ cùng cái địa phương, đối phương sẽ đổ vật nàng cũng sẽ. Quả thực, ta nghiệm chứng qua, khác không nói, liền nói phía trước bảng biểu pháp, kỳ thật là nàng trước sáng tạo ra, Diêu Xuân Loan bắt trước lời người khác mà thôi. Cho nên hắn mới có thể thái độ cường ngạnh mà muốn đem Ngụy Thu Du làm ra tới, thậm chí mạo mất đi Chu Ngọc Thụ nguy hiểm. Kia này đổi pháp, còn không tính quá mệt. Chu đại xoáy trong lòng cuối cùng thoải mái một chút, sau đó hắn lại giao đái, cho dù Chu Ngọc Thụ đi đi xuân quân chuân, ngươi cũng phải nhường người cùng hắn vẫn duy trì liên hệ, cũng đừng làm cho quân chuân bên kia người đem hắn lung lạc đi. Thi mi ừ một tiếng, hơi có chút tiếc nối địa đạo, đáng tiếc Diêu thị quá cảnh giác, ta nhất thời đại ý, tiêu nàng đem người cấp độc ách. Nghĩ vậy sự, Thi mi hiện tại đều còn đang hối hận, hắn là thật không nghĩ tới, liền như vậy điểm thời gian, hắn còn phải người chuyên môn bảo hộ Ngụy thu du cuối cùng còn làm Diêu Xuân Đoán thực hiện được, Chu Đại xóa sừng sốt, tia tay không có việc gì đi, đôi tay hoàn hảo không tổn hao gì, Kia còn có thể viết. Thi Mi không nói chuyện, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi này, tay là Diêu Thị cố ý cấp ngụy thu du lưu lại, không, phải nói là cho hắn lưu lại, liền sợ hắn bội ước, cố tình Diêu Xuân Đoán làm, vừa lúc liền đạp lên hắn điểm mấu chốt thượng, hắn chỉ có thể bóp mũi đem người thay đổi trở về, tiến đi Thi Mi đoàn người lúc sau, Diêu Xuân Đoán khiến cho bọn họ ai về chỗ người nấy. Chủ trì chính mình công tắc đi Đến nỗi Chu Ngọc Thụ Diêu Xuân nhoắn làm mông nghị tiếp đón hắn Bọn họ đem người kiếm đã trở lại Như thế nào đem người lưu lại mới là mấu chốt Mông nghị không lúc nói Hẳn là biết như thế nào làm Ngốc tại quân chân phòng làm việc chư vị trung cao tầng Nghe được Diêu Chủ mỏng kêu tán liền tan Trở lại từng người trên vị trí hảo hảo làm việc Hôm nay bọn họ đều nghe lời thật sự Một đám ngoan đến không được Bọn người đi được không sai biệt lắm Với thần liền quyên nàng Hôm nay sắc trời không còn sớm. Ngươi thân mình càng ngày càng cồng kền, không sai biệt lắm liền trở về nghỉ ngơi một chút đi. Diêu Xuân nhoãn do dự một chút, hôm nay cùng y xuân đại doanh người đánh hai chàng giao tế, thật là lao tâm lao lực, nàng mang thai, cũng sắp thật cảm thấy mệt mỏi. Yên tâm đi, không cần thủ tại chỗ này, có việc bọn họ cũng không dám tới phía ngươi, ít nhất hôm nay là không dám. Diêu Xuân nhoãn nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, đây là có ý tứ gì? Tha thứ nàng! Nàng hôm nay tinh lực đều háo ở vừa rồi hai chàng không có khói thuốc súng chiến đấu, thật sự một giọt đều không có. Với thần cười mà không nói. Diêu Xuân Ngoan không biết nàng lấy một giới nữ lưu chi thân, tấn thân đại tướng quân phủ Mạc Phủ chủ mỏng, vẫn là Mạc Phủ phó lãnh đạo. Một đường đi tới, dù cho nàng tài trí hơn người, đồng liêu nhóm đối nàng năng lực là chịu phục nhưng nữ nhân cho người ta cố hưu hình tượng, chính là nhân từ nương tay. Ở bọn họ xem ra, Diêu Xuân Ngoan cũng không ngoại lệ, đặc biệt là nàng cho tới nay Đối cùng nàng có thủ hán từng có tiết ngụy thu du cập hàn ra mọi người chờ xử trí phương thức, gần chỉ là đẹ nặng bọn họ không cho suốt đầu, có chút nhẹ lấy nhẹ thả. hắn biết trong lén lút một ít người khác còn cười thầm nàng cho dù thân ở địa vị cao, cũng khó có thể thoát khỏi nữ nhân lòng dạ đàn bà. Này đó đều là mặt ngoài sự, bọn họ nào biết đâu rằng, hàn gia toàn ra còn có tam hoàng tử ở một bên như hổ rình ngồi đâu. Diêu Xuân Ngoãn chèn ép rất hợp hắn ý, nếu là Diêu Xuân Ngoãn vừa lên tới, liền đem hắn tiểu con ngồi nhóm lộc chết. Không chừng tam hoàng tử kia điên phê quay đầu lại phải lộng nàng. Nàng hiện tại còn không muốn cùng tam hoàng tử đối thượng, còn không đến thời điểm. Còn có, nàng cùng vương gia đoạn tuyệt quan hệ một chuyện. Bởi vì vương gia rất thức thời, không có tới quấy giày nàng, cho nên nàng không có chen ép vương gia, chỉ là vẫn luôn không phản ứng bọn họ mà thôi. Này liền cho người ta tạo thành một loại ảo giác, nàng là ở cùng vương lãng vương gia người trí khí. Thậm chí có người ở trộm mà suy đoán, nàng cùng vương lãng khi nào sẽ hòa hảo trở lại bởi vì điểm này quân chưn trung tầng dưới ở an bài vương gia người sự tình thượng, đều sẽ so người khác rộng thủng thình một chút tóm lại một câu lúc trước nàng khuyết thiếu một phần tàn nhẫn nguyên lai quân chưn trung cao tầng đối nàng kính mà thiếu sợ với thần còn đang suy nghĩ nàng khi nào có thể bày ra ra tàn nhẫn một mặt đâu nhưng lần này nàng trực tiếp đem ngụy thu du độc ách làm mạc phủ thành viên cùng với quân chưn trung cao tầng đối nàng thay đổi rất nhiều nàng là một vị đủ tư cách thượng vị giả với thần không nói nguyên nhân Nàng cũng lười đến truy vấn, đảo cũng không phát hắn hảo ý, tính toán dọn dẹp một chút về nhà nghỉ đi. Về đến nhà sau, tiêu giải mệnh xuất hiện, thấp giọng hỏi, chủ tử, không có phế đi ngụy thu du tay, không quan trọng sao? Lúc ấy ước định chính là một loại khác tín hiệu, nhưng nàng chỉ vô tay tâm hạ, là độc ách dí tứ. Không quan hệ. Nàng nếu dám đem ngụy thu du thả ra đi, liền không lo lắng nàng sẽ trở thành chính mình nguy hiếp. Bởi vì đời sau rất nhiều tri thức, đó là dùng ngôn ngữ đều rất khó nói đến rõ ràng. Hướng chi chỉ có thể viết. Còn có, Ngụy Thu Du trước nay đều không phải một cái thiện với khống chế cảm xúc người, nàng tao này đã kích, còn không biết như thế nào làm đâu, hy vọng Chu Đại Xoái bọn họ có thể đối nàng nhiều điểm bao dung, ở mẹn. Hơn nữa đời sau chữ giản thể, ở này đó cổ nhân xem ra, thiếu cánh tay gãy chân. Nàng là bởi vì lúc trước tưởng lấy lòng vị kia láo tiên sinh mới cố ý học bút lông tự, kia thư nhà Pháp huấn luyện cơ cấu làm cho bọn họ luyện chính là chữ phồn thể, hơn nữa lên làm chủ mỏng lúc sau. Nàng cũng đang không ngừng học tập, lúc này mới thành một người cổ đại người làm công tác văn hóa. Diêu người làm công tác văn hóa xuân ấm đều có thể tưởng tượng ra tới Thi Mi đám người đối với Ngụy Thu Du viết ra tới đồ vật nhũ mày trừng mắt bộ dáng. Chương 65. Thị nữ tới báo, chủ tử, Hàn Tấn còn đâu bên ngoài, dù không thấy với ngươi. Không thấy. Thừa ân công phủ người tiếp xúc Hàn Tấn an việc này liền phát sinh ở quân quân, bọn họ dưới mí mắt, Diêu Xuân ngoan tất nhiên là biết đến lúc ấy nàng liền cảm thấy Hàn Gia muốn xong rồi, bọn họ đều có thể biết đến tin tức, huống chi nghiêm mật giám thị bọn họ Tam Hoàng Tử đâu, Thái Tử hai chữ đủ để kích thích Tam Hoàng Tử kia điên phê thần kinh, Tam Hoàng Tử tuyệt đối sẽ giơ tay chém xuống, đưa bọn họ toàn ra đi gặp Diêm La Vương, Ngụy Thu Du cùng Hàn Gia đều phải chết. Tại đây mấu chốt, nàng làm gì muốn gặp Hàn Tấn An, Ngụy Thu Du có điểm số phận, đuổi ở Tam Hoàng Tử người động thủ trước, nảy ra Hàn Gia cái này hố, trùng hợp như vậy sự đủ để cho Tam Hoàng Tử càng thêm rất tin ngụy Thu Du là biết bói toán. Tam Hoàng Tử đối nàng tuyệt đối sẽ theo đuổi không bỏ. Chủ tử, hắn quỳ gối ngoài cửa, nói nếu chủ tử không thấy hắn, hắn liền một quỳ không dậy nổi. Diêu Xuân Nhoáng nhướng mày, vì câu kiến nàng, thế nhưng đều quỳ xuống. Vậy đừng động hắn, hắn thích quỳ liền làm hắn quỳ. Chê cười, nàng sẽ là như vậy bị đạo đức bắt cóc người sao? Chờ nàng ngủ chưa rời giường, biết được hắn còn ở bên ngoài quỳ, Diêu Xuân Nhoáng nhìn một chút sắc trời. Này quỳ không sai biệt lắm, có hơn một canh giờ đi. Chủ tử, hắn quỳ gối nơi đó, đưa tới thật nhiều người chỉ chỉ trò trò. Diêu Xuân Ngoan nghĩ nghĩ, làm người đem hắn mời vào tới. Hàn Tấn An tiến vào thời điểm, toàn bộ đông lạnh đến thẳng phát run, sắc mặt đều xanh trắng xanh trắng. Hành A, Hàn Tấn An, ngươi thật là co được giãn được A. Xưa đâu bằng nay, Diêu Chủ Mỏng, ngươi tự nhiên đảm đương nổi ta này một quỳ. Đối với hắn khen tặng, Diêu Xuân Ngoan chỉ là cười cười, nói đi, một hai phải thấy ta. Có chuyện gì? Hàn tấn còn đâu đấy lòng thở dài, hắn nói chuyện thời điểm kỳ thật vẫn luôn ở lưu tâm thần sắc của nàng, nàng thật không giống suốt thân thảo căn bình dân A, trên người hoàn toàn không có một sớm đắc ý liền cản rỡ khinh quần kính. hắn biết chính mình trước mắt thân phận cùng nàng không bình đẳng, nhưng hắn trước kia tốt xấu cũng là danh môn chi hậu, hàn.